t r ư ờ n g ba trăm năm mươi lăm hôm nay chuyên tới để chém giết các người t r ư ờ n g ba trăm năm mươi lăm hôm nay chuyên tới để chém giết các người đen như mực lôi đình a n h bổ xuống cái kia hai tôn đại yêu thật vất vả mới tại kinh khủng gió lốc bên trong vững chắc thân hình quanh thân đều là giữ tận trói mắt vết thương thượng đô chưa kịp thở dốc liền bị lôi đình a n h kích đầu lâu thân hồn trong nháy mắt phá diệt tại chỗ thân tử đạo tiêu kinh khủng ánh lửa bên m ông thủy triều tùy theo lan tràn g ra linh cơ chút xuống giữa thiên đ ị a cho dù cực kỳ hôn loạn bạo ngược cũng làm cho cái này tây nam một góc linh khí bỗng nhiên nồng nặc không ít hai đạo thu giống tiếng võ cũng chính là hắn mệnh thần thông chỗ nhưng giờ này k h ắ c này lại là không người bận tâm ở đây chớ nói chi là đem bỏ vào trong túi kinh khủng y thế không ngừng bộc phát thiên địa khí cơ bạo động chấn động cũng đã xem c h u n bình vô minh hai người châu ngưng lộ b ẻ pháp trận xé nát phá diệt trời đất trên dưới thông suốt vất quá hai người bày trận mục đích đúng là vì k i ể m chế hiện tại tiêu lâm các loại chân quân đã giết vào trong đó tự nhiên không cần đến bọn hắn gắn bó đương nhiên cũng gắn bó không ở ba bốn mươi tôn huyền đan tồn tại c h é m giết ở trong đó chỗ bắn g a dư uy liền xem như huyền đan những cựu chuyển đều không chịu nổi chớ nói chi là bọn hắn một cái lục chuyển một cái thất truyền vô minh c ư ơ n g ép đệ xuống tương thế hai mắt trước nay chưa có minh sán hoành vọng nơi xa chém giết thảm thiết chiến cuộc cầm trong tay trận b ả n liền tập nhập trong đó chỉ có một câu cao giọng chuyển vào chu bình trong t hai ngọc linh đạo hữu không bằng người ta tỉ thí m ộ t hai nhìn xem a i trấn áp kiểm chế xúc sinh nhiều nếu là người thắng qua bần đạo bần đạo liền tặng người chu ra thứ nhất huyền đan b í pháp mặc dù vô minh là huyền đan thất truyền đạo hạnh thắng qua chu bình nhất truyền nhưng cái sau sở tu là đ ư đất đạo thứ hai thì càng là bộ doanh hồi khí hậu t r ạ c công phạt phương diện là bình thường phổ thông nhưng phòng ngự bền bỉ lại nhưng vì nhất tuyện mà kiềm chế vốn cũng không phải là công phạt bên trên sự tình như vậy nói tự nhiên cũng không phải làm loạn chu bình khó khăn lắm bình phục tốt thương thế nghe được câu này cũng là mắt lộ vui mừng c h ậ t liền hóa thành ánh ngọc trốn vào chiến cuộc vậy tại hạ liền cùng đạo h ư u so đấu một phen chỉ gặp đầu đỉnh đen quốc bình hậu trạch quê mùa nhược minh hoa rủ xuống tầm b ổ cầm trong tay định nguyên la bản c h ấ n cố phương biên vài dặm cương n g đem trọn vẹn bốn tôn thắp chuyển đại yêu chấn áp trong đó, trong đó liền bao gồm hai tôn đường đất đại yêu mặc dù những này đại yêu liên cùng oanh kích bình trướng, đánh cho la bản không ngừng rung động nhưng có nhiều như vậy không sợ sinh tử nhân tộc chân quân tại vậy chỉ cần hắn có thể giam c ầ m tự có cường nhân tới chém giết một không biết tên h ủ y lão chân q u â n chính cùng cái khác đại yêu chém giết lấy nhìn thấy nơi đây tình huống cũng là cuồng tiếu không ngừng l i ề u mạng đạo thương phản vệ cũng hướng chu bình châu đánh tới càng là v ọ t thẳng nhập trong đó cùng cái k i a bốn tôn đại yêu đ i ê n cuồng chém giết bắt đầu hậu sinh ngươi làm được rất tốt rất được bản tọa tâm ý bản tọa đạo diễn tông minh hồng lại đợi ta giết những xúc sinh này liền cùng ngươi rầm rầm kinh khủng dư bi chấn động h à n g ũ không gian giới vực cũng vì đó sụp đổ b ỡ t a n thư không chịu tịch chút xuống loạn tôn tàn phá b ử a bãi mặt đất bao la cũng đem trong giang hồ tồn cái n h a u n h a u nghiền chết trong đó tự nhiên là có hay không minh bố trí những thủ đoạn nào một khi bộc phát cũng là để thiên địa khí cơ mánh liệt hỗn loạn tại thiên khung bên trong chiến trường tiêu lâm liền tựa như một tôn kinh khủng long tôn trong lúc giơ tay nhấc chân đều có kinh khủng vĩ lực đem từng tôn đại yêu đánh bay cái kia kinh khủng song t r ả o liền tựa như thế gian sắc bén nhất xác nhận chém những cái kia đại yêu hết n ụ c vỡ vụn tàn mát mặt đất bao la bắn ra nồng đầm linh cơ nhất là những cái kia long tr lột sống sẽ sống miệng phệ long thâm để t i ế t trong lòng góp n h ạ c trên trăm năm học phẫn về phần còn lại mấy cái bên kia c h â n quân sát uy cũng đồng dạng hung tuyệt cấp tiến với lại không chỉ là những cái kia thọ nguyên gần lao tu sĩ càng bao quát cái kia bốn vị thượng sử tráng thị n h n i ê n hoa thần bí c h â n quân hồn nhiên là bỏ tính mệnh tại không để ý cưỡng ép cùng đại yêu chém giết chiến đấu bọn hắn làm triều đình đạo diễn tông hai thế lực lớn âm thầm v u n t r ồ n g thiên tiêu từ tu hành bắt đầu liền không được lộ ra tại người trước giống như tù phạm thú bị nuốt q u a n năm dấu tại động thiên bí cảnh tu hành chỉ vì ngày sau có thể gánh bắt nhân tộc gánh nặng nhưng là người người ai không khát vọng danh vọng tình yêu ai không muốn sướng ý hành tẩu thiên hạ chớ nói chi là bọn h ắ n dạng này thiên tiêu nhuệ khí hung băng k h ó g i ấ u đáy l ò n g từ làm tàn sát lấy chứng kỳ danh một thân lấy bạch bào thanh niên đạo nhân đạp lập không trùng thở hồn hện hai tay vỡ tan m ẻ gãy trắng s â m hài cốt hiện lộ bên ngoài đạo bào cũng bị máu tươi nhiễm đến pha tạm trói mắt ánh mắt gắt gao ngắm nhìn cái tia bị pháp kiếm châu đ â m vẫn rơi mênh mông khổng lồ hổ thú trên mặt cũng lộ ra thống khoai tiêu dung đạo diễn tông tử trúc nay chạm đại yêu tiếng chém giết tử thiên không bốn vương tám hướng tới dù là đại yêu một phương số lượng muốn thắng qua nhân tộc nhưng có tiêu lâm tống công minh hai cái i ể u chuyển chiến lược thế công còn như thế hung tuyệt c ấ p tiến một lời không hợp liền tự bạo đ ổ i m ệ n h cũng là để những cái kia đại yêu bại một lần mà bại đâu còn có cái gì chém g i ế t suy nghĩ nhưng có tống công minh vị này trụ đạo đại c h â n quân ở đây những cái kia trốn chạy đại yêu lại há có thể toàn nguyện trụ đạo ba động ở trong thiên địa không ngừng hiện hiện hắn ký tức càng mục nát chết mộ nhưng này có chút lớn yêu cũng từng lần một quay lại đến vị trí cũ hoặc là thi triển thần thôn lúc mà bị cưỡ ép lịch chuyển đánh gãy trái lại t r u bình các loại chân quân tại trụ đạo gia trì cũng là không ngừng quay lại lây tráng trạng thái theo thời gian trôi qua trong đó chém giết càng kịch liệt có đại yêu vẫn là quy tiên cũng có lao chân quân liệu mình tự bạo bàn bạc uy thế quét sạch thiên địa dị tượng liên tiếp bắn ra dư bi lan tràn tư phương mà thân ở hắn địa thanh huyền tử chu tu vũ đám người vô luận là cảm kích vẫn là không biết rõ tình hình cảm giác được nơi đây dị động cũng là nhao nhao hóa cầu vồng thẳng độn nơi đây hoặc là trực tiếp cùng rằng c ó đại yêu chém giết bắt đầu thanh huyền tử đổi mạch nguyên đám người rơi vào nơi đây ánh mắt nhanh chóng quét cướp tư phương cũng đem thế cục minh bạch bảy tám phần đang muốn đi vào chém giết trợ trợ nhưng nhìn thanh chính bên trong tôn này viết long nhân lúc lại là hai mắt đột nhiên co lại vì đó kinh hãi tiêu lâm tuần dù hai họ cùng tự mình có cựu toán chính là tổ sư miết hận mà cái này tiêu lâm cùng tự mình có cựu toán vậy coi như là sát thân mối thủ ngăn đường mối hận năm đó k ỳ thành liền huyền đan g cảnh liền đã để hắn lo lắng lâu vậy nhưng cũng may một mực không hề lộ diện qua mà bây giờ hắn không chỉ có tại này xuất hiện càng l à là huyền đan cựu chuyển cái này khiến hai người bọn họ làm sao không sợ hãi tiêu lâm chính tùy ý chém giết lấy cảm giác được nơi xa có ánh mắt t r ô n g lại hoành mắt tương vọng mà đi cũng là trong nháy mắt biết liêu duyên từ chỗ nhưng ngay sau đó thế cục bảy ở trước mặt nhiều hai vị chân quân có thể làm cho chiến cuộc càng nhanh kết thúc hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng lấy hay bỏ tiếng như kinh lôi quần quận nổ vang đ ê m năm đó người đưa tới lại tự mình cho bản tọa thành khẩn tạ tội bản tọa liền tha cho ngươi thanh vân môn đ â n đoán kinh lôi tại hai người trên mặt nổi lên vui mừng không sợ tiêu lâm phạm tội liền sợ hắn không phạt nhất là nhiều như vậy chân quân ở đây cái kia nói liền không được có giả chí ít bên ngoài nhất định phải như thế lao phu thanh huyền tử chuyên tới để tương trợ tại hạ thanh vân tử nguyện tận sức n ọ n d ứ t lời hai người liền cùng trịnh khánh hòa các loại c h â n quân trốn vào chiến cuộc lấy trấn trong đó đại yêu trong đó uy thế đ ỗ n g nhiên tăng gọn kinh khủng máy liệt mà nơi đây dị động kinh động tự nhiên không chỉ là nhân tộc một phương còn có tọa trấn hắn địa cái khác đại yêu nhất là cái kia sáu tôn thống ngự thế cục cao chuyển đại yêu gào thét bút không hướng tây nam phòng tuyến đánh tới nhưng không đợi bọn chúng tới gần phía đông liền có kinh khủng kiếm quang trèm tới năm bóng người tùy theo xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt khí tức mạnh y ế u không đồng nhất có bát chuyển cao tu cũng có ngũ chuyển chân quân duy nhất giống nhau cái kia chính là đều là kiếm tu sơn nguyên kiếm các d ọ u thần hôm nay chuyên tới để chém giết các ngươi t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu ta đạo ở đây t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu ta đạo ở đây bàng bạc tinh lực trực trùng vật tiêu đem mây m ù đều nhuộm đỏ cũng là tại nam cương mảnh này bao la mênh mông bên trên rơi ra trận trận huyết vũ thoải mái trong đó vạn vật sinh linh càng có t ẩ u thú có cây bởi vậy thuế biến hóa thành tinh p á yêu thực mà tại mỗi cái kia phục kích chỗ khổng lồ thi hải nằm ngang tại đất giữ rồng tợn đầu vẫn đầu rơi sớt gốc, một á phá bổ, trên, Cái u huyết thấu kêu chạy ngược bạc, cẳng có cắm cũng chỉ còn lại hai vị, chính quốc dốc. thành khi lạnh manh nghiêng thảm thiết thú thở bạo đại gây bây tàn trên, trắng. tu, tại trên, làm sông, bằng xương bên gian nan ngồi tại thú xương cốt bên giờ kiếm kiếm kiếm bãi bi lại bửa bổ, m ý địa ở vị vị, người trong đó liền là cái kêu bắt chuyển kiếm tu dậu thần về phần một người khác chính là huy danh vu nam vực địa giới dương cương trần quân dương thiên h à n h t h ở dốc thật lâu giọng t h ầ n khí tức cũng khôi phục không ít ánh mắt c ấ p nhìn một phía nhìn xem c á c đứt đầy đất pháp kiếm tàn phiến cùng cái k i a thừa vỡ vụn hải cốt chân cụt tay đ ứ t trong lòng lập tức nổi lên rất nhiều b u ồ n cảm giác nước mắt từ đôi mắt trở xuống thuận hai gò má chạy vào trong miệng đắng chát mọi n h ư thiên chỉ cô ấm nhỏ ác cửu trong miệng khàn khàn nói nhỏ nhưng lại kiệt lực đem trong lòng cảm xúc đè xuống sau đó nhanh chóng đứng dậy thôi động kiếm y đem những cái k i a đoàn kiếm thân thể tàn phế hội tụ đến một chỗ bóc đạo thuật pháp làm che đậy sau đó liền hướng nơi xa tập đội mà đi lần này nhân tộc phạt công liều đến chính là thời gian. Muốn tại dị tộc phát giác trước giác dị đợi ó không bất cứ giá nào, lôi đỉnh lôi nào, giá giết tiếc bất đại lại cứ l chạm yêu, số ư n càng n g h ề u quý càng cho cực cũng chỉ là đơn giản đảo đục cái phân mộ, vậy cũng không thể chậm là là là nên trong lòng thương, hắn không lãng gian, đơn giản phân không giá tốt, thể thế thời thể phí đảo dù dù kỳ bi Đợi vì vậy mộ, sư minh trở về liền mang các ngươi về tông môn về phần dương thiên thành hắn thương thế cực kỳ nghiêm trọng hắn thấy vẫn là lưu tại đây càng tốt một chút dương thiên thành ngồi tại c ự thú thi hài bên trên nhìn qua giọng tần trốn xa tây nam hắn ánh mắt không ngừng lấp lóe mới hắn mặc dù chém ra đến cái kia thai n é n gần hai trăm năm n g ư kiếm cưỡng ép đả thương nặng một tôn bắt t r u y ề n đại yêu nhưng tạo thành phản p h ệ cũng cực kỳ nghiêm trọng trực tiếp đem hắn lục thân đánh rách tạt ơ i hồn phách tăng dã bây giờ toàn bằng kiếm ý để ép lúc này mới không có sụp đổ nhưng thời gian ngắn m u ố n t á i chiến trừ phi vận dụng cái gì thủ đoạn c ự đoan không phải đều chỉ sợ khó vậy nhưng hôm nay sát cục đang ở trước mắt có thể hay không thay đổi thế cục cũng đều là nhìn lập tức hiện tại để hắn ở đây dưỡng thương suy yếu hắn lại như thế nào có thể thụ hắn chi kiếm đạo làm sao có thể thụ hắn ánh mắt chậm rãi rơi vào trong tay cái kia bồi bạn bốn trăm năm dương cương kiếm chật liền ngẩn lấy bản m ệ n h linh kiếm cưỡng ép c h ấ n áp trong cơ thể hết thệ thương thế thậm chí là không tiếc hắn hao tổn cũng phải vì thân hồn trụ cột kiếm tu trong tay không có kiếm mặc dù thực lực suy giảm lại vẫn có trong lòng kiếm nhưng nếu là trong lòng kiếm d i ệ t cái kia sau này coi như cầm kiếm cũng bất quá là một phế nhân c h ậ t khí thế của nó điên cuồng tăng gọn không chỉ có một lần nữa ấy nhảy lên tới ngũ c h u y ể n càng so với hơn lúc trước còn có phong mang s á t bén tiện tay ngưng một đạo linh lực pháp kiếm sau đó liền hóa thành lưu hồng thẳng độn rộng thần phương hướng rời đi cũng chính là tây nam phòng tuyến chỗ nam cương chi b ắ c tổng cộng có hơn bốn mươi tôn yêu ngoại trừ những ngày cao t r u y ề n đại yêu còn có k i ể m chế nam tiêu kiếm tông tây cảnh cái kia mười hai vị còn lại hai mươi bảy tôn liền đều là tại tây nam phòng tuyến k h ô n g lồ như vậy số lượng coi như triệu đình điều động cường giả tới đây càng lấy mạng đổi mạng n h ư muốn chém giết cũng không phải chuyện dễ hiện tại đều có thể còn tại chém giết hiện tại thời gian quý giá dị tộc tùy thời đều có thể kịp phản ứng vô luận là cưỡng ép đem đại yêu đưa đến tận đây vẫn là để cổ hạ hoàng triều những cái kia xuôi nam hoặc là nhân tộc cảnh nội những cái kia đại yêu trợ g ú t đều sẽ dẫn đến lần này chiến cuộc thất bại nhất định phải tốc chiến tốc thắng mà nếu là đem những n à y đại yêu đều l ú t vào cái kia phía tây nam nam tiêu kiếm tông tây cảnh hơn hai mươi vị trần quân thực lực hoàn toàn có thể thuận thế nam đẩy đem nam cương những cái kia đại yêu đều đổ diệt dùng cái này mở rộng phe mình ưu thế không bao lâu hắn liền đổi u kịp kiếm tu dọc thần mà cái sau cũng đã bình phục cảm xúc đối với dương thiên thành đến có chỗ kinh ngạc trong lòng không khỏi lo lắng cho các sư minh đệ hải cốt nhưng việc đã đến nước này lại há có thể lo lắng cái khác từ nên chém t ậ n yêu tả về sau lại làm suy nghĩ của ngươi kiếm y rất không tệ có thể nguyện nhập thánh địa tu hành dương thiên thành nghe vậy lắc đầu ánh mắt lạnh thấu xương phong mang thánh địa nghi tiềm tu mà không phải ta kiếm tâm a n c ư chỗ ta cái này kiếm đạo ngay tại biên cương nghe được câu này rộng t h ầ n liền cũng không còn nói cái gì kiếm đạo như thế cái kia lại nói nói tiếp cũng không phải là để hắn cầu đạo mà là ngăn đường hai người rất nhanh liền bay đến tây nam phòng tuyến phụ cận thậm chí cũng còn cách xa nhau cách xa mấy chục dặm liền cảm nhận được thiên địa khí cơ tại kịch liệt bạo động đại địa băng liệt khe danh tung hành thiên k h u n g cũng phá vỡ rất nhiều vết rách không gian triều tịch chút xuống loạn vân l u n ra mà tại cái kia trong đó có cự thú hải cốt vẫn rơi mênh mông cũng có nhân tộc cường giả bị khủng bố thần thông ép thành thị nát huyền đan nổ nát vụn hóa thành mênh mông ở giữa bộ p h á t quần quận dị tượng chỉ là như vậy quét lướt qua đi liền trông thấy trọn b ẹ n còn có mười ba vị đại yêu tồn tại mà trái lại nhân tộc một phương cái tia sáu tôn lão chân quân đã toàn bộ v ỡ lạc vi d ự c vân chí tử đạo diễn tông tứ chuyển chân quân tử la chí tử những cường giả khác đều là thân phụ thương thế yêu nghiệt thật can đảm trông thấy một màn này giọng thần trong mắt bắn ra ngập trời tức giận trong tay pháp kiếm ban rội ken ken trực tiếp hóa thành kiếm cầu vồng oanh tập chạy tới dương thiên thành kiếm ý ở đây uy thế thì càng không kém ch mà những cái tia đại yêu tại nhân tộc đổi bệnh chém g i ế t dưới số lượng không ngừng tiêu giảm ở phương diện này sớm đã đối nhân tộc không chiếm ưu thế chớ nói chi là còn có tiêu lâm tống công minh hai người là trốn cũng trốn không thoát đánh lại đánh không lại bây giờ đau khổ chém g i ế t thậm chí là giống nhân tộc một dạng tự bạo đổi bệnh cũng chỉ là ư ơ n g ngạnh trèo trống để trông mong hậu phương viện binh có thể tới nhưng bây giờ nhìn qua nam thiên chém tới hai đạo kinh khủng kiếm văng những n à y đại yêu đều tuyệt vọng kêu trên có chút càng là trực tiếp bi tráng tự bạo nổ tới chém rết chân quần thương thế thảm thiết chương ba trăm năm mươi bảy cây thì là vì yêu thích chơi kẻ chứa chấp công trình cùng ném lưu tăng thêm ba chương ba trăm năm mươi bảy cây t h ể là vì yêu thích chơi kẻ chứa chấp công trình cùng ném lưu tăng thêm ba hai đạo kinh khủng kiếm ý chém bổ xuống trong nháy mắt đem bên trong một tôn lục c h u y ể n đại yêu ép diệt lục thân càng là hoàn chỉnh vô k h u y ế t địa vỡ thành ba bộ phân thần hồn phá diệt hoàng hạ chi sắc đống nhiên h i ể n hiện tại thiên khung ngưng tụ thạch nham nguy sơn bàng bạc linh cơ cũng theo đó chút xuống thẳng tuân trả lại minh ông m a yêu tộc một phương thực lực vốn là đã yếu tạnh thế cục thì càng là trong nháy mắt sụp đổ một khi tan tác g i ế tiêu đến tốt. t lâm đã biến thành một tôn khổng lồ huyết long kinh khủng thân thể chấn động tứ phương ép tới bốn phía ba tôn đại yêu khó mà chống đỡ nhưng cũng khó lại xuất hiện b à n sơ c h ắ c tuyệt công lao dù sao cũng hơi phiền muộn v ộ c vội mà bây giờ rộng thần hai người trong nháy mắt chém giết một tôn đại yêu để đại yêu một phương thực lực triệt để mất cân bằng có cái khác chân quân đến đây t ư ơ n g trợ vậy hắn tất nhiên là có thể đại chiến thân thủ tàn sát yêu tả giống như chỗ không người chỉ gặp hắn lợi chào đại khai đại hợp kinh khủng long uy liền đấu đá mà ra tùy theo hiện lên huyết sắt thì càng là như ăn mòn tà ma những cái tia đại yêu chỉ cần bị hắn đánh chúng Nếu đ ụ ở trong đó tự nhiên cũng có đại yêu kêu thảm muốn thần phục làm nô nhưng muốn nô dịch liền đang tồn tại cực kỳ phiền phức cho dù là ngự thú tông thời gian ngắn cũng rất khó làm đến mà bây giờ lại là quan trọng trước mắt lại há có thể lưu này hai hỏa ngầm ở bên người tất nhiên là trực tiếp chém giết hóa thành hải cốt ổn thỏa nhất đợi uy thế dần dần bình phục giữa thiên địa tràn đầy nồng đậm vết quang những cái kia đại yêu thi hải thân thể tản phế giống như sơn nhạc m i u y n a tản mát ở trên mặt đất mênh mông c à n g có rất nhiều dị quan g k ỳ tượng ở giữa thiên địa h i ể n hiện hoặc kinh khủng thú giống vang tận mây xanh hoặc hậu thổ lôi hỏa lan tràn đại đ ị a mà những cái kia vẫn l à những n à y nhân tộc cương giả trong đó ngoại trừ vi dực vân có một nửa g â y chi lưu lại bên ngoài bảy người khác đều là hải cốt không còn chỉ có sở tu khí cơ lưu lại ở giữa thiên đ i ệ nhưng cũng tại dần dần tiêu tán phá diện chu bình đám người huyền lập giữa không trung đều thương thế thảm thiết đồng b ạ c h nguyên triệu nguyên hẳn du nguyên hòa ba người càng là căn cơ bất ổn thương ý lôi đình bạo động ẩn ẩn đều có vẫn là s u thế vào quát chu tú vũ hắn lục thân cũng bị đại yêu đánh cho vỡ tan mặc dù bây giờ phục giải hoàn chỉnh nhưng bởi vì là linh lực mới gấp rút mọc ra cho nên cực kỳ yếu đuối chỉ có thể đồng luyện khí tướng so sánh mà ý nghĩa tượng cũng theo đó bị thương núi tuyết băng liệt thạch miếu xâm hủy trong đó bản ngã thần chỉ mặc dù vẫn như cố gắn ở nhưng hàng huyền tàn n i ệ m cũng đã tiêu tán phá diệt mà đây là đại chiến quá trình bên trong chu bình làm che chở kết quả bằng không coi như tính mệnh bảo toàn cũng cực khả năng giống triệu nguyên hẳn đám người như thế căn cơ dung chuyển bất ổn về phần vị kia thiên, thiên cổ lão thần tống công mình hắn muốn là bị đại đạo ăn mòn thọ nguyên không có mấy bây giờ đang không ngừng t h ú c làm trụ đạo thần t h ô n g thì càng t ă n g thương đến không còn hình dáng hai mắt đục ngầu như b ù n đất mục nát khí cơ chống r ô n g nhịn lên không ngừng thôn phệ ăn mòn hẳn khí tức sinh cơ một đám chân quân nhìn nhau ngắm nhìn thấy lại lấy phía dưới núi nhỏ kia trùng điệm đại yêu thi hải cho dù biết đại hoạch toàn thắng trong lòng cũng thăng không dậy nổi vui sướng chút nào giờ phút này cũng là biển đan tồn tại cũng đã là một phương c ự n giả có thể t ồ n thế t r ă m n g à n trợ ngồi xem thương h ả i tăng điển b i ế n thiên càng trưởng ngự đạo tắc vĩ lực giống như thần mà là p h ạ m tục sinh linh chỗ kính sợ lạnh mình nhưng ở nơi này liền như là p h ạ m tục trên chiến trường phá o hôi bất quá một lát liền bị c h ấ n sát hóa thành trên mặt đất thi hải tặng cốt ngoại trừ so p h ạ m tục sinh linh nhiều chút h u y ề n diệu kỳ dị bên ngoài còn lại liền không còn hai loại bọn họ đây làm sao có thể vui mừng bất quá kỳ thật nếu bàn về bắt đầu nhân tộc lần này tổng cộng có hơn hai mươi vị trần quân ở đây chèm giết nhất là trong đó còn có cường đại chiến lực luận thực lực là muốn thắng qua yêu t ộ c một phương chỉ cần chậm một chút làm theo có thể đem những này đại yêu đều chân sát thương tổn cũng xa không biết cái này nghiêm trọng càng khó có hơn như thế cảm xúc nhưng bây giờ nhân tộc vì chính là đoạn thời gian lại há có thể tiết mệnh t i ế t sức chỉ cần trước ở dị tộc phản ứng trước đó đem đại yêu chèm giết cái kia coi như lại hao tổn ba vị năm vị cũng vẫn như cũng là thắng lợi nhưng nếu là dị tộc kịp phản ứng cái kia dù là toàn bộ bảo toàn trận chiến này cũng vì bại cũ lần này đại hoạch toàn thắng các ngươi vì sao chờ mặc không nói a t ô này khổng lồ hết long nhân đạp lập không trùng long âm k h u thiên quanh thân lân phiến ầm ầm rung động điên cùng thôn phệ giữa thiên địa bạo ngược t i n h lực uy thế cũng theo đó nhanh chóng kéo lên lấy một cô kinh khủng h u n g tuyệt bạo động uy thế chậm rãi hiện hiện mà đầu đỉnh vậy đối kim hoàng sương đồng giờ phút này cũng bị huyết quăng một chút xíu ăn mòn đây cũng là triệu thanh đối nó thêm che chở nhân đạo chỗ nếu như sừng rồng bị đều xâm nhiễm cái kia coi như hắn trên người có nhân đạo gia trì cũng tất nhiên sẽ bị mọc nói hoặc là lòng tộc huyết mạch ảnh hưởng đợi sừng rồng nửa đoạn dưới đều bị nhiễm làm huyết sắc tiêu lâm khí tức cũng đã thắng qua bình thường cự chuyển một mạng lớn nhưng bận tâm tự thân an u thỉnh thoảng tham lam thẳng nhìn đ ầ y trời t i n h lực ánh mắt kia cực kỳ phức tạp có bản thân cũng có hoàng di tuyển càng có đến từ máu đạo chỗ sâu dòng n h ị n tống công minh đem trong cơ thể mục nát khí cơ c ư ơ n g chế đi trong lòng bàn tay thì hiện hiện một đoá màu vàng tiểu hoa cái tia tiểu hoa chiều dài vũ trạm phục diệp trái cây hiện ra hình bầu r ụ n nhìn xem cực kỳ bình thường phổ thông liền t ự a n h ư phản g tục hoa dại nhưng lại tản ra cực kỳ nồng đậm trụ đạo khí cơ mà đây chính là trụ đạo đặc thù lĩnh thực cây thể lạ chương cứ đạo ba trăm năm mươi tám lấy chính nhân của ta chương ba trăm năm mươi tám lấy chính nhân của ta đem cây thiện là tiểu hoa luyện hóa tống công minh cái tiêu mục nát băng tán thân hồn cũng theo đó phát sinh to lớn biến hóa giống như thời gian luyện chuyển mặc dù vẫn về như cũ mục nát, nhưng cũng đồng lệnh xương huyền trong càng phút hồ khi thấu trước, cũ mục tức tới mắt đã rượu, là bây ắ n quang, thẳng nhìn bao la Nam Cương.、Xôi、nam. ra bao la đạo ưu b Mặc Xôi dù bây giờ đem tây nam những n à y đại yêu đều chấn sát nhưng đây đối với toàn bộ thế cục mà nói lại là còn chưa đủ có lợi chí ít không đủ để thay đổi thế cục mà lập tức cũng không thể nào biết được cái khác khu vực chém giết kết quả như thế nào là cùng bọn hắn một dạng đại hoạch toàn thắng vẫn là tin tức để lộ đang bị dị tộc chiến đấu rằng c ó mà thất bại trong gắn thấp tại như thế tình hùng dưới cái tia tất nhiên là thừa thắng xông lên đem bên trong ưu thế tiếp tục mở rộng đem chu tu vũ đường mạnh nguyên giú nguyên h ỏ a mấy cái đạo thương nghiêm trọng trần quân an trí ở đây lấy thu liêm thi hải phòng ngừa bị dị tộc cưỡng ép bắt đi còn lại chân quân thì hóa thành lưu hồng đột hướng đông nam phương hướng mà đó cũng là nam tiêu kiếm tông chỗ dương thiên thành các loại kiếm tu vì phục kích cái kia mấy tôn cao truyền đại yêu đã định chiến cuộc cũng không có đ ố i nam tiêu kiếm tông phòng tuyến phụ cận đại yêu đặc thủ nhưng lại muốn những cái kia đại yêu không được rời đi dĩ nhiên chính là kỳ chân t ừ h à n g các loại trần quân tại lấy ít đánh nhiều dùng tính mệnh kiềm chế những cái kia đại yêu bây giờ rốt cục có dư lực tự nhiên muốn mau chóng đi tiêu lâm biến thành huyết long thét dài một tiếng t r ậ t m ê n h mông huyết hải đổ xuống mà ra đem tiên cung đều nhiễm làm huyết hồng lôi cuốn lấy đám người liền hướng đông nam lao đi l a m huyền đan g cựu chuyển tồn tại lại là nhân đạo gia chỉ máu đạo long thuộc mặc dù con đường vô vọng nhưng chỉ luận chiến lược lại là nơi đây người mạnh nhất cho dù là chu bình hiện lộ chân chính đạo hạnh cũng chỉ có thể ngự thủ mà không thể thủ thắng tại đ ộ n hành phương diện tự nhiên cũng kinh khủng nhất chu bình đám người rơi vào huyết long trên sông lưng giờ phút này cũng không d à n để ý bốn phía huyết quan quỷ dị đều nắm chặt thời gian khôi phục thương thế có người càng là trực tiếp dùng linh bảo những vật này chấn áp tự thân trạc thá dùng cái này đến để cho mình bảo trì cường đại chiến lược vô minh đã l à như thế gây nên hắn ngồi xếp bằng một bên phát thân đã vỡ tan đến tràn đầy n á t ấn trầm mặc không nói chỉ có ánh mắt gắt gao ngắm nhìn phương xa thương cung mặc dù lần này thu hoạch to lớn chiếc quả nhưng bọn hắn đạo diễn tông hai vị lao tổ bởi vậy vất lạc còn có chữ tím đối tử la cũng thân tử đạo tiêu cái này khiến hắn làm sao không vì đó bị phẫn tại bên cạnh người t ử t r ú c đồng dạng trầm mặc là chém giết đại yêu mà bắn nổ tay chân thân thể cũng đã ở linh lực gấp rút sinh hạ một lần nữa mọc ra liền la còn cực kỳ yếu đổi chỉ có thể coi là phạm tục c hắn ngẳng đầu nhìn về phía vô minh muốn nói điều gì nhưng lại như nghẹn ở cổ họng khó mà ngôn ngữ ngược lại là vô minh trước một bước mở miệng ta cùng chu gia ngọc linh đạo nhân từng có đồ ước muốn đem một môn bí pháp giao cho hắn lần này nếu là không thể sống lấy trở về liền từ không trong các lấy một đạo liền hay ta giao cho chu gia tại mới trong c h é m liết mặc dù chu bình bằng vào đường đất cưỡng ép k i ể m chế bốn tôn thất truyền đại yêu nhưng hắn cũng bị thất truyền c h â n quân c h i ế n tích đồng dạng cường hành cho nên hai người kiểm chế đại yêu không sai bị lắm nếu là tỷ đấu lời nói hắm tất nhiên là muốn càng hơn một bậc nhưng cho dù là dạng này hắn cũng muốn t h u ậ n nước đẩy thuyền đem bí pháp chuyển cho chú ra lấy lớn mạnh cái này một nhà thực lực dù sao chu bình qua lại rõ m ồ n một trước mắt ngoại trừ thân phận cùng địa triển miên tộc dính chút quan hệ còn lại phương diện khác so chín thành chín nhân tộc chân quân đều muốn sạch sẽ trong sạch cái này như thế nào để cho người ta hoài nghi mà lần này bẩm báo thăm dò thì càng để trong lòng của hắn trọng thạch triệt để kết thúc nếu như chu bình thật sự là những dị tộc kia quân cờ hắn không tin những dị tộc kia sẽ vì một cái vô vọng chính quả chân quân mà tiếp nhận mấy chục tôn đại yêu vất lạc thậm chí toàn bộ thế gian thế cục đại biến nghe được vô minh nói từ chúc vợ môi mất máy thật lâu p h u n ra mấy chữ cần tuân sư thúc mệnh nam tiêu kiếm tông tây cảnh sơn nhạc ngăn trở đại điệu băng liệt độc thủy sôi trào khô cạn khí cơ quần quận bạo động rất nhiều dị tượng ở giữa thiên địa hiện hiện hay đến mênh mông hôn loạn đ ổ thắn khổng lồ long t h u ầm ầm ngã xuống đất đeo rên gào thét tiếng vọng i ử u tiêu cũng có tu sĩ là cự thú căn ướp thân tử đạo tiêu kiếm gãy nát chi thú sương cốt tàn núi giữa cả thiên địa chỉ còn lại sáu tôn tồn tại đứng sừng xưng lấy hai vị nhân tộc chân quân cùng bốn tôn thân thể cực kỳ to lớn yêu ma đồng thời còn tại điên cùng chấm dết Dư vi chấn động hoàn vũ minh mông vân hải đánh sơ sát sơn nhạc phá vỡ băng đại điệu nện bưng chất vỡ tan lấy hai đ ị c h bốn tình cảnh tất nhiên là cực kỳ gian khổ mỗi m a n h kích giao phong một lần cái kia hai vị nhân tộc chân quân khí tức liền suy yếu một phần nhưng dù vậy hai người cũng không có mảy may lui tránh chi ý càng la đốt cháy tính mệnh dùt cái này cưỡng ép kiềm chế chém giết từ hằng các ngươi thật chẳng lẽ không sợ chết một tôn khổng lồ long thú g à o t hét đem tới chém giết nhân tộc chân quân đánh lui phẫn nộ chất vấn nhưng cũng khó n é hắn trong lòng lạnh mình nó như thế nào cũng nghĩ không thông những n à y n h â n tộc tu sĩ vì sao tại thế yếu tình hưng dưới còn nghĩa vô phản cố cùng chúng nó c h é m giết càng là không tiếc đại giới địa đổi bệnh c h é m giết tại ngắn ngủi bất quá hai phút đồng hồ bên trong liền đem bọn chúng mười một tôn đại yêu cưỡng ép đổi đến chỉ còn hiện tại cái này bốn tôn mà đại giới chính là c h â n thủ ở này bảy vị nhân tộc chân quân chỉ còn hai người này nhưng cho dù là dạng này hai người này cũng vẫn là như vậy l i ề u mạng c h é m giết cũng chính là bọn chúng số lượng chiếm ưu không phải không phải lại bị liều chết không thể nhưng cũng bởi vậy lâm vào thế bí như trốn chạy rời đi tất nhiên liền sẽ có đại yêu bị cưỡng ép lưu lại tránh không được vẫn là hạ tràng như đánh giết hai người này lại sẽ bị thiên mệnh phạt hệ hẳn phải chết không nghi ngờ cũng chỉ có thể như vậy rằng có chém giết lấy mà đối đ á i cái khác đại yêu đến đây viện trợ các đại nhân làm sao còn không có đến đừng nói là là không có cảm giác được khí cơ bạo động hắn như vậy suy nghĩ lấy cái kia mới bị đánh lui nhân tộc trần quân liền đã lần nữa tập sát mà đến tính mệnh sinh cơ điên c u ồ n g t i ê u đốt khiến cho dung mạo tại cấp tốc già ả yếu nhưng uy thế cũng theo đó tấn manh cắt cao yêu nghiệt bần đạo hôm nay định chẳng ư ơ i uy thế chi k h n g bố cũng lại à để đ cho chi chém giết hai giết tôn yêu này, yêu mảy may muốn kinh không hãi, hai nhưng dạng cũng cho có dù là đem tại ử hàng chấn sát suy nghĩ, thuốc thủ mà là điên cuồng sát suy làm đ o n chống làm l cự. ạ tại lúc này thiên bác truyền đến một tiếng kinh khủng long âm gào thét mênh mông c h ấ n nhiếp ngàn vạn sinh linh nơi đây chém giết mấy tôn tồn tại tự nhiên cũng không ngoại lệ cái kia hai yêu nghe tiếng mừng rỡ không thôi tưởng rằng viện binh đến tận đây nhưng sau một khắc liền cảm nhận được kinh khủng long uy huyết sát đấu đá mà đến để bọn chúng thân hồn vì đó kinh hãi sợ hãi liền ngay cả thúc làm thủ đoạn thần thông cũng khí cơ hỗn loạn bạo động nhục thân hiện lộ giữa thiên đ i ệ cơ hội tốt như vậy tử hằng lại thế nào khả năng bỏ lỡ trong tay phất trần đ ố n g nhiên n g ư một giống như một thanh sắc bén p h á p kiếm sinh cơ đạo lực điền cuồng c h ú t xuống trong đó liền ngay cả p h á p thân đều hóa thành khói xanh lượn lờ tràn vào trong đó cũng là đem cái kia phất trần uy thế cất cao đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng đối hai yêu vung trạm mà đi đạo diễn tông tử hằng hôm nay trạm đại yêu lấy chính nhân tộc ta chương ba trăm năm mươi chín tôn vương chương ba trăm năm mươi chín tôn vương phất trần biến thành minh huy chiếu dọi hoàng ũ chỗ bắn ra bạch mang liền tựa như lưỡi đao sắp bén lạc trảm tại cái kia hai tôn đại yêu trên thân cho dù đại yêu nhục thân kiên cố cường hành cũng bị chém huyết n ụ c văng tung tóe lân phiến điêu tàn tử tán nhất là tôn này tứ chuyển long trúc đại yêu tại tiêu lâm long uy làm k i n h sợ khi tức hỗn loạn bạo động trực tiếp liền bị phất trần biến thành lưỡi dao chém mỡ hóa thành đ ầ y trời cốt nhục nệm vẫn lạc mênh ô n g đại nhân đại nhân t h ê lương gào t h é t tiếng vọng vân tiêu cái kia đạo khổng lồ long hồn tự mình hại mình thân thể bên trong tránh thoát mà ra cho dù ở giữa thiên địa không ngừng tiêu tán vẫn buồn việt nhìn lại nơi xa đánh tới huyết sát cự long nó làm huyết mạch tương đối thuần túy long chúc, cùng như thế nào cũng không hiểu vì sao tổ tộc đại nhân muốn lấy long uy c h ấ n n h i ế p tại n ó nhưng đáp lại nó thì là cái t i a huyết long dữ tợn lòng c h ả o trực tiếp đưa nó tàn h ù n bắt kinh khủng huyết hải xâm nhập tàn phá bừa bãi trong nháy mắt t r ô n vùi không còn giống long ngâm tiếng vọng m ê n h m ô n g cương phong tàn phá bừa bãi quét sạch ra càng có long ảnh hiện hiện n h ư n g sau một k h ắ c liền bị tiêu lâm một c h ả o đập tan hóa thành kết tinh rơi hướng đại đ ị a một vị khắc đại yêu đồng dạng bị huyết long bênh kích tại chỗ vẫn lạc giữa thiên đ i ệ trông thấy một màn này đã sinh cơ khô kiệt tử hằng trên mặt cũng lộ ra tiêu tan ý cười nếu như mới hắn không nắm chặt thời cơ. đem cái này hai yêu c h ọ c g ư ờ n g cái kia chưa trừng liền có đại yêu đ â m lưng minh h i ế u dùng cái này bỏ chạy nam tường từ đó tiết lộ tin tức cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới không t i ế c bỏ qua tính mệnh cũng muốn đem hai yêu kiểm chế nơi này hai mắt càng lờ mờ thần hồn tan giã đem đ i ệ n thiên địa ở tại trong mắt liền tựa như không ngừng đ i ê n đảo xoay chuyển dư quang cũng rơi vào cái kia huyết lòng lừng trông thấy mấy đạo thân ảnh chính hướng hắn bay tới trong đó có vô minh tử trúc hai người sư, Úc, sư đệ di lưu thị thảo thanh â m vang lên khí tức cũng theo đó liên cuồng trôi qua nhưng sau một khắc lại có một đạo hồng chính thanh â m chuyển đến sau đó huyền diệu trụ đạo vĩ lực liền rơi vào trên người hắn tuế n g u y ệ t vô ngân chính là sinh lộ ra chỉ một thoáng thứ nhất các khí cơ liền tựa như thời gian quay lại đem một chút xíu từ di lưu tiêu tán thời khắc cưỡng ép kéo về chém ra một t í c h kia trước đó mà đại giới chính là tống công minh khí tức đang điên cuồng mục nát suy yếu dù sao cưỡng ép lịch chuyển một vị chân quân tính mệnh hắn đại giới thế nhưng là cực kỳ to lớn liền xem như hắn cũng chịu đựng không nổi từ hàng ánh mắt tùy theo thanh minh cảm giác được trong cơ thể khí tức quần quận chập trùng cũng là hướng phía tống công minh cung kính cuối lầu ta bộ xương già này đã không x u ố n g nổi ngươi còn trẻ chết ở chỗ này không đáng tống công minh ra thịt khô quắc như vỏ cây thanh âm cũng đã khẳng khẳng như sắt gỉ ma sát để cho người ta nghe không khỏi tâm phiền khí nóng này nhưng vô luận là t ử hằng vẫn là vô minh đám người trong lòng đều chỉ có ý kính nghệ tống lao đầu chớ tại cái này p h i í n tỉnh thừa dịp ngươi còn chưa có chết nhanh chóng xuôi nam tiêu lâm biến thành huyết long đem cái kia đại yêu thần hồn c h ấ n d i ệ t trông thấy bên này tình huống cũng là lớn tiếng la lên tiếng như quần quận kinh lôi hãn tử trước đến nay lôi lệ phong hành mặc dù bây giờ đánh cho thắng thiết nhưng còn chưa tới b u ồ n sầu n ã o tâm thời điểm từ làm thừa thắng sông lên trắng trận đ ổ yêu cùng lúc đó chu bình các loại chân quân cũng từ nơi xa bay tới ánh mắt tụ vào đến tống công minh huyết long t r ê n thân tại huyết long bay tập đến tận đây thời khắc bọn hắn những n à y chân quân liền cùng nhau tiến lên đi vây quét cái kia hai tôn đại yêu cũng là đem đều c h ấ n sát ở đây thần hồn tiêu tán không còn tống công minh cảm thụ tự thân trạng thái cũng biết mình còn thừa thời gian không nhiều suy tư một lát đối tiêu lâm dặn g i tiêu khắc khanh nam cương bao là yêu tả tư tán nếu là mọi người hợp chúng tại một đoàn chém giết hiệu suất rất thấp dị tộc cũng sẽ có điều thở dốc khó đem chiến quả mở rộng không bằng ngươi ta chia binh đem một đội nhân mã x ô i nam dùng cái này nhanh chóng chém giết yêu tả mặc dù đi qua trải qua tàn khốc đại chiến bỏ m ì n h không thiếu huyền đàn tồn tại càng phải ở lại nhân thủ liệm hải cốt nơi đây cũng vẫn có mười bốn vị c h â n quân tại không có đại yêu vây tụ nam cương chi bắc đủ để đẩy ngang quét ngang coi như chia binh hai đội hiệu quả cũng cũng có thể như thế tiêu lâm nghe vậy không có suy nghĩ mảy may liền không kịp chờ lợi đáp ứng chớ có dài dòng tranh thủ thời gian chia binh x ô i nam bà tọa còn muốn tàn sát long trúc yêu nghiệt d ư ớ lời hắn liền cưỡng ép bắt năm người hướng về phía đông nam hướng đánh tới trong đó liền bao quát c h u n bình thanh huyền tử dương tiên thành ba người mà đông nam chỗ chính là nam tiêu kiếm tông nam cảnh phòng t i ế n bởi vì địa vực chật hẹp cho nên c h ấ n thủ đại yêu chỉ có bốn tôn nhưng cũng là một nguồn sức mạnh không yếu chỉ cần đem trấn ấn diện không chỉ có thể suy yếu dị tộc lực lượng mới có thể lại giải phóng hai vị c h â n quân làm xuôi nam tàn sát sự t ì n h về phần nam tiêu kiếm tông sơn đông phong t u ế n bên kia đóng quân đại yêu chừng hơn hai mươi tôn bọn hắn những n à y chân quân nếu là toàn bộ t i ề đến cố nhiên khả năng đem tiêu diệt nhưng trả ra đại giới cũng tất nhiên to lớn phong hiểm cũng cực cao tự nhiên là chỉ có thể bỏ qua long hành h o à n v ũ bất quá thời gian qua một lát liền tung hoành hơn trăm dặm đi tới nam cảnh phòng tuyến mà c h u bình mấy người cũng không có chút nào lưu lại la bàn hoàn núi pháp kiếm sâu tiên cự long gào t h é t h i ể n uy như ong vỡ tổ liền hướng cái kia bốn tôn đại yêu c h ấ n áp mà mà đi bất quá mấy tức thời gian liền đánh cho vẫn lạc dị tượng liên tiếp h i ể n hiện chiếu d ọ i m ê n mông vân tiêu làm xong đây hết thạy mấy người thậm chí đều không có thời gian thu liễm đại yêu thi hải dắt lấy trong đó một vị trần quân liền ngựa không dừng v à hướng nam cương lao đi kinh khủng áp không kiềng khủng kỵ đại lan chặn. đến, dấu kín chút uy dấu yêu vây áp Chỗ trong đó chấn bị mà sở á đánh t vật chết tươi. nhưng cũng hóa đó cơ đều yêu bị s dĩ dạng này cũng là lo lắng sau đó cường tộc sẽ từ những n à y hóa cơ yêu vật bên trong lựa chọn tư chất không tầm thường người cưỡng ép tất cao thành huyền đàn tồn tại coi đây là bản thổ yêu tộc tiếp tục chống cự nhân tộc bộ p h á t mà bây giờ đem những n à y hóa cơ yêu vật đều c h ấ n sát cái kia dị tộc muốn áp chế nhân tộc cũng chỉ có thể từ cái khác đại vực cưỡng ép điều binh kiểm tướng đại yêu khóa vực mà đến lo lắng tộc đàn dùng cái gì đánh lâu mà tộc đàn mất đi cường giả che chở nhất định vì h ắ n tộc từng bước xâm chiếm tiêu vong mặc dù dạng này hiệu quả cũng không rõ rệt nhưng muốn là thuận tiện sự t ì n h có thể làm cho dị tộc nháo tâm một chút mang nhiều đến chút phiền p h ư ớ c vậy đối nhân tộc liền đều có lợi như vậy tàn sát lấy một đoàn người cũng là đi về phía nam chỗ sâu chừng ngàn dặm xa địa b ự c cũng từ cẳng cỗi mênh mông biến thành thương q u ố c t r u n g điệp liền ngay cả sinh linh cũng dần dần phồn thịnh bắt đầu nam cương chi bắt trải qua t h a i h o ạ vô luận là tuổi hàn t h i ề n chứng thực chính quả vẫn là nguyên trường không lấy chứng kiếm đạo đều ở đây buộc phát qua kinh khủng đại chiến đại địa cũng vì đó băng hãm sơn hà khí cơ hỗn loạn lẫn lột, tự nhiên không nên sinh linh nghỉ lại. mà đi về phía nam khu vực, tình huống liền muốn tốt hơn c ũ n g ít, vô luận là điệu mạch, vẫn là thiên địa khí cơ, đều muốn so phía bắc lồng đầm thanh minh, sinh linh tự nhiên cũng liền càng nhiều hơn một chút. huyết long chiếm cư không trung, chu bình đám người đứng ở h à n lưng, quan sát phía dưới bao la sơn hà, cũng là v ậ n sức c h ở phát động. mà tại phía tây ngoài trăm dặm, lại có minh sán hồng quang lấp lóe, càng đồng dạng hướng nam cương cương vực tập cất lấy, hiện nhiên chính là tống công minh cái kia một đội. xem ra bọn hắn còn nhanh hơn chúng ta một chút. ánh mắt liếp nhìn tây tiên, tiêu lâm cũng là nghiêm nghị gà g é t đang muốn đi về phía nam. Lại tại lúc này, toàn bộ thiên khủng đông nhiên lờ m ở giống như mực nước phủ lên, lên ra phương v i ê n hơn trăm dặm khí cơ trong nháy mắt ngưng trệ sau một khắc kinh khủng lôi đình anh bộ minh mông càng có một cái tím đen long t r ả o từ cựu tiêu rơi xuống cực lớn đến đem thiên mạc đều che đậy trực tiếp hướng về minh mông đánh tới chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm tiếng vang chu bình đám người đều chấn động đến thân hồn kinh hãi khí cơ hỗn loạn bạo động mà tống công minh đám người chỗ ở d ư ớ i cũng đã hóa thành một mảnh kinh khủng lỗi vực thiên điệm ấ t ánh sáng vạn linh tịch diện tôn vương chương ba trăm sáu mươi khi nào hiện, hiện? chương ba trăm sáu mươi khi nào hiện, hiện? kinh khủng đạo uy đấu đá phương viên mấy trăm dặm vạn mục ngăn trở khô héo chim thú run dậy buồn bã tuyệt l i ê n ngay cả chu bình các loại c h â n quân mặc dù cách xa nhau rất xa giờ phút này cũng tại cái này kinh khủng đạo uy làm kinh sợ tâm thần q u ù n g vì sợ mà tâm rung động hoảng sợ nhìn qua cái kia lan tràn thiên địa thiên hạ mênh mông lôi b ự c không sinh ra mảy may chống cự suy nghĩ chỉ có sợ hãi tôn vương chấp trưởng thiên đ ị a chính quả thống ngự một phương đạo thống nhất nghiệm liền có thể đoạn tuyệt sinh linh tụ đồ huyền đan không đồng ý thành đại đạo tôn vương lần này phản công tập sát bọn hắn những ngày t r ầ n quân k ỳ thật cũng nghĩ qua cường tộc sẽ co đối sách như cường ép điều động đại yêu ngăn cản hoặc là cường tộc đại yêu đến đây ngăn cản nhưng sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại là tôn vương hạ chẳng trực tiếp lập bản cháy mau lôi đỉnh tập ngược minh ngông bổ đến đại địa băng liệt phá diệt sơn nhạc đấu đ á sụp đổ mà chu bình mấy n g ư ờ i giờ phút này cũng không d à n h bận tâm tống công minh đám người còn sống hay không nao nhao thi triển thủ đoạn tứ t á n trốn chạy chu bình cũng là đem định nguyên la bản đen ốc bình thúc sử đến cực h ạ n pháp trận tre trở thân làm che lấp thần hành hiện lực hướng đông phương bắc hướng buôn tập lấy càng gắt gao tương đạo đi ch mặc dù bây giờ tôn vương hiển uy hắn mệnh mọi trốn chạy nhưng càng như vậy hắn liền càng không thể bại lộ tu vi dù sao tại những tôn vương đó trong mắt vô luận là hắn vẫn là tiêu lâm các loại chân quân đều là chỉ là tiện tay miền chết sâu kiến đồng thời hắn vẫn chỉ là trong đó không đáng chú ý cái kia hiện tại tôn vương l ậ t bản đến dâm ép bọn hắn những ngày sâu kiến cũng tất nhiên là trước đệ chết những cái kia đại cái đầu cũng tức là tiêu lâm tống công minh đám người cao chuyển tồn tại mà không phải hắn dương thiên thành đám người cũng nguyên nhân chính là như thế cái kia một đội có hay không minh tống công minh ả như t â thế đủ loại cái kêu bảo chỉ bên ngoài lục chuyện tu vi lại tứ tán bỏ chạy ngược lại càng có khả năng sống sót chỉ cần chống đến nhân tộc thiên quân giáng lâm có thể tự bình yên vô sự hắn kiệt lực bỏ chạy lấy nhưng trong lòng thì không dám dâng lên mảy may ghi hận suy nghĩ tôn vương trưởng ngự chính quả cấu kết thiên địa chỉ cần suy nghĩ hắn tồn tại liền sẽ vì đó nhận thấy chớ nói chi là bây giờ ngay tại dưới mí mắt tùy ý suy nghĩ lung tung đều có thể bị ma d i ệ t bàng bạc lôi đình vẫn như c ũ không ngừng oanh bổ đại địa khiến sơn hà cháy hủy băng liệt mà cái kia hiện hiện ở giữa thiên địa vĩ ngạn tồn tại thân ảnh khổng lồ mênh nông một đôi tím mực con mắt lớn h ở h ư ớ n g quan sát mênh nông khổng lồ long trào lần nữa rơi xuống ngàn v ạ n lôi đ ỉ n h trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thiên cung hoàn vũ như mực cũ ám hướng về kia yên còn bỏ chạy hết long oanh bổ mà đi、Chu. chu bình cho dù đã bỏ chạy cách xa mấy chục dặm nhưng ở nghe được cái này giống như cựu thiên rơi xuống thần phạt t i ế n g vang thân hồn cũng không khỏi kinh hãi khó định càng cảm nhận được sau lưng cái kia kinh khủng hung uy cho dù không phải hướng hắn mà đến càng cách hắn cực kỳ xa xôi cũng chấn động cho hắn khí cơ mịt quân thậm chí là linh lực bạo động cực lôi người muốn chết một tiếng gầm thét từ cao hơn hoàn vũ truyền đến chấn động t i ê n đ ị a càng có một đạo đen như mực cầu vồng ngành sắt đánh tới uy thế hung tuyệt bằng bạc sắc bén kinh khủng liền như là thần ma ném dưới thiên trụ thần binh trong nháy mắt đem đẩy trời lôi vân đánh tan càng giống long n â m thảm thiết gào thét kinh khủng t r ô n vùi lôi đình lập tức tràn ngập thiên khung càng có chút hơn điểm trong suốt như hổ phách bảo thạch đỏ thấm máu tươi từ thiên khung rơi xuống rơi vào đại địa bên trên trong nháy mắt ném ra to lớn hô sâu nồng đậm tinh lực đống nhiên lan t r ẳ n g ra càng có kinh khủng lôi đình từ đó bắn ra tuy nói những n à y là lôi đạo linh vật nhưng chu bình cũng không dám có một lát lưu lại h i ệ t lực hướng nơi xa trốn chạy lấy chớ nói chi là thu lấy dù sao tôn vương tiên h quân đánh nhau cái kia chỗ bắn ra kinh khủng dư ba nhưng liền không có mấy cái huyền đan tồn tại thừa nhận được hiện tại không trốn xa một chút chưa chừng đợi chút nữa liền bị đánh chết lơi lại nào có tâm tư thu lấy bảo vật triệu thể long thiếu kiểu thiên nhưng đáp lại nó vẫn như cũng là cái kia cán kinh khủng lôi thương tập c ư ớ p hoàng n ũ phong mang miền thiên địa không ngừng sụp đổ vỡ vụt h ư không t r i ề u tịch tàn phá bừa bãi máy liệt ép tới đẩy trời lôi đình không cách nào hội tụ càng đem cái kia khổng lồ lôi l o n g thân thể xuyên qua ngoài ra càng có cực hàn đạo uy thuận thương thế lan tràn không ngừng xâm nhập lôi l o n g cái kia khổng lồ đạo thân bên trong làm tàn phá bừa bãi ăn mọn c ó n đến huyết cốt sinh sương chôn vùi lôi đình biến mất dần mà cái này tự nhiên chính là tuổi hàn mặc dù tuổi hàn tiền cũng không hoàn toàn chấp trưởng cực hàn chính quả đạo thân cũng bị triệu đ ỉ n h lấy đi để mà vun trồng linh ruồi làm yêu đan quân ngũ nhưng cũng là hàng thật giá thật thông huyền tôn vương chỗ dương vĩ lực tự nhiên cũng cực kỳ khủng bố mà lôi long vương mặc dù là cực lôi tôn vương nhưng cũng đồng dạng không có chấp trưởng hoàn chỉnh chính quả thực lực tại thông huyền bên trong c h ỉ có thể coi là trung đẳng giờ phút này bị hai tôn cường đại tôn vương liên m à c bánh sát nhất là triệu để vị này thế gian duy hai song chính quả tôn vương tất nhiên là không có chút nào chống đỡ dữ lực bị thương thế làm hao mòn đắc đạo thương thảm thiết khối lớn huyết n ụ c tản mắt mênh mông hóa thành địa vực lôi trạch bích thủy mau tới cứu ta hắn t h ê u rên g à o thét khổng lồ thân rồng chấn động hoàng ũ lôi đình anh bổ đến thiên địa đ ể phòng bạo động mà triệu tể hiện u y chốc lát liền đã có ít tôn vĩ nạn tồn tại từ vô cực hữu tiêu hai ngày đánh tới bây giờ cũng là đ ố n g nhiên g á n g lâm nơi đây bích thủy ngập trời minh ngông càng có bao la thương nguyên ở vỡ thổ t che đậy thiên cung thần thánh vĩ nạn càng có khổng lồ cự thú h i ể n hiện hoàng ũ n ụ c thân chấn áp minh ngông chính là bốn tôn chất trưởng chính quả tôn vương kinh khủng đạo uy đấu đá minh ngông chấn động đến đại địa băng liệt thiên cung vỡ vụn sụ đổ liền tựa như thế gi đang nhìn gặp ố hoàn g vũ hiện hiện bao la ở mất thổ vùng quê lúc hắn không khỏi kinh ngạc bởi vì đó chính là đường đất chính quả thứ nhất kỳ thổ đạo uy chố lộ ra cũng tức là đường đất âm tính vị trí chủ tẩm bộ điều hòa dựng dấu sinh cơ mậu thổ kỳ thổ đều có chủ địa bù là cổ hoang yêu vương nửa t h ứ n g còn có địa phương cái tia đường đất cuối cùng thứ nhất chi nhánh chính là gì con đường đường đất làm giữa thiên địa căn bản đại đạo thứ nhất tại cái khác căn bản đại đạo đều có sáu thì chi nhánh tình hôn g dưới hắn chỉ có bốn phép tính gần nhất hiện hiện cái thứ năm địa bù đều là bởi vì cổ hoang yêu vương mà hiện hiện chưa triệt để quý vị cái này muốn nói đường đất không có cái thứ sáu hắn là tuyệt đối không tin mà y theo tuế nguyện c h ô nhớ tại mấy vạn năm trước chúng cường tộc từng liên mà đem địa triển miên nhất tộc hủy diện cái kia đường đất sáu thì không hiện cực khả năng liền là những cái kia cường tộc d ở cho quỷ tốt gọi người đến sau không được tu không được cầu chứng đạo chủ nhưng thế giới tấn thăng chính là không thể ngăn cản đại thế bất luận cái gì chủng tộc đều không ngăn cản được thiên địa đại đạo biến hóa tự nhiên cũng là như thế địa bù chi nhánh hiện hiện c ự có c thể là qua vài bàn năm đường đất có chỗ khôi phục không chỉ có thể tu hành càng tại cổ h o a n g yêu vương chứng thực dưới có thể hiện hiện cái kia cuối cùng một điểm chi lại phải đến khi nào mới có thể hiện thế đem ý niệm trong lòng đẻ xuống chu bình cũng không còn làm lưu lại hóa thành ánh ngọc hướng về tây nam chỗ cấp tốc bỏ chạy mà tại một bên khác triệu tể h nhìn qua dáng lâm m ê n mông bốn tôn yêu vương trong mắt hung quan càng kính khủng cũng không lại dây dưa chèm giết trực tiếp chấn vỡ không gian hướng đông bắc đánh tới đã không tuân theo quy củ vậy lao phu liền giết mấy lần chương ba trăm sáu mươi mốt các người đi đổ chính là chương ba trăm sáu mươi mốt các người đi đổ chính là dị tộc tôn vương lật bản hạ tràng tự nhiên không ngừng phát sinh ở tây nam cái này một chỗ bao quát man liêu tây cảnh thái n g u y ề n tiên môn tây bắc địa vực cũng đều có tôn vương giáng lâm l ấ y c h ấ n áp nhân tộc tập công chi thế nhất là man liêu tây cảnh chỗ man liêu bản thổ c h â n quân tây vực đại minh cùng cổ hạ hoàng triều viện trợ thêm một khối trọn vẹn bảy mươi mốt tôn trần quân trong đó cựu chuyển đều có sáu vị cái khác cao chuyển cũng không phải s ố í thực t lực có thể nghĩ sao mà kinh khủng đồng thời đang chém giết lẫn nhau mới bắt đầu liền trực tiếp l i ề u mạng đ ổ i quân cưỡng ép đem phòng tuyến đánh tan làm cho đại yêu chạy tán loạn lấy vẫn là hai mươi mốt vị trần quân thảm thiết đại r i i giới chấn sát trọn vẹn sáu mươi hai tôn đại yêu nhất là gia luật thiên hằng càng là cường luyện trong đó ba tôn làm lục thân t h ú văn thực lực có thể lại tiến đều đã có được mười chuyển cực cảnh kinh khủng chiến lực tại tốt đẹp như vậy dưới c u c thế hắn đang muốn mang theo lâm anh nhưng dù hành đám nhân tộc cừng giả tiếp tục hướng tây tiến lên lấy mở rộng chiến quả nhưng chưa từng nghĩ tôn vương đột nhiên giáng lâm hiện uy c h ấ n áp thế gian trực tiếp đem cam thị lao tổ cam đỉnh du các loại năm vị c h â n quân khoảng cách diệt s á t cũng chính là nguyên trường không giáng lâm kịp thời lại có tỏa linh trận châu uy hiếp không phải nhân tộc tây cảnh chỉ sợ đều như vậy điều linh chết hết mà thái huyền tiên môn cũng giống như thế cũng là thái huyền tiên quân lâm chiêu biển nhanh chóng gấp rút tiếp viện bằng không thì cũng đem tổn thất nặng nề chỉ là cũng bởi vì ba vị thiên quân gấp rút tiếp viện trôn xa trên trời thực lực lớn đại tiêu giảm đại hạ vương chỉ có thể đ ỉ n h lấy sổ tôn yêu vương kinh khủng áp lực rơi xuống c ổ hạ hoàng triều phía trên hãng c ử u tiêu thiên coi đây là tinh diên chân quân hộ đạo nhưng cảm giác được bốn phía không ngừng quần c u ộ n đấu đá kinh khủng tôn vương đạo huy thấy lại lấy cái kia hung tuyệt thương ý v é c ư ớ p h o à n vũ không biết đội hướng nơi nào hắn cũng là gấp đến độ hét lớn la lên hoành t h à n h tại vĩ lực ra chỉ dưới ở giữa thiên địa quân quần lao triệu người đi nơi nào mau trở lại a là người tộc cổ xưa nhất đạo thống lại là bây giờ nhận tộc phát nguyên chỗ gánh chịu lấy truyền thừa kéo dài gánh nặng c ủ hạ hoàng triều một mực đều cực kỳ bảo thủ, có thể bảo thủ có thể nhiều lần n g a bộ chỉ vì tộc đẳng có thể kéo dài phát triển mà dạng này tư tưởng không chỉ là tại cổ hạ hoàng t r i ề u nội bộ tồn tại càng tại chất trường minh đạo minh hoa chính quả đại hạ vương trên thân càng rõ ràng hắn thấy đã hiện tại chiến cuộc trình thể đều chiếm cứ ưu thế cái kia dị tộc tôn vương hạ tràng chỉ cần xuất thủ đem đánh lại nên như vậy kết thúc sau đó cùng bình phát triển đem thu hoạch chiến quả đều tiêu hóa thủ hộ tinh dư tình thành tựu i chính quả lại thêm một vị thiên quân dùng cái này chậm rãi mưu tiến mới đúng nhưng bây giờ triệu tể uy thế rào dạng thẳng đến nhân tộc cương vực bên ngoài mà đi xung quanh hắn lại có chư vương vây quanh quả thực để hắn lo lắng hãi hùng sợ n h â n tộc bởi vậy suy yếu mặc dù có thiên mệnh gia trì, coi như hiện tại suy yếu ngày sau cũng có thể khôi phục lại nhưng thiên mệnh gia trì thời gian cuối cùng có hạn ở trên đây lãng phí thời gian càng nhiều cái kia muốn ở thiên mệnh lệnh vị trí sau may mắn còn sống sót hy vọng liền càng xa rời đừng trông giết sau m ộ t khắc liền có hành thanh từ nam tiêu kiếm tông đông cảnh chuyển đến sau đó một đạo kinh khủng thương ý liền nối liền trời đất trực tiếp đem cái k i a đồng nhân tộc rằng có rất nhiều đại yêu chấn diệt hơn phân n ử a rất nhiều đạo tắc dị tượng tùy theo hiện hiện minh ông c à n g có linh khí nồng nặc triều tịch bộc phát trả lại phương tiên điện này triệu tể ngươi nhưng làm muốn vi phạm thông huyền nước hẹn có tôn vương hoành thanh hết lớn hạo hãn hông dương tàn phá b ử a bãi lan tràn hướng về nơi xa cái k i a đạo hung tuyệt cầm t h ư ơ n g tồn tại tàn phá b ử a bãi mà đi nhưng cũng còn không có tới gần liền bị một thường xuyên qua hóa thành đẩy trời sóng nước nhỏ xuống minh ông lao phu vi phạm thông huyền nước hẹn triệu tể đạp lập vân tiêu cầm nắm t tựa như nghe được cái gì thiên đại trò đùa người đến phá l ệ thống khoái sướng ý ha ha ha ha xem ra các ngươi những x u ấ t sinh này đều quên thông huyền nước hẹn đến tột u cùng là từ gì mà đến lại là là trói buộc hay hôm nay lão phu liền để các ngươi cố gắng hồi tưởng hồi tưởng tiếng như của lôi tại cựu tiêu thiên bên trong không ngừng chấn động cái kia kinh khủng hát thương cũng lần nữa đâm ra uy thế hung tuyệt kinh khủng càng là đã không còn mảy may giữ lại trổ đến thiên địa sụp đổ vỡ vụn đã ẩn khí cơ hỗn loạn bạo động thậm chí là một nam tiêu kiếm tông trần quân đều bị dư uy tác động đến thân hồn trực tiếp bị xé nát p h á diệt một thương này như hồng đánh thẳ trực tiếp càng tới gần bích thủy long vương đạo thân xuyên qua ngập trời bích thủy mưa lớn rơi thẳng hóa thành lan tràn nàm cương mãnh liệt mưa to giữa tiên địa thủy đạo linh l u n bỗng nhiên nồng nặc một mảng lớn cũng chính là bích thủy long vương trốn chạy kịp thời không phải chỉ sợ so cực lôi long vương cảnh nộ còn thê thảm hơn đâm ra một thương này triệu tể cũng không làm mảy may lưu lại lần nữa sẽ mở không gian hướng về càng xa giới b ự c đánh tới một màn này rơi vào chúng tôn vương trong mắt cũng là để bọn chúng kinh hãi thất thố trong nháy mắt minh bạch triệu tể muốn làm gì nao nhao sẽ rách không gian đuổi sát phía sau không tốt nhanh đi ngăn cản hắn mấy người các ngươi ngu xuẩn những n à y tôn vương tức giận mắng không ngừng hoành thanh cũng là không ngừng tại rất nhiều trong vòm trời tiếng vọng chấn động đến thiên địa dung chuyển không ngớt mặc dù thông huyền ước hẹn chính thức kết thúc thời gian cũng không dài nhưng trên thực tế tại vài ngàn năm trước lên liền đã có bất thành văn ước định đồng thời cũng không phải vì ngăn được dị tộc tôn vương ngược lại là nhân tộc thiên quân phong liền là nhân tộc thiên quân ủy vào thiên mệnh che t r ở dưới thân trận cưỡng ép chấn sát đại yêu tiểu tộc phá hư hết thể bổ trí nhưng theo thời gian biến hóa một chút mới xuất hiện tôn vương lại là không biết điểm này chỉ làm thông huyền ước hẹn là vì hạn chế lẫn nhau thậm chí tưởng rằng nhân tộc dùng thiên mệnh buộc t r ư tộc quyết định cũng nguyên nhân chính là như thế lôi long vương các loại tôn vương mới có thể tại thế cục tan tác khó mà thay đổi thời điểm trực tiếp xuất thủ ngăn cản mà như vậy một lát triệu thể đã xé rách không gian vượt qua mấy chục vạn giảm xuất hiện tại thú vực khu vực phía dưới bao la m ê n h mông đại nguyên m ê n h mông chính là rất nhiều tiểu tộc tự thú vương tộc nghỉ lại chỗ hắn cũng lời nhìn xem mới là loại nào tộc trong tay hát thương trực tiếp buộc phát kinh khủng sắt b một thương rơi xuống lập tức đất sụt đ u i n ư ớ phương viên trăm g i m sinh linh đều chết kinh khủng nghiệp trướng trong nháy mắt giống như thủy triều vào tới đem thân hồn đều nhiễm làm đỏ ẩn ẩn đều vì thiên địa chỗ ghét bất quá đối với một vị tôn vương mà lại còn là vô vọng cầu chứng đạo chủ tôn vương tới nói trừ phi tàn sát sinh linh n h ấ t b ằ n chúng không phải nghiệp c h ư ớ n g đều rất khó đối nó tính mệnh tạo thành bao lớn ảnh hưởng cảm giác bốn phía không gian tại kịch liệt b a động hiển nhiên những tôn vương đó chính hướng nơi đây đánh tới triệu thể không làm mảy may lưu lại trực tiếp hướng thú vực chỗ sâu đánh tới kinh khủng đạo uy không kiêng nể gì cả b ộ c phát chỗ đến đại yêu đều chết bất đắc kỳ t ử thiện mệnh một tôn song chính quả tôn vương đồng thời còn có thiên mệnh gia trì hắn thân cái kia trừ phi đạo thai trí cường già xuất thụ không phải toàn bộ thế gian cũng khó khăn có hắn địch thủ nói là vô địch thế gian đều không đủ một tôn ngủ say tại tộc địa tôn vương bị dị động bừng tỉnh cảm giác hung uy quần quận tới gần cũng là thúc làm gió lốc quét sạch thiên đ i ệ m nhưng sau một khắc liền có một cây kinh khủng hát thương từ tiên h k h u n g đánh tới trực tiếp đem vân hải gió lốc đánh sơn x á t càng đem đóng đinh trên mặt đất kinh khủng hung uy trực tiếp nghiền chết p h ủ cận bốn tôn liệt báo đại yêu rất nhiều tôn vương xé rách không gian thân hình đều chưa kết thúc liền trông thấy thú vực đồ thán một màn cũng là thúc làm cường đại uy thế liền vây quét tiến lên triệu thể ngươi lại làm như thế tàn sát đừng trách chúng ta chấn diệt nhân tộc. triệu tể đem t r ư ờ n g thương từ liệt báo tôn vương đạo thân rút ra cảm giác được bốn phía đánh tới kinh khủng vì thế cũng biết tiếp tục chờ đợi cực kỳ bất lợi cùng tuổi hàn tiền liên thủ cưỡng ép đem bị chấn áp không gian xé nát đông nhiên biến mất rời đi các người đi đổ chính là chương ba trăm sáu mươi hai từ làm đại h i ể n sát uy chương ba trăm sáu mươi hai từ làm đại h i ể n sát uy thái hư sổ tôn vĩ nạn tồn tại đứng sừng sững trong đó cho dù uy thế không hiện cũng có rất nhiều dị tượng tại những tồn tại này bốn phía hiện hiện diễn hóa nghìn vạn đạo nội hàm liền phản phất hắn nhóm không phải sinh linh mà là đại đạo hóa thân chỗ tại chính giữa khu vực sơ nguyên n kiếm tôn cầm trong tay dài ba thức phòng hoành vọng cùng nàng rằng có ba tôn dị tộc trí cừng giả sau đó nhìn về phía minh mông đem triệu tể gây nên thu hết vào mắt trong lòng không biết tại suy nghĩ cái gì mà tại cái này minh mông thái hư bên trong cũng không chỉ có cái này n à m tôn trí cừng giả càng có một tôn dữ t ậ n kinh khủng cự thú chiếm cứ chỗ sâu chính cùng một tôn khổng lồ kìm cương tương đối chỉ cả hai chính là cự thú tộc hai tôn trí cừng giả thôn p h ệ l ạ o chủ l ự c đạo trí tôn từ hàng lực thiên quân gia luật đại bản v ấ lạc là ngăn cản lực đạo tôn thành cự lạc tổ hắn liền bị cái khác mấy tộc bức đến thái hư nơi này lâu chú không được tu hành chỉ cho phép dưới trướng tộc đàn đi tranh đoạt cái kia hàng lực chính quả mà đây cũng là tứ đại cường tộc hiệp thương kết quả dù sao vô luận nói như thế nào bọn chúng trung q u i là cùng một trận chiến đến dây tự nhiên không có khả năng giống đối âm thầm bốn tộc nhân tộc như thế chém giết tương đối nhất là bây giờ còn cần áp chế còn lại năm tộc thì càng không có khả năng đem đại lực kim cương nhất tộc bức đến mặt đối lập cũng nguyên nhân chính là như thế mới định ra một kết quả như vậy từ tộc đàn sinh linh đi tranh đoạt hàng lực chính quả nếu như cuối cùng vẫn như cũng là đại lực kim cương tộc chỗ trứng vậy liền không ngăn cản nữa lực đạo tôn trưởng ngự hoàn chỉnh con đường mà long tổ ba tôn trí cường giả muốn c h â n áp dưới bực càng phải phòng bị âm thầm bốn tộc ngoi đầu lên không t i ệ n giáng lâm thái hư cái này kiềm chế kim cương đạo tôn trách nhiệm tự nhiên là rơi vào nhu cầu cấp bách bảo toàn tự thân địa vị thôn vệ đạo chủ thân bên trên dù sao một khi lực đạo tôn thành t i ể u đạo tổ cái kia coi như đem nó bài trừ bên ngoài tứ đ ạ i cường tộc thực lực cũng đủ để áp chế âm thầm bốn tộc cùng nhân tộc đến lúc đó vì chậm lại thế giới tấn thăng tốc độ long tổ mấy tên kia chưa trừng liền lấy nó khai đ mà nó nhưng không cách nào dông cái kia bốn tộc mở dạng giấu kín chỗ tối mà tung tích không hiện cho nên nó mới như vậy ra sức kiềm chế lực đạo tồn mới chịu mệnh lệnh dưới trướng tộc đàn đi chặn đánh đại lực kim cương tộc sở thuộc vì chính là mình cùng tộc đàn có thể trường tồn mạng sống v ề phần nói ngày xưa tình nghĩa cái gì tại lợi ích tính mệnh trước mặt vậy cũng là một trận cầu thí chỉ cần hàng lực chính quả không về đại lực kim cương tộc cái kia coi như hiện tại lại tranh phong tương đối hai tộc cũng làm theo có thể liên hợp như lúc ban đầu đây là lập thân gốc dễ đương nhiên hai bọn chúng tôn trí cường giả đợi tại thái hư còn có một nguyên nhân cái kia chính là k i ể m chế sơ nguyên kiếm tôn đề phòng âm thầm bốn tộc từ sĩ âm chứng thực một chuyện các tộc đã minh mạch thái thương bốn tộc đồng nhân tộc đạt thành một loại nào đó ước định mặc dù khả năng không tới đồng minh tình trạng nhưng cũng trên nhiều khía cạnh sẽ liên mà ra tay mà điều này sẽ đưa đến nguyên bản an ổn nhất thái hư ngược lại lại biến thành hung hiểm nhất chỗ một khi cái kia bốn vị đạo chủ liên mà tập kích bất ngờ lại bằng vào kiếm tôn kinh khủng s á t lực cùng thiên mệnh thêm che chở chưa chừng liền đánh ra cái gì thảm thiết kết quả đến hiện tại năm tôn trí cường giả tọa chấn ở đây cái kia thái hư có thể tự bình yên vô sự về phần hai tộc động thiên giới vực có thực thiết tú h lao tổ nhìn xem coi như xuất hiện gì thường cũng có thể kịp thời cảm giác đạt được theo triệu tể không ngừng bỏ chạy minh ông thú vực cũng là bị chấn sắt đến sinh linh đồ thán không biết nhiều thiếu tiểu tộc bị hủy diệt còn có ba tôn yêu vương đều tại tộc địa đang ngủ say cũng là bị thiểm đ ộ t mà qua triệu tể tập đâm hai phát thuận tiện tác động đến nghiền chết một chút nhỏ yếu đại yêu nhìn qua một màn này cái k i a khổng lồ kim cương vi vi rung động kinh khủng lực đạo khí cơ ép tới thái hư lếu lõm không thể thừa nhận minh ông đạo uy đối cái kia chiếm cứ bất động giữ tận cự thú ông thanh nói tha thiết ngươi không đi ngăn cản hắn、sao. bất quá chết chút sâu kiến qua cái trăm ngàn trở lại sẽ dài ra lại về phần nhân tộc này t hết giận gây nên không ảnh hưởng được nhiều thiếu c ự thú rung động thân thể phát ra kinh khủng g ầ m nhẹ tán phát quỷ dị đạo uy quẩn quận dung chuyển không ngừng thôn phệ cái khác con đường khí cơ dùng cái này tráng đựng tự thân vĩ lực thôn phệ một đạo có thể nuốt phệ thiên địa vạn v ậ t dùng cái này tráng đựng tự thân có thể nói là một đạo cực kỳ nhanh chóng nhanh đồ nhưng nhanh đồ khó lên cao thôn phệ thiên địa vạn bật tu hành lớn mạnh liền cần đem bên trong lý tính tan dạ hóa đi đây cũng là vì sao hắn chậm chạp vẫn như cũ thành đạo chủ nguyên nhân chỗ vì hóa giải tình hình này p h ệ thiên thao thiết tộc cũng bắt đầu tìm tòi một cái khác tiên tiên thần thông cái kia chính là luyện hóa cho nên hắn cũng là mấy đại tộc trong đám đối nhân tộc luyện đạo nóng nhất trung nhất là tinh thâm nhất tộc nghe được thao thiết nói kim cương cũng không còn nói cái gì liền như vậy hằng ngồi thái hư bên trong yên lặng quan sát m ê n h ông nhưng lại không phải chú ý triệu tệ cũng không phải nhân tộc mà là những cái kia tu hành lược đạo viên tộc sinh linh đó cũng là hắn con đường chỗ mà tại một bên khác sơ nguyên kiếm tôn cầm kiếm đứng sừng sưng lấy nhìn qua các tộc càng ngày càng nhiều tôn vương hiện thân đi liên mà vây quét triệu tệ để cái sau vài lần thân hãm hiểm、cảnh. cũng có yêu vương hướng nhân tộc cương vực ép đi chấn sát nhân tộc c h â n quân hắn ánh mắt lấp lóe chợ bắn ra hung ác tinh hoàng nghiêm nghị chấn động thái hư chuyển khắp năm ngày thượng cung minh hoa mũi kiếm huyền huy đạo diễn bỏ qua hết thảy khóa vực lục yêu thanh â m lạnh thấu xương rộng rãi chấn động bên ngông cựu tiêu càng làm cho thế gian tất cả tôn vương kinh ngạc thất thần mà đại hạ vương nghe được cái này âm thanh la lên trên mặt thì lộ ra ưu sầu ngượng hiệu cũng không phải hắn không có cái này h u ế t tính mà là muốn thật nghĩ triệu tể như thế vượt qua lục yêu mặc dù dết đến thống khoái xử ý nhưng nhân tộc cảnh nội cũng đem không người thủ hộ. nói là dị tộc trong mắt cựu non đều không đủ đến lúc đó nếu là nhân tộc huyền đan tồn tại bị chém giết hơn phân nửa cái k i a thật sự là lưỡng bại cầu thường cái này khiến hắn lựa chọn ra sao giết kinh khủng kiếm ý từ cựu tiên đánh tới chấn động h o à n v ũ mà nguyên trường không lâm c h i ê u huyền hai người đang nghe kiếm tôn mệnh lệnh cũng là trực tiếp bỏ cương hai địa phương không để ý trở lại cái này cựu tiêu tiên liền cùng đạo diễn một khối cương ép lôi cuốn lấy đại hạ vương xé rách không gian hướng về xa xôi giới vực đánh tới lo trước lo sau không được chu toàn sẽ chỉ làm những xúc sinh này được một tức lại muốn tiến một t ư ớ c không ngừng thăm dò danh giới cuối cùng đạo diễn cầm trong tay linh ải đem hư không triều tịch ép tới càng v ú n g chắc trong miệng nghiêm nghị quát hôm nay từ làm đại hiển sát h uy tốt gọi x u ấ t sinh biết như thế nào đ a o đớn nhân tộc ước vạn sinh linh nếu chúng nó muốn l i ế t vậy liền đánh tới liền sợ bọn chúng sợ chết mà không dám nguyên trưởng không đứng ở cuối cùng không ngừng thuốc sử kiếm ý oanh chạm hư không dùng cái này hỗn loạn triều tịch tung tích để dị tộc tồn tại thời gian ngăn khó mà truy tung đi hướng lúc này lấy sắt kiếm chạm đầu rồng giết sạch linh h ữ thú chương ba trăm sáu mươi ba rừng ở đây a chương ba trăm sáu mươi ba rừng ở đây a nguyên trưởng k h u n g các loại thiên quân đột nhiên khóa v ự c t ậ p sát cũng là đánh cho những dị tộc kia vội vàng không kịp chuẩn bị không ngừng có cường đại tôn vương hiện hiện thế gian lấy che chở tộc đ à n hoặc là xé rách không gian lấy ngăn cản triệu tể các loại thiên quân tàn sát cũng có tôn vương vượt qua vạn d á m minh n g ông đi vào nhân tộc c ư ơ n g vực chấn sát nhân tộc những huyền đan đó chân quân đương nhiên có thiên mệnh tại những n à y tôn vương tự nhiên cũng không dám trắng trợn tàn sát thậm chí ngay cả uy áp cũng không dám tùy ý bộc phát chính là sợ tác động đến phạm nhân từ đó gặp c ả n kinh khủng thiên mệnh phản tệ tàn sát chân quân cũng là lựa chọn trong đó những cái t dùng cái này suy yếu nhân tộc ngày sau thực lực bức bách triệu tể đám người trở về dù sao bất kể nói thế nào thế cục đã hết thể đều kết thúc nhuộm bộ tại n h â n tộc là tất nhiên kết quả đã không cách nào thay đổi vậy dĩ nhiên liền tới mưu đồ hiện tại triệu tể các loại thiên quân nội điên đại sát tư phương vậy chúng nó như thế nào cũng phải đem nhân tộc c h â n quân giết một h ư ớ n giết g dạng này coi như nhân tộc chiếm cư ưu thế cũng sẽ không mất cân bằng đi nơi nào vậy kế tiếp mấy trăm năm cũng sẽ không lớn mạnh quá nhanh khó mà áp chế đồng thời dân tộc huyền đ a n tồn tại số lượng giảm ít những đại thế lực t i ê n là khai thác phát triển cũng tất nhiên sẽ đem tài nguyên hơi dốc xuống dưới từ đó v u n trồng nhân tài mới nổi dạng này cũng dễ dàng cho bọn chúng xếp vào thân thuộc hoặc là phát triển giang t ế đối với những n à y dị tộc mà nói n h â n tộc cường đại cũng không đáng sợ dù sao không có khả năng lập tức tung ra mấy tôn đạo thai trí cường giả mà mất đi khống chế vậy coi như thật là đáng sợ tựa như hiện tại vô luận là nhân tộc tập công thủ dây vẫn là triệu tể các loại thiên quân đại đồ t ứ phương đều là mất đi khống chế biểu hiện chỗ lại hậu quả một cái so một cái nghiêm trọng nhân vật hoàn vũ dung chuyển quần quận sắc trời u á n biến hóa vàng bạc đạo uy hiển hiện mình ông cho dù cực lực ngăn chặn không đi ảnh hưởng giữa phương phạm nhân cũng vẫn là tại các nơi nhấc lên hoảng sợ bối rối nhân tộc những cái kia chân quân sớm đã không còn chèm giết nhao nhao độn hướng các nơi hoặc giấu tại bí cảnh độc thiên hoặc cẩn vào nhân đạo ngự sở dùng cái này tránh né tôn vương tàn sát ngược lại để tôn vương được như ý không nhiều mà tại một bên khác chu bình cũng đã mang theo chu tu vũ trở lại bạch khê núi dùng định nguyên la bản nâng lên tộc nhân thạch man phụ trạch đám sinh linh sau đó liền giấu đi minh ngọc đô lấy để cho người ta đạo che chở mặc dù ngọc thạch bí cảnh Đại núi đều là có thể tị nạn chỗ nhưng cái trước quá mức hưng hiểm cực khả năng ngăn không được tôn vương dò nhìn cái sau thì càng khả năng bị xem mà không để ý dù sao thiên hồ tộc khiêm tốn còn đến không kịp làm sao có thể cái này mấu chốt thò đầu ra càng nghĩ tự nhiên là nhân đạo an ổn nhất trừ phi yêu vương muốn được thiên mệnh phản vệ không phải cũng sẽ không làm ẩu mà tại chu gia gia tu ẩn thân bất quá được khắc liền có một đạo vi nạn mình n ô n g ý chí tập cướp thiên cung chỉ là vi vi rủ xuống nhìn mình n ô n g liền để trấn nam quận quốc mấy triệu sinh linh như rơi vào hầm băng thân hồn r u n động chu bình chu hy việt các loại huyền đàn tồn tại cũng không ngoại lệ tâm thần hồi hộp sắc cơ chí mạng ép sắc cũng may tôn này thần bí tôn vương kiêm kỵ nhân đạo chỉ là lướt qua liền hướng đông bên cạnh lao đi lấy chấn sắt những người k h á c tộc chân quân nam tiêu kiếm tông khu vực bàng bạc đạo uy nghiêm mà xuống ở lại ở đây từ hằng liền cùng hai vị khắc chân quân bị sống sờ sờ n g h i ề n sát thân hồn câu diệt không còn quần quận đạo âm tùy theo quanh quần hoàn v ũ t h ô n g qua cựu tiêu vực hướng cực xa khu vực lan tràn triệu tể ngươi nếu là lại không dừng tay chúng ta liền chấn diệt ngươi triệu thị đạo thống mà tại mấy chục vạn dặm bên ngoài triệu tể đã xuất hiện tại từ lòng tộc thống n g hằng hải vực trong tay hát thương uy thế vẫn như cũ kinh khủng oanh kích đến thương mang thiên sụp đổ phá diệt càng đem vây rết tiến lên rất nhiều tôn vương bất lui nghe được hoàn vũ truyền đến quần quận hoành thanh hắn cũng là khinh miệt c ủ n tiếu nếu như không có triệu thanh không có người nói hắn thật đúng là lo lắng cường tộc sẽ chém thủ chấn diệt hậu duệ của hắn từ tôn nhưng bây giờ nhân đạo thêm che chở mà lại còn là thiên hạ t r ú n g trụ tôn tên trừ phi những tôn vương đó không muốn mạng không phải cái nào dám xuống tay với triệu thanh thậm chí y theo triệu thanh tôn tên chỗ hội tụ nhân vọng lôi kéo thiên mệnh phản vệ chỉ sợ còn chưa hết là những này tôn vương càng biết liên lụy b mà đây cũng là thiên mệnh kinh khủng vị trí không chỉ có thể phản vệ đối địch bản thân nếu là tộc đảng trở mặt càng là sẽ phản vệ cả một tộc bầy đã từng tiên địa bá chủ man hoang h u n g thú cũng là bởi vì nhằm vào ngay lúc đó thiên mệnh chủng tộc linh tộc bị thiên mệnh phản vệ cho nên mới sẽ đột nhiên suy bại diệt vong có trước đây xe chỉ dám lại thêm cường tộc đều là đã từng thiên mệnh chủng tộc biết trong đó kinh khủng cho nên mới có cục diện bây giờ trừ tôn vương rằng có bên ngoài còn lại đều là phái phái giới chướng tiểu tộc đi kiềm chế bản tộc cường giả thì để mà tuần sắt mênh n g n g sáu cực để phong âm thầm bố tộc dùng cái này tối đại hóa lẩn tránh thiên mệnh phản vệ. thiên vũ người đi đ ồ chính là hán cao giọng cười lớn hát thương lần nữa oanh tập mà ra mặc dù được tôn vương liên mà vây công quanh thân rơi xuống rất nhiều kinh khủng đ ạ o t h ư ơ n g nhưng sát uy nhưng không có mảy may yếu bớt ngược lại bởi vì giải khai trong lòng công xiềng mà càng lạnh thấu xương hung t u y ệ t không thiếu một thương đem vây k h ố n phía trước quỳ thủy mậu thổ hai tôn long vương b ư ớ c lùi kinh khủng dư huy chấn động sân hạ càng làm cho hàng hải vực như nấu biển bất hồ sóng nước điên cùng sôi trào bạo động trong đó không biết nhiều thiếu ngư thú mất mạng càng không biết bao nhiều ít yêu t ả bị trấn trở thành huyết vụ nhân tộc không để ý cũng được đem trong cơ thể hỗn loạn bạo động cái khác đạo ẩn cưỡng ép đè xuống triệu tể giống như một tôn thần ma đạp đứng ở hàng hải vực giữa thiên địa kinh khủng đạo uy phô thiên cái địa lan tràn ra chấn động sơn hà đầm càng đem tràn ngập trong đó thủy đạo linh ẩn đều ép tới mỏng manh không hiện lại để lão phu nhìn xem các ngươi cố không để ý mình đ ộ c đàn có dám hay không giết lão phu lời còn chưa dứt tay kêu bên trong hát thương lại lần nữa vung ra đem thiên địa đều đánh cho vỡ nát hạo hãn ông dương thuận vết nước không gian tràn vào hư không hóa thành hư vô nhìn qua chỉ công không phòng triệu tể quỷ mẫu thủ các loại long tộc tôn vương cũng cực kỳ bất đắc dĩ. nhưng cũng không dám chém g i ế t tiến lên bởi vì triệu thể trên thân hội tụ thiên mệnh nhiều lắm làm một tôn song chính quả tôn vương hắn m u ố n là trừ sơ nguyên kiếm tôn bên ngoài hội tụ thiên mệnh nhiều nhất cứng giả trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ thiên mệnh nửa thành mà bây giờ n h â n tộc huyền đan chân quân bỏ mình gần trăm vị chỗ gánh chịu thiên mệnh đột nhiên chống chỗ ra hướng về cả n h â n tộc không ngừng gánh b á c mà cường giả lại đại biểu cho n h â n tộc đại bộ phận lực lượng gánh b á c thiên mệnh tự nhiên là nhiều nhất mà điều này cũng làm cho triệu thể uy hiếp càng kinh khủng như bây giờ một tôn tồn tại liền rết tới trước mặt nếu là tiêu diệt、đi. Chớ chúng chỉ cái chi cứng, những những thai thiên nói bọn chúng những này tôn vương, chỉ sợ những cái kia trưởng ngự kia đại giả, bị sợ sẽ đạo đạo thai chi cứng, giả, đều một ệ vệ n phản đến đại đạo dung chuyển bất ổn,、cái、này khiến bọn chúng như thế nào dám chân h thế thể chói đại đạo cái dám u có bất b sát, c ự nhiên là chói là buộc tốt. Một tốt. đám tham sống sợ chết súc sinh nhìn qua vây quanh h i ể n uy nhưng lại cẩn thận không dám lên trước chúng tôn vương triệu tể h cũng là t h ố n g khoái mắng to lấy sau đó liên tiếp chọc ra số thương chấn động thiên địa tác động đến không biết nhiều thiếu sinh linh cũng đem không gian oanh kích b ỡ tan sau đó cưỡng ép khóa vực bỏ chạy cho đến bên ngoài mấy vạn r ằ n một mảnh khát hải vực lần nữa từ hư không trụi ra trong tay hung binh c h ấ n áp minh ngông nghiền trong đó tinh quái yêu tà chết bất đắc kỳ tử v ấ t lạc liền ngay cả ngao du trong đó không thiếu c h â n lòng cũng tại đạo uy tác động đến hạ tiêu d i ê n chết kinh khủng hung uy xuyên qua cựu tiêu thương cung nhưng tại hạ m ộ t khắc cũng có một đạo vĩ nạn rộng rãi minh m ô n g ý chí từ hàng hải vực chỗ sâu hiện hiện h i n bàn bạ c bông dương ẩm v à n g hiện hiện bao phủ toàn bộ hàng hải vực bích quang ngập trời mãnh liệt không chỉ có đem triệu tể c h ấ n trụ càng đem thiên địa tứ phương ép tre trong cõi u minh muốn hiện hiện tồn tại cũng theo đó lặng yên l i lặng cái kêu biển xanh minh ngông n g ô n phản p h ấ trong lúc nhất thời vô luận là bên ngoài hiện hiện tôn vương tồn tại vẫn là âm thầm bóng i ấ u kín tôn vương đều là thông qua thiên địa đạo thì đem ánh mắt rủ xuống nhìn đến tận đây mà nguyên trường không bốn người cũng không bởi vậy ngừng bước chân vẫn như c ũ vượt qua sơn hà vạn dặm hướng về cái khác khu vực đánh tới không ngừng chấn sắt trong đó tinh q u á i đại yêu mặc dù bây giờ l o n g tổ hiện thân đã mang ý nghĩa cuối cùng sẽ thỏa hiệp nhưng chí ít bây giờ còn chưa có vậy bọn hắn tự nhiên là đại s á t đặc s á t hiện tại rất nhiều một tôn ngày sau tình cảnh cũng liền có thể tốt hơn một điểm minh hoa đạo diễn các ngươi nhanh chóng dừng tay có tôn vương hiện hiện minh mông khổng lồ đạo thân đấu đá t h i ê n địa, ép tới c ử u tiêu cũng vì đó quần quận dung chuyển kinh khủng đạo v y hướng đang không ngừng tán sát nguyên trưởng không bốn vị thiên quân xuống dưới c h ậ t liền liền bị kiếm q u n g minh huy chấn động tiêu tán chỗ bắn ra quần quận dư vi càng là tác động đến đánh chết không thiếu dị tộc sinh linh dừng tay các ngươi dị tộc nói d ừ n g là d ừ n g muốn đánh thì đánh nguyên trưởng không cầm trong tay pháp kiếm đứng sừng xưng vân yên ánh mắt lạnh thấu xương h u n g tuyệt đã muốn v ì thiên địa trí tôn vậy liền làm tốt bị trảm chuẩn bị dứt lời hắn hướng phía m i n mông liên trả mấy đạo kinh khủng kiếm khí rơi vào bao la đại địa bên trên. trong nháy mắt bổ đến sơn nhạc hoa nguyên n g băng liệt lưu lại mấy chục đạo kéo dài gần trăm dặm lớn lên kinh khủng đ ị a n biên đại hạ vương mặc dù đầy mặt yêu sầu nhưng thúc làm sát chiêu thần thông lại là một đạo so một đạo kinh khủng đồng lâm chiêu luyện hai người liền tựa như hai tôn chấp trưởng quan minh thần ma chỗ đến phát sáng minh cũng cầu vồng chiếu d ọ i minh n ô n g trong đó tinh quái đại yêu giống như sưng ơ tuyết gào thét đêu thảm tiêu tán giữa thiên đ ị a hàng nguyên b ự c cái này một phương khu vực từng tuần tự bị địa triển biên tộc minh húc tộc chỗ thống ngự mặc dù hai tộc hiện tại đều là đã hủy diện lại tại này lưu lại rất nhiều di trạch nhất là minh hữ tiêu vong cách nay mới hơn một vạn năm tuyến n g u y ệ t lưu lại di tích coi như phần lớn bị cường tộc đoạt cướp hủy phá cũng vẫn có rất nhiều lưu truyền xuống tới nhân tộc lúc đầu có thể tấn m a n h vật thời liền là nhận được hắn to lớn di dấu bao quát minh đạo bốn phép tính chi nhánh nhân tộc cũng trưởng ngự trong đó huyền huy minh hoa thứ hai nhất là đại hạ vương sở chứng minh hoa càng là tại trong tay nhân tộc c ầ m ngự tám ngàn năm lâu mà huy ề n huy, tuy là thái huyền thiên quân chỗ chứng nhưng ngay từ đầu lại là không tại trong tay nhân tộc mà là dị tộc tôn vương vẫn lạc về sau sửa gấp chứng thực đi ra nhưng cũng bị dị tộc ngăn đường không thể tu được b i ế n mãn ép đạo trăm ngàn năm h ì n h sinh cuối cùng được thư a cái k i a thái huyền thiên quân ngửa mặt lên trời cười lớn q u ê n thân sáng rực càng cường thịnh đem thiên địa chiếu dọi đến bạch mang chết sắc không chỉ có đem chiếu dọi chô đến yêu vật đều mẫn diệt càng mạnh mẽ hơn ăn mòn thiên địa khí cơ lấy lộ ra quan g minh chính tính mà đạo diễn cũng tại này nháy mắt bên trong đem bốn phía giới bực chấn áp vững c h ắ c sau đó liền xé mở không gian mang theo đại hạ vương tam người bỏ trốn mất dạng đội hướng chô hắn tiếp tục tán sát yêu tộc luật thực lực bọn hắn tự nhiên là không bằng triệu tể nhưng không chịu nổi nhiều người lực lượng lớn bốn cái tụ tại một、khối. dị tộc muốn đem bọn hắn cản lại thật đúng là không phải bình thường khó khăn mà đạo diễn bốn người cũng không giống triệu tể như thế như vậy có tính đảm bảo tập sát tứ đại cường tộc bên trong c ự thú tộc liên chiến hàng hải vực b ư ớ c bách long tổ thỏa hiệp bọn hắn hồn nhiên là căn cứ các phương diện truy kích thực lực mạnh yếu từ đó tùy ý chạy loạn giáng lâm một chỗ khu vực liền độ một chỗ cũng mặc kệ là đại tộc vẫn là tiểu tộc liền ngay cả phải trang thân cận nhân tộc cũng mặc kệ chỉ cần là hoa cơ huyền đ a n tồn tại lên đường uy trần diện làm kinh khủng trân thiết vẫn là như vậy thống quái a như thế tàn sát xuống tới chớ nói vốn là cấp tiến nguyên trường không liền xem như bảo thủ nhất đại hạ vương cũng chỉ cảm giác trong lòng n g ấ t khí không còn sót lại chút gì tâm thần vui vẻ nhưng nghĩ tới nhân tộc cảnh nội khả năng phát sinh tình huống còn có chính cùng lóng tổ rằng có triệu t ệ hắn trong lòng cũng không khỏi nổi lên sầu ý các người nói lao triệu không có sao chứ t i n h r i ê n có thể hay không triệu tiền bối bây giờ thân cầm hùng hậu thiên mệnh liền xem như long tổ vậy cũng không dám giết lung tung nguyên trưởng không cầm kiếm trước người trầm giọng nói ra còn nữa man cực tiền bối đạo vẫn phía trước cái kia long tổ khả năng đạo thương cũng còn không có khôi phục đúng chắc nếu là lại đi chấn sát sự t ì n h chỉ sợ nó cũng vì đó đại đạo dung chuyển long tộc cũng đều vì thiên mệnh chỗ ghét mà long tổ nếu là căn cơ dung chuyển những cái kia tồn tại tất nhiên sẽ không an phận tại nhân tộc ta thế cục cũng càng thêm có lợi về phần tinh riêng nói đến đây kiếm thu trên mặt cũng lộ vẻ nghi ngờ bây giờ tinh dư tỉnh cũng vô thiên quân hộ đạo mà n h â n tộc cảnh nội lại có yêu vương tàn phá bừa bãi thật đúng là khó mà nói sẽ hay không xảy ra ngoài ý muốn dù sao hắn mặc dù là mười một chuyện cực cảnh đại tu sĩ nhưng cũng cuối cùng chỉ là huyền đan cảnh giới tôn vương nếu là muốn giết nàng phản vệ cũng sẽ không quá nghiêm trọng một mực trưởng ngự phương hướng đạo diễn thiên quân đột nhiên mở miệng nói t i ê n tâm đi nàng không có việc gì vì sao đại hạ vương đ á m người nghe vậy nghi hoặc nhưng đạo diễn lại không nói nữa cũng là để bọn hắn lo lắng vô cùng chỉ có thể đem cái này ngột ngạt đều phát tiết tại những yêu tộc kia trên thân thái hư sơ nguyên kiếm tôn ánh mắt rủ x u ố n g nhìn hàng hải vực trường kiếm trong tay phong mang càng kinh khủng mặc dù hắn khí tức không có cất cao nhưng theo nhân tộc cường giả không ngừng vất lạc thiên mệnh hướng lên hội tụ cũng là để quanh mình mấy tôn vĩ nạn tồn tại vì đó kiên kỵ liền ngay cả thao thiết kim cương hai tôn cũng không còn r ằ n có Tướng tôn đến phòng nguyên mà kiếm vào dựa bạo đây, để phòng sơ nguyên kiếm tôn bạo khởi, sơ cùng ả m mệnh đầm giác càng nồng thiên được lúc đó tại hàng hải vượt quần quận quần quận vô tận hãn hải bên trong một đạo kinh khủng thương ý bỗng nhiên bộc phát mặc dù không có đem hãn hải chém búm ra nhưng cũng phá vỡ một phương địa vực triệu tể đạp nghiêm bên trong uy thế kiệt ngạo cường hành hãn hải khó ép hãn uy sông sóng khó che kỳ thế bất quá mặc dù đem hãn hải phá vỡ nhưng triệu tể sắc mặt lại là phá lệ ngưng trọng càng có mấy phần đắng chắc sông lên đầu chỉ là một đạo hóa thân cũng khó khăn phá kỳ thế cái kia hắn bản tôn lại nên cường đại dường nào từ long tổ hiện thân mới bắt đầu hắn cũng biết đây cũng không phải là long tổ chân thân mà chỉ là thứ nhất đạo ý chí thôi mà long tổ chi khủng bố thế gian đều là tiếng t â m g chuyển xa nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới thực lực sai biệt có thể lớn đến tình trạng như thế ngay cả một đạo ý chí cũng khó khăn đối kháng hắn trưởng ngự binh khí đạo song chính quả đã xem như trưởng ngự thiên địa bộ phận bản nguyên cường đại thân chỉ nhưng ở long tổ trước mặt nhưng như cũng không đáng giá nhắc tới cả hai có khác giống như binh khí cùng thương hại mặc dù binh khí lại kiên lại lợi cũng đánh không lại mênh mông vô ngần vông dương thương hải bất quá mặc dù vĩ lực không địch lại triệu tệ nhưng cũng không có chút nào khiết đảm mà là chậm rãi nâng lên hát thương thẳng đối cái kia giấu tại hãn hải khổng lồ long ảnh nghiêm nghị h ế t lớn ước định là các ngươi định tùy ý trà đạp cũng là các ngươi làm nhân tộc ta không dám chém giết sao tôn vương tùy ý hạ tràng tàn sát nhân tộc ta cường giả lúc các ngươi có thể từng nghĩ tới hậu quả hiện tại chiến sự lên an p ả i cái lộ vốn muốn đình chỉ nhưng nhân tộc ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi nhóm mà n g ừ chiến lao phu hôm nay chính là muốn giết đến các ngươi lạnh mình người nều muốn ngăn riết ta chính là lao long ngươi sợ là không dám a chương ba trăm sáu mươi lăm thiên mệnh biến h ó a chương ba trăm sáu mươi lăm thiên mệnh biến h ó a thanh â m tiếng vọng h o à n v ũ để thiên địa tứ phương vì đó một tịch không biết nhiều thiếu trí cường giả vì đó ngơ ngẩn Trật, kinh khủng long uy phô thiên cái địa lan t r ẳ n g ra chấn động hãn hải m ê n g ô n g liền tựa như vô tận hải bên ẩm vang nện ở trên thân ép tới triệu tể thân hình rung động kịch liệt h á n bên h ô n g treo tuổi hàn thiền thì càng là ngăn không được địa run d ậ y k i c h lực che giấu tự thân khí t ứ c e sợ cho để lòng tổ chú ý ta liền không nên đi theo cái này hôn nhân cái này cái gì thoải mái thời gian đều không nhận qua đều mà tại bên mông thái hư bên trong một đạo vĩ ngạn đại đạo cũng theo đó buộc phát huy liền diệu đột nhiên hiện hiện thế gian thiên hạ quân tiên phong đều có chỗ minh chim thu yêu vật sắc bén nanh nuốt cũng theo đó chỗ trấn phong mang lợi khí tập tước ngoại ngũ chấn động tư phương hắn chính là binh khí đạo binh khí nói không phải nhân tộc sở đồng hữu là thế gian vạn tộc trì bình quang vậy đao thương kiếm kích chính là binh khí nanh b u ấ t đuôi gai cũng là binh khí liền ngay cả k hữu tay đầu gối q u ầ n xương cũng có thể xưng là binh khí vậy chỉ là so với càng khó xử tu cực dễ dàng đi đến n ụ c thân nói mà không phải binh khí nói mà triệu tể làm người tộc ngàn năm khó gặp thiên tiêu thiên tư chất tuyệt càng lấy thương n h ậ p đạo bất quá bảy trăm năm liền tu được c ự c cảnh thành cựu trong đó chính quả càng là tại sau này một nghìn ba trăm năm chỉ tu bốn phép tính đạo tắc tình hùng giới liền cường chứng thứ hai chính quả gần như muốn bắt t r ư ớ c kiếm đạo lại từ binh khi đạo bên trong thoát thai một đạo đi ra chỉ là k h n g bố như thế cầu đạo tốc độ tự nhiên cũng bị dị tộc hoảng sợ bao vây chặn đánh tướng mà ngăn đường cuối cùng cũng làm cho triệu tể tiết mới dừng bước tại s o n g chính quả không được lại tiến đã bị long đong ngàn năm lâu bất quá mặc dù triệu tể không thể từ binh khí đạo bên trong thoát thai thương đạo nhưng thì thật lực cũng vẫn như cũ kinh khủng tại binh khí đạo ảnh hưởng càng là vượt xa cái khác tôn vương đây cũng là vì sao h ắ n chiếu dọi chính quả binh khí đạo sẽ ở giữa thiên địa h i ể n hiện dù là chỉ là đại đạo bộ phận cũng vẫn như cũ có thể dòm nhìn theo ảnh hưởng c h i khủng bố tại binh khí đạo h i ể n hiện thiên đ ị a chốc lát cái kia minh mông long uy cũng không còn biến hóa càng là ẩn ẩn có thu liễm chi ý dù sao một tôn có thể ảnh hưởng đại đạo song chính quả tôn vương cái kia chỗ gia trì thiên mệnh có thể xa so với gia l u ậ t đại bản còn hùng hậu hơn được nhiều nếu như đem hiện tại nhân tộc thiên mệnh phân mười phần cái kia sơ nguyên kiếm tôn liền độc chiếm trong đó bốn phần ước b ạ n phạm nhân chiếm ba phần c h ư v ị thiên quân phân hai phần mà tất cả tu sĩ thì phân cái kia cuối cùng một phần đương nhiên cái tỷ lệ này cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi mà là theo nhân tộc thực lực không ngừng biến hóa giống như đã từng sơ nguyên kiếm tôn tại nhân tộc cường giả tập thể tự tuyệt dân tộc phạm nhân số lượng lại không nhiều tình hứng dưới liền từng mình một bởi ế m c vì sơ nguyên kiếm tôn là nhân tộc người mạnh nhất trừ phi hắn vẫn lạc không phải coi như tu sĩ tập thể tự tuyệt nhân tộc thực lực tiêu giảm cái kia chủ yếu thiên mệnh cũng là hướng nàng hội tụ mà không phải cái khác tồn tại lại nói thế nào bắt t r ư ớ c long tổ từ hãn hải bên trong rủ xuống nhìn ánh mắt rơi vào triệu tể trên thân cũng là phá lệ k i ế n kỵ dù sao tại hiện tại thiên mệnh bên trong triệu tể gần như độc chiếm lửa thành mà theo lấy những nhân tộc cường giả đó bất l ạ cái c tỷ lệ này còn tại không ngừng mở rộng lớn đến để nó đều không thể không k i ế n kỵ mà lúc trước chấn sát gia luật đại bản nó liền là thiên mệnh coi trọng sáng tạo mặc dù tính không được nghiêm trọng nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ hiện tại lại chấn sát dạng này một tôn tồn tại vậy chỉ sợ là đại đạo thật muốn dung chuyển bất ổn đến lúc đó không quan tâm đối địch vẫn là đồng minh linh tổ vũ tổ còn có thái thương cổ huyên những cái kia tồn tại tất nhiên sẽ nhảy ra trước một bước c h ấ n sát nó lại tính cả thượng sử đang ngủ say ứng long đạo chủ thoáng một cái cắt giảm hai vị đại đạo chi chủ vậy chỉ sợ là thế giới tấn thăng tốc độ đều sẽ chậm lại mà bọn chúng long tộc cũng là các tộc chia cắt tộc diệt đạo tre nhân tộc cũng khó nói liền bởi vậy trở thành mới cường tộc nghĩ tới đây cái kia mênh mông long ảnh rung động cũng là cảm giác phá lệ khó giải quyết h i ể u hơn vì sao linh vũ nhị tổ không hiện thế gian như chân sát triệu tệ vậy nó con đường bất ổn có diệt tộc hung hiểm như tới thỏa hiệp lại bị hư hỏng long t ộ uy nghiêm càng biết để nhân tộc được một tấc lại muốn tiến một thước thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua lấy tại chỗ rất xa giới vực vẫn như c ũ khói lửa không l ư t nguyên trưởng không các loại thiên quân bốn phía tàn sát nhân tộc cương vực bên trong một mảnh sợ hãi bạo loạn yêu vương hoành hành chấn sát tận nắp trong đó nhân tộc chân quân càng có không thiếu bí cảnh bị khủng bố đạo vi y c h n bụi hoặc là cưỡng ép lệnh vị trí mà các phương cường giả cũng rủ xuống nhìn ở đây mà đối đãi cả hai thương nghị kết quả triệu tể ta có thể đồng ý ngươi sau này thông huyền không thể tập hạ quân quận đạo âm chưa nói tật triệu tể liền phát ra khinh miệt tiếng cười tôn vương không thể tập dư loại vật này liền xem như lên mặt đạo đi quy trói vậy cũng là không tin được dù là nói nói lời này chính là long tổ cũng làm theo như thế chỉ cần song phương thực lực không ngang nhau câu nói này liền nhất định là t r ò đ ù a bao quát hắn nếu như bây giờ cường đại một phe là bọn hắn n h â n tộc vậy hắn cũng làm theo sẽ không tuân thủ cái này tất nhiên sẽ hạ tràng l u n g t u n g tàn sát dù sao nắm tay người nào lớn ai mới nói tính ha ha mấy ngàn năm trước nhân tộc ta thiên quân bị bức phải tàn sát vật tộc các ngươi liền là bộ này thuyết tử bây giờ lại là như thế quả nhiên là buồn cười triệu tệ bột phát như thế mũi thương chấn động h à mũ quay đến sóng nước tứ tán hãn hải quân c u ộ n lao long lấy ra chút thực tế đến không phải mơ tưởng chuyện người muốn cái gì ta muốn chí minh long vương vẫn lạc chí minh một đạo chính là minh đạo bốn phép tính thứ nhất nhân tộc trưởng ngự minh đạo nhất thì nửa phần chi vậy chỉ cần chí minh long vương hoặc là dương diệu tôn thần vẫn lạc liền có chuyện nhờ thành đạo chủ khả năng dù là khả năng này cực nhỏ không có khả năng kinh khủng long uy bỗng nhiên một phát ép tới triệu tể thân hình c h ầ m ức trong tay hát thương cũng theo đó bắn ra cường hoành hung uy đã như vậy vậy liên chiến lợi còn chưa dứt tại hàng nguyên vực chỗ h o à n v ũ lại là đột nhiên nghe tới một tiếng buồn t u y ệ t long minh tiếng buồn ba tiếng vọng cựu t i ê n c h ậ t bàn g bạc thác nước m ư a n g h i ê n g rơi thẳng đem chọn cái hàng nguyên vực chỗ che c h e mà giữa thiên địa thủy đạo linh ẩn cũng đông nhiên nồng đậm một màn lớn mà tại bên mông thái hư bên trong cái tia đại biểu thủy tính rộng rãi đại đạo sáu thì trụ cột trong đó thứ nhất đông nhiên đ ứ t đoạn ảm đạm mất ánh sáng thiên hạ long trúc đều gào thét sinh vườn thùy đức tôn vương vẫn chương ba trăm sáu mươi sáu hai n g h n năm chương ba trăm sáu mươi sáu hai nghìn năm nước chính là thai ngén sinh linh vị trí bây giờ một khi vẫn lạc hàn biến thành thoan thoan doanh nước tất nhiên là làn tràn bình n g ổng thoải mái thế gian vạn vật sinh linh lây tráng các nơi nhất là hàng nguyên b ự c một chỗ càng là thác nước mưa liên miên tại mặt đất bao la giao hội hình thành rất nhiều hồ nước giang hạ cọ rửa hoang dã tưởng thành rất nhiều ô huế càng có linh khí nồng nặc huyền cơ chút xuống dân trào trả lại thiên địa liền ngay cả tràn ngập giữa thiên địa huyết sát cùng ly dương thiên biến tạo thành ảnh hưởng cũng tại cái này mưa lớn mưa to cùng linh khí triều tịch cọ rửa dưới một chút xíu tiêu tán phá diệt thiên địa khí cơ tùy theo thanh minh mặc dù không có trở lại thi nhưng cũng ôn hòa vững vàng không thiếu mà như thế biến đổi lớn tự nhiên cũng làm cho n h â n tộc trên dưới vì đó kích động dù sao thiên địa khí cơ ôn hòa bình ổn cái kia vô luận là đối tu hành vẫn là địa vực phát triển đều là to lớn ích lợi tại cái này trong mấy chục năm các phương thổ đ ị a là khí cơ chỗ ác lương thực giảm sản lượng tu sĩ luyện khí giống như nuốt châm bị tù là tránh khổ sở mà không thể không bước vào tà đồ thế nhưng là đối nhân tộc tạo thành ảnh hưởng to lớn mà bây giờ thiên địa khí cơ biến đến ôn hòa vậy đối tương lai phát triển tự nhiên là tốt đại đạo ầm ầm chấn động thủy quan k h u động lan tràn đem thanh thiên cũng vì đó xâm nhiễm bích sắc linh khí triều tịch sôi trào mãnh liệt mà tại c ử u tiêu vô cực trong hai ngày mấy chục đạo cường đại đạo niệm hướng hàng nguyên b ự c nhìn lại lấy tìm kiếm thủy đức long vương vẫn lạc nguyên lý do nhưng lại chỉ mong gặp mưa lớn mưa to cùng triệu đình ngàn vạn phạm nhân thi hải triệu tể đứng ở hải vực chết không cảm giác nhân vực chấn động chuyển đến mênh mông đạo uy lại ngóng nhìn trước mặt hãn hải long ảnh sắc mặt cũng là phá lệ khó coi mặc dù hắn không biết thủy đức long vương vì sao vẫn l ạ nhưng bây giờ một tôn yêu vương đạo vẫn hơn nữa còn là vẫn l ạ tại nhân tộc vực nội trong đó linh cơ đều coi như thủy đạo không thể tu hành cũng có thể thoải mái b ặ n vật làm cái k h á c con đường tư lương kết quả như vậy về tình v ề lý đều đủ để lắng lại lập tức phát sinh hết thảy để hắn không cách nào lại nói nói cái khác dù sao coi như nhân tộc gánh chịu thiên mệnh có thể tính mệnh tương bính nhưng thực lực không bằng tứ đại cường tộc cũng trung quy là không thay đổi sự thật m u ố n chính diện để cường tộc khuất phục nhất định là không thể nào dù là hiện tại duy nhất để cường tộc kiến kỵ cũng chỉ có lật bản đồng quy vũ tận mà không phải người tộc bản thân nhưng thật lật bản đồng quy vũ tận đem bên trong nhất tộc kéo xuống diệt vong chỉ sợ nhân tộc cũng chấp nhận này không còn hắn mặc dù lần này điên cuồng cầm binh tung hoành ra vực thực dẫn chấn sắt rất nhiều yêu vật nhưng cũng không phải thật ôm đồng quy vu tật tới mà là chấn nhiếp dị tộc tốt gọi chúng nó vì đó gắn sợ sau này làm việc cũng có thể có chỗ khắc chế thậm chí liền ngay cả tôn vương vẫn là hắn đều chưa từng nghĩ tới ban sơ dự định cũng chính là chém giết những n à y đại yêu chế định mới thông huyền nước hẹn lại từ cường tộc trong tay đoạt chút tài nguyên tôi h về phần đại đạo chính quả hắn cũng không từng làm qua b ự c này m ộ n g đẹp coi như long tổ thật đáp ứng nhân tộc cũng nhất định đoạt không qua đến dù sao cái gọi là đàm phán đều là lá mặt lá trái chỉ cần không phải hàng thật giá thật đưa tới tay đồ vật vậy cũng là hồ lộng kẻ buôn nước bọn điều kiện bao quát hắn nói nói con đường cho dù long tổ thật làm cho chí minh long vương vẫn lạc nhân tộc còn là có thể đem chí minh đoạt tới không thành đã không có đạo này thiên tiêu cũng không bằng dị tộc nội tình hùng hậu càng biết bị kiểm chế không được tu đ ổ lấy cái gì đi cùng dị tộc tranh rơi xuống linh vũ cự thú các loại dị tộc trong tay đều so rơi xuống nhân tộc khả năng lớn ngược lại còn không bằng đoạt tài nguyên địa b ự c tới thực sự nhưng bây giờ thủy đức long vương đột nhiên nói vẫn đem nhân tộc đàm phán tiên cơ gần như hủy đi để hắn không thể nào nói nói con rồng già này quả nhiên là quả quyết tàn nhẫn t h ủ y đức long vương mặc dù bởi vì chính đức chính quả chiến lược tại tôn vương bên trong cũng không hàng đầu nhưng cũng là một tôn thực sự tôn vương muốn để hắn bất lạc hơn nữa còn là tại ngắn ngủi này trong trước mắt cái k i a cho dù là đạo thai trí cường giả cũng làm không được nhân tộc cảnh nội thì càng không có khả năng có như thế sát uy mà phát sinh thời gian lại hết lần này tới lần khác là tại như thế quan trọng trước mắt vậy chỉ có một loại khả năng liền là long tổ tước và hắn thủy đức chính quả mặc dù có đạo thai trưởng ngự đại đạo cũng có thể chứng thực trong đó thông huyền chính quả giống như long tộc thủy đạo phong đạo vũ tộc vũ không đại đạo độ hóa đạo linh tộc linh đạo thầm nghĩ nhân tộc kiếm đạo các loại liền đều có kẻ đến sau thành tựu i tôn vương bất quá thành tựu i như thế tôn vương cũng cùng bình thường chính quả có chỗ khác nhau hắn cũng không phải là tự thân trưởng ngự chính quả mà càng giống là đại đạo đầu nguồn tôn này trí cường giả đem đại đạo quyền hành trao quyền cho cấp dưới lấy tư k ỳ thành liền trí cường giả càng là có thể ép một chút đại đạo vĩ lực tốt gọi hắn chứng thực lại càng dễ chút tựa như lúc trước nguyên trường không chính là sơ nguyên kiếm tôn c h ấ n áp kiếm đạo n h thế để hắn có thể chứng đạo nếu như không phải dị tộc ngăn cản có lẽ cái kia gần nửa đoạn chi nhánh đều không cần phá diệt liền có thể chứng thực thành công nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế trí cường giả muốn bóc ra hắn chính quả cũng cực kỳ dễ dàng trong một ý niệm liền có thể để hắn rơi về huyền đan cấp độ thậm chí là hóa cơ tại triệu t ể nóng nhìn hãn hải đồng thời long tổ hóa thân đồng dạng quan sát hắn càng có b ả n g bạc đạo niệm bao phủ minh mông hướng lên trời địa tứ phương lan tràn thủy đức long vương vẫn lạc là, là bởi vì hắn tước đoạt chính quả không giả nhưng lại cũng không phải là ban đầu suy nghĩ mà là thế cục đống nhiên biến hóa hắn thuận thế mà vì thôi bởi vì thủy đức long vương tại nhân vực lọt vào thiên mệnh phản vệ mặc dù hắn không biết thủy đức long vương tại nhân vực gặp cái gì nhưng hôm nay mệnh kinh khủng phản vệ lại chưa từng là giả mặc dù không để cho hắn tại chỗ đ ạ o vẫn nhưng cũng đạo thương thảm thiết đồng thời còn bị thần bí gì tồn tại bành kích chính quả dung chuyển bất ổn như thế đủ loại mới khiến cho hắn t ứ c đoạt cái sau chính quả như vậy đạo vẫn t u y ệ t mệnh dùng cái này đến kết thúc trận này nào kịch là thái t ư ơ n g vẫn là của ê n hoặc là cái kêu mấy tộc đều tham dự trong đó linh vũ lại có hay không nghĩ tới đây long tổ cái kia minh mông đạo niệm cũng theo đó hướng linh v ự c vũ không thiên tìm kiếm cái này vài vạn năm liên tiếp náo động cái kia hai tôn cổ láo tồn tại đều ẩn nút không ra các loại hắn bị b ứ c phải không thể không hiện thân về sau mới xuất hiện làm hại long tộc cuối cùng đều tiếp nhận cực lớn đại giới bao quát một đạo chủ bất lạc trong đó cũng có cái này hai tộc ách chế long tộc tiếp tục cường đại thú hút cái này khiến hắn không thể không hoài nghi này lại sẽ không cái kia hai t ổ c ơ m thầm giật dây ảnh hưởng tới cực lôi long vương lúc này mới bạo phát hiện tại tình huống này dù sao từ lập tức kết quả đến xem nhân tộc góp nhặt hơn nghìn năm đoán hận bị một khi một phát sau này trăm ngàn năm cũng không quá khả năng nổi điên liệu mạng mà long tộc thì bởi vậy bỏ mình một tôn long vương cho dù là thủy đạo chính quả ngày sau còn có thể lại nổ một vị đi ra nhưng nỗ lực tài nguyên lại là thực sự tiến tới suy yếu long tộc thực lực trọng yếu nhất chính là còn đem triệu tể lựa dẫn, dẫn tới long tộc trên thân đợi bốn năm trăm năm sau h ắ n thọ nguyên sắp hết vô cùng có khả năng liền chạy long tộc mà đến đủ loại này kết quả bày ở trước mặt sao nhìn đều đúng cái kia hai tộc còn có cái khác cường tộc có lợi cái này khiến hắn làm sao không suy nghĩ triệu tể dừng ở đây a ta có thể nói sau này hai ngàn năm bên trong ta long tộc tôn vương sẽ không lấy lớn hết nhỏ đi hôm nay t h a i h o ạ t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi bảy cũng là như thế t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi bảy cũng là như thế long tổ hành thành tiếng vọng hoàn mũ chấn động cựu tiêu thiên cung mặc dù lần này bọn chúng long tộc ă n phải cái l ô bốn nhưng việc cấp bách là c h ấ n an nhân tộc mà không phải tiếp tục chém giết tiếp nhất là triệu tệ không chỉ có muốn thích đáng bình phục hơn nữa còn muốn tìm cách tử hóa đi hắn trên người thiên mệnh dùng cái này yếu bất uy hiếp vì thế để nhân tộc tấn thăng một hai tôn vô vọng đạo thai tôn vương vậy cũng là hắn có thể cho phép phạm i dù sao tôn vương chỉ có thể cường thịnh ba bốn ngàn năm đều k vô n luận g t bất h kỳ ước định muốn để song phương đều là tuân thủ nhất định phải thực lực ngăn nhau hoặc lạc gần nếu như thực lực cách xa quả lớn cái kia tất nhiên là một tờ không nói tùy ý cường giả cho đoạn mà kẻ yếu chỉ có yên lặng tiếp nhận vận mệnh nghe được long tổ nói triệu tể trầm mặc không nói trong tay hát thương cầm nắm gặp thời gấp lúc ủng nhưng uy như thế thì chậm rãi thu liễm hiển nhiên trong lòng đã có kết quả về p h ấ n nguyên trường không đại hạ vương bốn vị thiên v â n mặc dù vẫn tại các vực không ngừng tàn sát lấy nhưng cũng bị những dị tộc kia tôn vương bao vây c h ặ n đánh cuối cùng vây ở thú vực bên trong trọn vẹn mười bốn tôn yêu vương chấn áp thiên địa hoàng ũ nhường đường diễn khó phá không gian mà tại triệu tể còn không có kết thúc thời khắc không biết nhiều thiếu ngoài bạn giảm l i n h vực lại là đột nhiên chuyển đến rộng rãi đ ạ âm thiên địa có thứ tự ổn định chính là thế gian thái bình triệu thiên vương lại an tâm sau này hai ngàn năm bên trong, Ta l mà đây chính là linh tộc chỗ ngự linh đạo kinh khung chỗ vạn vật có linh nhất là quản lý có thể điểm có cây tinh quái cũng có thể hóa t h ạ n h nam liền ngay cả lôi đỉnh thỏa diễm cũng là hắn điểm hóa chỗ giống chu bình điểm hóa thạch man là thuộc linh tộc bên trong thạch linh nhất tộc đã từng còn suýt nữa bị hắn ảnh hưởng cũng chính là có hư n g hỏa nhân đạo song trọng bảo hộ không phải chu bình cũng không dám để thạch man tiếp tục đợi tại tộc địa bên trong lại không dừng như thế vì ngăn chặn nơi đây tình huống chu gia càng là đ ố i v ớ i thông linh ngọc tiến hành hạn chế chỉ có thể điểm hóa thạch linh làm phụ không thể ỉ vào g i a s ư ớ c đây cũng là vì cái gì chu gia anh tại con đường biên mãn về sau mới điểm hóa thạch linh thanh thạch lại chỉ đem hắn coi là công cụ nguyên nhân chỗ dù sao vì cung cấp nuôi dưỡng ngăn được thạch man chu gia đã hao phí to lớn đại giới thật không n g h ĩ pháp lại đi cung cấp nuôi dưỡng một tôn huyền đan thạch linh nếu là cái này ngăn được biện pháp ngăn không được linh đạo ảnh hưởng cái kia hai tôn thạch linh bạo động bắt đầu chỉ sợ tộc địa đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát linh tổ hoành thanh chưa tiêu tán cái kia treo cao thiên khung vũ không thiên liền có bén nhọn huyết dài chuyển đến thần thánh phát sáng phổ chiếu mặt đất bao la đã bình ổn phục các nơi bạo động khí cơ càng dường như hơn độ hóa xâm nhiễm ảnh hưởng trong đó sinh linh suy nghĩ lấy để bọn chúng kính yêu vũ không thiên ta vũ tộc cũng là như thế cái này hai đạo lớn tiếng nói âm ở trong tiên đ i ệ tiếng vọng dẫn tới thế gian sinh linh ngưỡng vọng thái huyền tiên môn một phương chùa miếu bên trong một cái môi hồng răng trắng thanh niên tăng lữ chậm rãi ngầm đầu nhìn ra xa hoàn vũ phát sáng sau đó liền tiếp theo thì thảo niệm tục lấy trang nghiêm minh huy tùy theo h i ì n hiện chiếu dọi cái này một phương chùa miếu mà ở sau lương hắn lại có rất nhiều thân ảnh ẩ n vào chỗ tối là kim hoàng minh huy chỗ che đậy chính là thái huyền tiên môn rất nhiều c h â n quân thương hải trên không triệu t ể nắm chặt h ắ t thương tay cầm theo cái này hai đạo hành thành chậm rãi tan mất khí lực mà giấu tại hãn hải bên trong cái kia đạo khổng lồ long ảnh thì không khỏi r u n động bắt đầu uy thế như vực sâu kinh khủng như thế tình huống liền b hắn lại thế nào khả năng nhìn không ra cái kia hai tôn gia hỏa liền là cố ý ẩn n út tốt gọi hắn xông lên phía trước nhất lúc trước tại trấn áp địa chiến m i ê n tộc minh húc tộc mấy cái kia vụng về thiên mệnh t r ù n g tộc lúc c h e n ép đến không có chút nào biến cố ở trong đó cảm xúc còn không quá rõ ràng hiện tại đụng vào nhân tộc cái này quỷ dị chủng tộc thỉnh t h o ả n g nổi điên liệu mạng càng là cả tộc tự tuyệt lấy mưu nói p h o n g ba tranh chấp cách cái mấy trăm năm liền đến một lần ở trong đó tư v ị liền phá lệ rõ ràng tiếp tục như vậy nữa không ngừng g ó nhặt thù hận chỉ sợ thiên mệnh lệnh vị trí nhân tộc thật đúng là khả năng mang theo bọn chúng long tộc đồng quy vũ t ậ n để cái kia mấy tộc ngồi thu ngư n g ông thủ lợi xem ra đến làm cho lục thủy bọn chúng làm việc thu l i ê m chút không cần thiết lại xông vào trước nhất đ ầ u lao phu chỉ cần vẫn còn tồn tại một ngày như lại dám can đảm có tôn vương vi phạm ước định liền cùng ngươi tộc trung vong triệu thể cầm trong tay hát thương l ạ n h thấu xương hung uy chấn động h á n hải sau đó liền xé rách không gian hướng về hàng nguyên vực lao đi nửa đường càng là tại thú vực hiện thân một thương nối liền trời đất mênh ống đánh vỡ trong đó rẳng co thế cục đem nguyên trưởng không các loại thiên quân cứu đi mà một thương này thì càng mẫn d i ệ t không biết nhiều thiếu yêu vật sinh linh để triệu tể trên người huyết quang nghiệp trướng đều nồng nặc một chút lấy đại hạ vương các loại thiên quân thực lực kỳ thật coi như triệu tể không đi cứu viện binh cũng có thể bình yên vô sự dù sao dị tộc vì đem bốn thiên quân chấn cô tại thú vực thế nhưng là xuất động hơn mười vị tôn vương cái này so tại vô cực thiên rằng c ó kiểm chế cường giả còn nhiều hơn chỉ cần cường tộc còn muốn phòng bị âm thầm bốn tộc như vậy nhất định nhưng sẽ thả bọn hắn rời đi triệu tể một thương này thuần t ú là mượn cái này cớ lại thuận tiện lấy chấn sát một chút yêu vật vô cực thiên đại hạ vương cương từ hư không bếp nước bước ra thân hình liền cao hứng đối triệu tể la lên lao triệu ngươi lần này đúng thật là dũng mạnh phi thường ủy phong a đánh cho những d ì tộc kia không dám vận động chiếu cái này tư thế sau này nằm trăm năm chắc hẳn bọn chúng đều chỉ dám ở âm thầm làm chút thủ đoạn âm hiểm mà không dám làm loạn nhân tộc ta thái bình hưng ơ thịnh thời gian xem như tới lời này vừa nói ra quanh mình mấy vị thiên quân đều đủ cười cao hứng chỉ có triệu tể sắc mặt có chút hứng trọng chỉ là hướng phía đại hạ vương khẽ bước cằm ta là người thô k ị c h không hiểu như thế nào phát triển như thế nào kinh doanh cái này sau này mấy trăm năm sẽ phải làm phiền chư vị Cổ hạ hoàng t r i ề u làm người tộc cổ xưa nhất thế lực trong đó luyện đạo tạo nghệ cao liền ngay cả bản g môn tà đạo cũng đựng tại cái khác khu vực thái huyền tiên môn làm tiên thần hai đạo tề đầu tịnh t i ê n chỗ tại tri hạ dân chăn nuôi có lưu ơ n vương mà nam tiêu kiếm tông làm kiếm đạo thế lực tu sĩ nhiều bản tính một lòng cầm kiếm thiên ngai có thể t r ợ thiên hạ thái bình trái lại triều đình ngoại trừ nhân đạo hưng ơ tịnh chút còn lại phương diện thật đúng là không bằng những nhà khác mà nhân đạo một đường những nhà khác cũng đều có chuyển thựa nơi đây phó thác chỉ thế cũng không sai dứt lời hắn liền không nói nữa chỉ là ánh mắt nhìn về phía triều đình lấy dò xét trong đó tình huống dù sao t h ủ y đức long vương liền là tại triệu đình liền là ở ngoài sáng kinh phụ cận vất lạc càng có ngàn vạn phạm nhân vì đó chết bất đắc kỳ tử c ự c khả năng liền là triệu thanh liều mình gây nên mà cái này không chỉ có liên quan đến triệu thanh tính mệnh càng liên quan đến hắn triệu thị nhất tộc phải chăng còn tồn thế cái này khiến hắn làm sao không lo lắng đạo diễn t r ầ m rãi tiến lên cầm trong tay linh hải sáng dực bỗng nhiên hiện hiện t r ầ m rãi hình thành một đoạn hình ảnh chính là minh kinh phát sinh hết thảy thượng quân chớ có ưu sầu thị t ộ không lo chương ba trăm sáu mươi tám thảm thiết chương ba trăm sáu mươi tám thảm thiết đạo diễn thiên quân lời còn chưa dứt q u a n mình thiên quân đạo niệm đã dò xét tiến lên đây cũng là đem bên trong nội dung nhìn cái minh m ạ c h lại là cùng mấy người ban sơ suy nghĩ có chỗ khác biệt tại những thiên quân này trong lòng cái kia thủy đức long vương sở dĩ sẽ bị thiên mệnh phản vệ có thể là c u ồ n vọng không sợ không biết nhân đạo kinh khủng cưỡng ép anh kích minh kinh muốn dùng cái này tập cướp triệu thị hoàng tộc từ đó gặp triệu thành chỗ tụ thiên mệnh phản vệ lúc này mới bị l o n g tổ bóc đi chính quả nhưng t ừ cái này ngắn ngủi ảnh lưu niệm nội dung đến xem hắn càng giống là tại triệu đỉnh cảnh nội tung hành lấy chu sắt trong đó huyền đàn chân quân lại đột nhiên bị giấu tại chỗ tối thần bí tôn v cưỡng ép truyền tống đến minh kinh trên không bị triệu thanh nghĩ lầm tập kích lúc này mới bị này thai họa thậm chí liền xem như bị ngàn vạn phạm nhân chỗ tụ thiên mệnh p h ả n vệ thủy đức long vương cũng không có đến bất lạc tình trạng chỉ là chính quả dung chuyển bất ổn nhưng hết lần này tới lần khác có số nhiều vị tôn vương tại âm thầm ra tay liên mà chấn áp canh sát ảnh hưởng tới long tổ càng ảnh hưởng tới đàm p h á n lúc này mới có bây giờ trần ai lạc đ i ệ n đem cái kia hư không biết rách hiện hiện hình ảnh lặp lại nhìn mấy lần triệu thể lông mày lại là càng nhịu chặt triệu thanh mặc dù bình yên vô sự nhưng cái này âm thầm thế lực lại là để hắn vì đó sợ hãi. Bởi vì, cái k i a xuất thủ tôn vương nhiều lắm tối thiểu có năm tôn chi nhiều cho dù đạo uy hỗn loạn không rõ cũng có thể rõ ràng nhìn ra cũng không phải là cùng một đạo thống thậm chí đều có thể phân thuộc tại năm đạo cái này phía sau đại biểu ý tứ coi như quá lớn năm liền nói thống liên thủ lại bài trừ những cái tia lộ ra ở giữa thiên địa các tộc tôn vương thật sự chỉ còn một loại khả năng cái k i a chính là âm thầm bốn tộc liên thủ coi như không phải bốn tộc liên thủ cũng tất nhiên là trong đó một hai tộc lại cùng một chút vương tộc gây nên mà vương tộc phía sau lại đều là đứng đấy cường tộc ở trong đó liên lụy quá lớn làm không tốt liền là linh tộc hoặc vũ tộc ở sau lưng ngư đồ bí mật vũ linh hai tộc vô luận làm ộ t tộc kia thực lực đều cực kỳ cường đại cái này lại liên hợp tâm thần vũ tộc cái kia đều có thể cùng cái khác tam đại cường tộc bật tay ở trong đó ngư đồ có thể nghĩ sao mà kinh khủng thái thương mệnh tộc hắn thì thào nói nhỏ cũng là từ trong dấu vết nhìn ra một chút mánh khỏe đương nhiên cũng là bởi vì cái này hai tộc tồn tại quá mức rõ ràng mà cái k h á c thần bí tôn vương hiển nhiên cố ý c h á lớp giờ phút này n g ộ nhiên nhìn không ra mảy may theo hầu quả nhiên là nhiều chuyện khó thái bình a đem trong lòng suy nghĩ đ ạ i xuống hắn cũng nhìn về phía đại hạ vương mấy người cái kia tam tộc mặc dù miệng đáp ứng sẽ không lại lấy lớn hiếp nhỏ nhưng âm thầm trò siết tất nhiên sẽ càng phát ra nghiêm trọng tấp nập còn có cái này âm thầm thế lực cũng phải vì đó phòng bị bây giờ mặc dù có thể thái bình có thể phát triển mạnh khai thác vun trồng tu sĩ nhưng này chút dị tộc cũng chắc chắn sẽ hướng bên trong làm tay chân trôn giấu quân cờ sau này người g i a n nội ứng nhất định không phải số ít triệu mũ ở đây chỉ nguyễn các phương u n trồng thiên tiêu thận trọng mà chọn không cần thiết hủy cái này khó được hoàm kim thời cơ thứ nên như vậy đại hạ vương thái huyền thiên quân nghiêm nghị cuối đầu nguyên t r ư ờ n g không càng là cầm kiếm thở dài tỏ vẻ t ô n k í n h lần này trấn nhiếp d ị tộc công lao hơn phân nửa đều là tại triệu tể một người càng có triệu thanh hội tụ thiên mệnh lấy phạm nhân tính mệnh trọng thương tôn vương nên thụ này cuối đầu một bên đạo diễn thiên quân mỉm cười lắc đầu không cần như thế thiên hạ anh tài cuối cùng nắm chắc d ị tộc lạc tử cũng không thể tranh n ẽ nếu là lại tận lực ở trên đây hao tâm tổn trí ngược lại còn biết b ờ i vì nhân tài mới nổi không đủ mà hưởng phí hết thời cơ như ta thấy nơi đây một chuyện không cần tận lực tranh chi chỉ cần lương lấy t ệ dùng những di tộc kia quân cờ làm theo nhưng vì nhân tộc ta khai thác to lớn trợ lực đối ngoại t r i n h phạt mạnh mẽ hữu lực thủ đoạn nói đến đây đạo diễn thiên quân có chút dừng lại ngựa khí cũng theo đó trở nên thất lạc buồn cảm giác cái này thời kỳ phi t h ư ờ n g cũng từ làm đi phi t h ư ờ n g sách mặc dù lần này nhân tộc lấy được thắng lợi nhưng là tàn thắng thảm thiết đến khó lấy tiếp nhận tình trạng cái khác thiên quân có lẽ còn không thể nào biết được nhưng hắn là thôi diễn nhất đạo càng chủ đạo nhân tộc đi hướng há lại sẽ không biết lần này đại chiến Nhân tộc nội tỉnh gần như tộc đại ề u xuất chiến i âm thẩm chấm c dứt thôn vương cấp cảnh nam vực vẫn lạc hai mươi ba vị tống công minh vô minh tử hằng vi dược vân k ỳ chân du nguyên hỏa mà tây vực vẫn lạc chân quân càng nhiều bốn mươi chín vị tây vực đại minh man liêu cổ quốc cùng cổ hạ hoàng triều trợ giúp chân quân gần như toàn bộ hủy diệt chỉ có bộ phận giấu tại bí cảnh may mắn còn sống gia luật thiên hàng đạo vẫn minh mông thây nang k h ắ p đồng thân hóa thu huyên h u n g cốc tần thị lao tổ trấn bắc hầu tần thiên quân phơi thây hoang dã hung thần ngưng tụ giống như quỷ hoán hát sơn bộ lao tổ hát sơn nguyên hồn việt thiên đ i ệ m v i tôn vương sở diện tính mệnh trôn b ù i thái huyền tiên môn đồng dạng thảm thiết được tôn vương h à n h quét đạo trần thân tử đạo tiêu tam quan lão tổ toàn bộ vất lạc thần phái căn cơ vì đó hủy diệt nếu như không phải thái huyền tiên môn cùng huyền nhất tịnh thổ che ch chỉ sợ đều có thể biến thành thứ nhất p h ư ơ n g chân quân vẫn t u y ệ t nhân tộc đại thế lực nhưng cho dù là dạng này hắn cũng bỏ mình mười ba vị về phần cổ huyên môn cổ hạ hoàng triều hai địa phương cho dù chỉ là lần này phản công tiểu chiến trận trong đó vẫn l ạ chân c quân cũng không phải số ít kết quả như thế vẫn là các nơi nhân đạo chân quân cấu kết phạm nhân tính mệnh làm che t r ở chỗ để không thiếu chân quân lận thân trong đó không phải còn khốc liệt hơn không biết nhiều thiếu mà cái này chín mươi tám vị chân quân vẫn lạc mang đến cũng không chỉ là huyền đan giảm quân số một phần ba đơn giản như vậy mà là mang ý nghĩa nhân tộc huyền đ a n nhất cảnh t ự lực tối thiểu suy yếu bại thành dù sao những n à y chân quân có thể đều là chủ lưu đạo phái mà không phải l u y đạo nhân đạo như thế hậu cần về mặt chiến lược vốn là cất cao có hạn mà có thể bị dị tộc tôn vương chân sát cũng nhiều là huyền đan bên trong cao chuyển tồn tại cái này một đợt hao tổn xuống tới tổn thất kia đại giới có thể n g h ĩ khổng lồ biết bao dưới loại tình huống này nhân tộc chớ nói đối ngoại khai thác chỉ sợ che chở lập tức cương b ự c đều cực kỳ gian nan khôi phục nguyên khí thì càng không biết muốn bao n h i ê u thiếu niên lại nào có tinh lực thời gian đi chọn lương mà bồi tận lực tị lý tự nhiên là có thể rút ra nhiều thiếu lực liền rút ra nhiều thiếu lực đ e chương ế t t ba trăm sáu mươi chín tuyệt thiên tri chi chiến trường ba trăm sáu mươi chín tuyệt thiên tri chi chiến minh ngọc đô cảm giác được thiên địa khí cơ dần dần khôi phục ổn định cẳng có thiên quân đạo âm vang vọng hoàn ngũ lấy cáo nhân tộc các phương giấu tại nhàn thủy đỉnh bên trong chu bình chu tu vũ đám người cuối cùng là thở dài một hơi nhìn qua theo tôn vương rời đi mà dần dần khôi phục thanh minh tiên cùng chu bình cũng là trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn lần này phản công một chuyện quy mô to lớn hắn tự nhiên lường t r ư ớ c q u a dị tộc tôn vương sẽ ra tay tình huống này nhưng không nghĩ tới những dị tộc kia tôn vương như thế không biết xấu hổ vậy mà trực tiếp hạ tràng chấn s á t nhân tộc c ự n giả g mặc dù giấu tại này phương đô thành không biết tình huống ngoại giới như thế nào nhưng từ phát sinh những cái kia tung tích cũng có thể biết được nhất định là cực kỳ t h ă n thiết mặc dù thiên quân ký kết sau này những dị tộc kia yêu vương sẽ không tùy ý hạ tràng nhưng mọi thứ tại tự thân cường đại mà không phải may mắn người khác cái này sau này vẫn là đến khiêm t ố n chút b i ế n cho lọt vào dị tộc kiêm kỵ lần này đại chiến hắn mặc dù bại lộ lục chuyển đạo hạnh càng lấy đường đất trầm hậu kèm chế sổ tôn đại yêu nhưng ở toàn bộ nam vực chiến cuộc tới nói lại tính không được dễ thấy không so được tống công minh tiêu lâm quảng thần đáng người hướng xung số cũng không sánh được dương tiên hành dù sao hắn tàng kiếm liêm phong thế nhưng là một kiếm định phạt vượt ngang huyền đàn tam chuyển hồng cầu tranh lệch đã thương nặng một tôn bắt chuyển đại yêu như thế chiến tích chỉ sợ toàn bộ đại chiến đều không nhiều ít người làm đến như vậy nổi bật xuống tới chu bình chu tu vũ tự nhiên là lộ ra thường thường không có gì lạ dị tộc chú ý tất nhiên sẽ không quá nhiều liền ngay cả cái kia mới vào lục truyền đạo hạnh kỳ thật cũng là có dấu vết mà lần theo dù sao tôi có hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng minh có chu gia năng lực dị tộc nhiều lắm là liền là có chỗ n g o à i ý m u ố n chỉ cần không tiếp tục đột nhiên tăng mạnh liền còn không đạt được coi trọng tình trạng nhưng bây giờ vô minh vẫn là tây nam bộ phận chân quân thân tử đạo t ê u tại h h huyền a n tử các l o t ồ như tại i cũng n s tử c h a b i ế thế lập tức liền tức c để u chu chuyển chân quân lộ ra phá lệ đột xuất, bình bị này chân gần như liền lá tây nam để trụ, khó tránh như phá khó khỏi h cái lục lá đi lại. Tại tây lộ lệ trụ, để đột tộc ra t sẽ dị tình hồ dưới vậy dĩ nhiên là càng biết điều càng tốt chí ít trong thời gian ngắn hắn bên ngoài tu vi không thể lại c ấ t cao nếu là lại cao hơn điều làm loạn dẫn tới tôn vương c h ú m ụ lại nghiêm túc nhìn lên vài lần hắn cùng chu ra đều có thể như vậy d i ệ vong nghĩ tới đây hắn trầm giọng tê u tu vó hi việt chu hi việt an toàn ở nhàn thủy đình chính giữa đỉnh đầu bàng bạc kim hoàng nhân đạo dòng lũ uy thế rộng rãi hùng hậu chu tu vũ thì an toàn m ộ t bên vững chắc tự thân căn cơ càng lĩnh hội đại chiến chém giết mặt được mặc dù hàng huyền tại đại chiến bên trong vẫn lạc nhưng hắn tàn niệm tiêu tàn biến thành lại dung nhập lồng lộng trong núi tuyết càng lưu lại một chút một đoạn ký ức đều là những năm gần đây đối võ đạo nghiên cứu đối nó tu hành tự nhiên cũng có rất nhiều ích lợi mà tại lồng lộng đỉnh tuyết sơn cái k i a phương ý niệm tái tạo trong thần miếu ngoại trừ chu tu vũ bản ngã thần chỉ an toàn chính giữa càng có một phương tiểu linh vị đứng sừng sưng lấy lấy thần tế hàng huyền bây giờ đại chiến còn sơ định dị tộc đại yêu còn không có đến đây tiếp cận các ngươi mau chóng Các đợi i đi tìm hiểu cái khác khu vực tìm hướng, làm giao tiếp. ngoài thiết ề u khu huống, tầu động đ tộc nhân tình Còn phân nhân, hành bên ngoài cần cẩn thận, không cần thủ, khác phó tìm làm làm vực có, chu hy việt hai người đáp ứng về sau chu bình liền nhờ d ơ cái k i a khổng lồ khay ngọc hướng bạch khê sơn phi đi làm bế quan khôi phục đ ạ o thương hắn thấy đại yêu tiếp cận là tất nhiên nhiều nhất bất quá mấy chục năm liền có thể một lần nữa trình diễn trước tia biên cương cục diện rằng co bất quá lần này nhân tộc chấn sát nhiều như vậy đại yêu cái k i a dị tộc lại điều động đại yêu tiếp cận cũng tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa dù sao cung cấp hắn vân công tiểu tộc đại yêu không nhiều lắm cứ có thể là những cái tia cường tộc đại tộc thuần huyết tồn tại tới đây mà loại này đại yêu mặc dù trên thực lực muốn vượt xa những cái tia tiểu tộc nhưng đối nhân tộc uy hiếp lại là còn không bằng cái sau đối phó bắt đầu ngược lại còn thoải mái hơn một chút tựa như lúc trước thương dương khê hoài lang phong ba tôn thuần huyết cựu chuyển chân long tiếp cận thực lực thắng qua tây nam không biết n h i ề u ít cũng chỉ là tại biên cảnh rằng co chỉ cần chu bình các loại chân quân không rời đi phòng tuyến cho dù là tu hành n ộ đạo bọn chúng đều không ngăn trở đợi chu bình nắm lưng một đám bạch khê núi sinh linh rời đi chu tu vũ cũng theo đó đi kim lâm sơn lấy cùng chu văn thoại đại nguyện thị tư đồ thanh nhã những người thân đoàn tụ hán chi đạo đồ tại tự thân mà không phải một mực k hổ tu lần này đại chiến cũng không có thương tồn quá nhiều tự nhiên muốn thừa dịp cái này khe hở h ả o h ả o cùng thân nhân đoàn tụ lấy lượng thân tình trong lúc nhất thời nhàn thủy đình bên trong c h ỉ còn lại chu hy việt hương lê hai người phu quân cái này chiến sự kết thúc nam cương mảng lớn cương vực có thể chống đi chúng ta là không phải nên nhu cầu nam thác hương lê thất giọng nói xong nhưng như cũng khó nén kích động trong lòng cảm xúc dù sao nàng và chu tu tắc đạo hạnh đều đã tu được viên mãn chỉ là trở ngại c h ấ n nam quận quốc nhân khẩu có hạn lúc này mới dừng ở hóa cơ đình phong chậm chạp không thể đột phá mà bây giờ nam tháp thời cơ đang ở trước mắt chỉ cần lại chiếm hạ ngàn dặm cương vực để trì hạ nhân khẩu đạt tới tuyệt đối chúng cái kia như thế nào cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều vị nhân đạo c h â n quân cái này khiến nàng làm sao không vì đó kích động chu hy việt k h ẽ bước cảm trong mắt bắn ra sáng rực trì hạ những tu sĩ kia cũng coi như là hữu dụng võ c h i đ ị a d ứ t lời hắn trong tay chu hoàng ấn tỷ liền hiện, hiện phát sáng bay đến đỉnh đầu kim hoàng dòng lũ dung chuyển quần quận sau đó liền có rất nhiều m ệ n h lệnh rõ ràng từ nhàn thủy đình bay ra lấy triệu dưới trướng thế lực khắp nơi minh kinh cựu trọng cung khuyết ưu ám trong đại điện một đạo tang thương thân ảnh ngồi tại đại vị bên trên thân hình nhận vào trong mở tối yên lặng đi mắng chờ mức đến cực điểm không biết quá khứ bao lâu điện này bên trong yên lặng mới bị một đạo đột nhiên đánh tới huyết ảnh đánh vỡ nồng đậm huyết sát khí tức trong nháy mắt lan t r ẳ n g ra tràn ngập đại điện mỗi một hẻo lánh huyết ảnh khí tức cường h à n h bạo ngược nhưng lại quần quận chập trùng không chừng từ đó hiện hiện một đạo khôi n ô cao lớn thân, ảnh, thân tướng, khắp cả người giữ giáp nhưng lại có nửa người cháy đen như than sừng rông đứt gãy cẳng có kinh khủng lôi đình a n h bổ tàn phá bừa bãi lấy không ngừng đem sinh cơ đạo hạnh t r o n bụi hắn chính là tự tử bên trong chạy trốn tiêu lâm mà tiêu lâm đều chưa vững chắc thân hình trong cơ thể liền đỗng nhiên lại có mực lôi bạo phát bổ đến hắn trực tiếp đổ d ạ p trên mặt đất khí tức quẩn quẩn đem vẫn mặc dù hắn tử cực lôi l o n g vương lòng bàn tay trở về từ có chết nhưng này cũng là bởi vì trong cơ thể hắn con đường rất nhiều tướng mà bãi xích triệt tiêu lại thêm tôn vương cũng không phải là toàn lực chân sát lúc này mới may mắn mạng sống nhưng có thể chạy trốn tới nơi này Cũng cực của hạn hắn, đã là theo r o n g cơ t ể nhân đạo ra chỉ đều sắp bị ma hầu như không còn. như nữa, hắn như chống nổi đình đánh bổ, cũng chắc chắn hầu khi chế phát, chắc huyết hạ. h đạo đều đạo đi coi vào gia diệt Tiếp lôi ma sau trị tục mất bột rơi máu sắp áp bị bổ, mà. vậy Vậy tiêu lâm xuất hiện cái k i a đại vị bên trên thân ảnh chậm rãi có độc tính nhân đạo dòng lũ đông nhiên hiện hiện chiếu rọi đến cung điện minh sán sinh huy đ i ê n cùng rót vào tiêu lâm trong cơ thể đem cái kia lưu lại lôi đỉnh làm ham mòn máu đạo khí cơ long tộc huyết mạch một lần nữa áp chế mà kim hoàng phát sáng cũng làm cho đạo thân ảnh kia bộ dáng lộ rõ chính là triệu thanh nhưng lại phá lệ tăng thương xế chiều so với lúc trước liền tựa như mục nát d à i yếu không biết bao nhiêu năm sợi tóc khô trắng không ánh sáng hai mắt mặc dù vẫn như cũ sáng tỏ nhưng cũng không thể so với lúc trước lấy nhân đạo ngự nhân tộc cái này rời tách trải qua phản đạo cực đoan biện pháp xuất hiện cũng không lâu nhân tộc tạm thời cũng không có nghĩ tới ở trên đây nghiên cứu bao sâu hiện tại lấy phương pháp như vậy cưỡng ép cấu kết hơn chục triệu phạm nhân tính mệnh dùng cái này bên trên l ị c h dị tộc tôn vương hắn làm vì đó bên trong gánh chịu lại thế nào khả năng không gặp phản vệ dạng thọ đạo tổn hại tôn vương có thua thiệt nhân đạo tu liền là dân tâm sở hướng làm trị thế dân chăn nuôi lo lắng hết lòng như thế mới có thể vì con đường c h ỗ t h â n chính quả c h ỗ t vui mà cho mượn con dân tính mệnh tránh họa cho dù không phải tự thân mong muốn cũng cùng bạo quân hành vi không thể nghi ngờ nhân đạo lại như thế nào không ngại không bỏ cũng chính là hắn vì thiên hạ chúng chủ tôn làm nhân hoàng nếu là đổi lại người bình thường đạo chư hầu chỉ sợ đạo cơ đều sẽ dung chuyển bất ổn thậm chí là trực tiếp ngã cảnh nhân đạo làm hao mòn xâm nhâm g i ớ i tiêu lâm khí tức cũng theo đó dần dần bình phục n ộ t ngạt gáo thét từ cổ họng phát ra huyết n ụ c như nhuyễn trùng không ngừng rung động sinh sôi huyết hồng lân phiến điên cùng t r ở thành liền tựa như một đầu kinh khủng ác thú đang thức tỉnh mà chỗ cao thì chuyển đến khẳng khẳng thanh â m giản mua tiêu ái khanh tống lao có thể gắn ở tiêu lâm cúi đầu không nói tiếng nào chỉ là lợi trào gắt gao cắm trên mặt đất huyết hồng con n g ư ô i hiện hiện hận ý ngọc trời hắn biến thành bây giờ bộ dáng liền là b á i long tộc ban tặng mà bây giờ suýt nữa vẫn lạc lại là long tộc gây nên cái này khiến hắn làm sao không ận thấy không có đáp lại trên đài cao đạo thân ảnh kia khẽ thở dài một cái nhân đạo phát sáng tùy theo ảm đạm đem một lần nữa ẩn vào trong bóng tối chuyến ta lệnh thiên hạ thể biến khuyết trương vương đi đầu phàm nhân tộc ta mở đất thổ ngàn d ặ n người có thể phong quần hầu đạo tạ ban â n theo công mà truyền thụ khai nguyên một trăm chín mươi năm năm nhân tộc phản công dị tộc chấn sát đại yêu ba trăm bảy mươi dư tôn vạn tộc vì đó tịch tâm thanh không dám bê y nhìn thay đổi đến năm trăm năm thái bình thiên hạ có thể hưng ơ thịnh hướng linh càng bởi vì thông huyền nước hẹn cho nên cũng được xưng là tuyệt thiên tri chi chiến Trường chương ba trăm bảy mươi chiến lợi số định mức tại chu bình kết thúc minh huyền cung ngày thứ hai nhân hoàng lệnh liền h i ệ n nhiên kinh truyền ra tại triệu đình gia phủ các bang nghe tiếng b ẩ m báo càng bị quần quận biển người lôi cuốn h ư n về man liêu thái huyền cổ v ê n môn các vùng nhanh chóng truyền bá như thế chiếu lệnh thì tương đương với nói thiên hạ biết người biên cương có thể mở đất cái này tự nhiên để thế lực khắp nơi vì đó gieo họ nhao n h a u tổ chức đội ngũ hướng ra phía ngoài khai thác nhất là những tán tu kia t h ắ p tu càng là vì đó sôi trào hoặc cầm binh độc hành lấy nhập m a n h o a n g hoặc kết bạn r a cương dùng cái này tìm kiếm cơ duyên bảo v ậ t liền ngay cả nhỏ yếu phạm nhân đang nghe cái này một chiếu lệnh về sau phạm là có chút ý nghĩ cũng là kéo b ẹ kết phái hướng ra phía ngoài khai thác dùng cái này quyển địa chiến thổ những tồn tại này sở dĩ sẽ như thế kích động nguyên nhân cũng rất đơn giản cái kia chính là lợi ích trước kia biên cảnh có đại yêu t r a n thủ bình thường phạm nhân tu sĩ chỉ cần vi phạm liền sẽ bị đại yêu bi áp ép làm thịt nát hoặc là bị hậu phương yêu vật tinh quái tập sát hóa thành cương vực bên ngoài một vòng đất bảng mà nghĩ đến dùng phạm nhân t h ấ p tu chỗ tụ thiên mệnh đi đ ể chết một tôn đại yêu cái kia nói ít muốn mấy trăm ngàn thậm chí là hơn triệu sinh linh mới có thể đi cũng nguyên nhân chính là như thế trước đây dù là nhân tộc cảnh nội tài nguyên thiếu thốn gần như đến mâu thuẫn buộc phát biên giới n h â n tộc cao tầng cũng không nghĩ tới dùng phạm nhân thất tu đi đối ngoại khai thác cũng là bởi vì không hề có tác dụng dù sao dị tộc muốn ngăn cản phạm nhân t h ấ p sửa qua cảnh đơn giản quá dễ dàng bao quát những tán tu kia hạ tu cho dù là tại nhân tộc cảnh nội gặt ra tại nguyên thiếu thốn đến đánh cướp thế lực khác rơi vào ma đạo tà môn cũng không đi ngoại cảnh thám hiểm n h ư cầu cơ duyên cũng là bởi vì bọn hắn biết cảnh nội làm loạn đánh cướp nhiều lắm là chính là sinh tử một đường còn còn có lên cao hy vọng mà ngoại cảnh thám hiểm cái kia thật sự cùng chịu chết không thể nghi ngờ chỉ sợ chân chức mới vượt qua biên cảnh chân sau liền bị đại yêu uy áp như chết hoặc là cái gì yêu tả ăn đi mà bây giờ tình huống không đồng đạo biên cương đại yêu đã không còn chỉ cần sẽ giải quyết tinh quái yêu vật cái k i a phóng tầm mắt nhìn tới liền là bằng phẳng đất màu mỡ liền là ngàn vạn tài nguyên dưới loại tình huống này ai còn nguyện ý vốn tại cảnh nội khổ hề hề tự nhiên là ra sức hướng ra phía ngoài khai thác tu sĩ mưu con đường phàm nhân mưu quần tài theo chiếu lệnh chuyển đến c h ấ n nam quận quốc chu hy việt bổ khuyết thêm rất nhiều ban thưởng như phạm khai thác thổ địa có thể kể năm mươi năm luyện khí tu sĩ khả cư núi là phủ lập tộc lập phái cũng là để quận quốc toàn bộ sôi trào bắt đầu không biết nhiều thiếu tu sĩ phàm nhân giống như thủy triều hướng nam cường dũng manh lao tới tư đồ tạ vương liễu Châu, các loại thị tộc, bính thị càng là liên loại là, là thì mặc à xôi nam, t r dù dạng này khai thác giống như cỏ cây không thêm hạn chế địa làm càn sinh trường ngày sau tất nhiên sẽ chiếm trước quần giã từ đó hình thành rất nhiều bẹ lũ xú định thậm chí là nuôi ra phản vệ quận quốc to lớn cự vật nhưng không thể phủ nhận là h á n quả thật có thể trình độ lớn nhất địa chiếm lĩnh cương v ự c đem bây giờ đoạt được chiến quản u ố t vào về phần những cái kia tai h hại các loại n u ố t vào tráng đựng về sau mới có rảnh nhàn rỗi ở giữa đi suy nghĩ cải biến c h ấ n nam quận quốc như thế tây nam cái khác ba nhà tự nhiên là như vậy mặc dù võ sơn môn bởi vì du nguyên hòa vẫn lạc chỉnh thể như gặp phải trọng tương nhưng cũng vẫn như cũng là một phương huyền đan thế lực tại khai thác phương diện tất nhiên là cực kỳ tích cực về phần thanh vân môn chính ra thanh huyền tử cùng chu bình một nhóm tất nhiên là bình yên vô sự động mạch nguyên thì là bởi vì ở lại quét dọn chiến trường cũng có thể may mắn thoát khỏi mà trịnh k á n h hòa dù vân từ chúc mấy người có thể còn sống thì hoàn toàn là tống công minh vô minh quảng thần đại nghĩa vô tư lúc ấy c ứ n lôi long vương lộ ra tại thế gian lấy lôi vực t h ấ n áp tống công minh một nhóm chân quân quảng thần vô minh quyết định thật nhanh lấy tự thân đạo hạnh làm đại giá cưỡng ép vững chắc thiên địa một cái trước mắt tống công minh lại lấy thân quân đạo đem từ chúc c h í n h khánh hòa mấy cái đạo hạnh yếu kém t h ấ p chuyển chân quân cưỡng ép quay lại đến nửa khắc đồng hồ trước lúc này mới có thể thoát ly lôi đình hùng vực p h ạ vi nhưng cho dù là dạng này chính khánh hòa cũng lưu lại nghiêm trọng đạo thường từ ẩn độn về, về sau liền lại ch nếu như không phải kim phong khí cơ lộ ra tại phong nhạc sân lĩnh lại thêm không có vẫn lạc dấu hiệu chỉ sợ ngoại giới đều sẽ coi là hắn thân tử đạo tiêu mà theo nhân hoàng chiếu lệnh truyền đến chu gia còn có một tin tức cái kia chính là chia lãi chiến lợi phẩm lần này nhân tộc mặc dù chấn sát hơn ba trăm tôn đại yêu nhưng chân chính tới tay thi hải lại cũng không nhiều dù sao trong đó đầu to là triệu tể các loại thiên quân chỗ chu lúc ấy tình huống khẩn cấp vậy cũng là trực tiếp chấn sát cho bụi ngay cả cỗ hải cốt đều không thừa chớ nói chi là liệm cái gì về phần nhân tộc chân quân chấn sát hơn trăm tôn cũng bởi vì dị tộc tôn vương đột nhiên như thế mà bị vặt đi hơn phân nửa chân chính tới tay chỉ có năm mươi bảy tôn thậm chí đều không có nhân tộc vẫn lạc chân quân nhiều chỉ từ một trận chiến này lợi phẩm đến xem nhân tộc lúc này có thể nói là tổn thất nặng nề bất quá cũng may tây nam chiến trường quét dọn phải kịp thời chỗ chấn sát đại yêu thi hải đại đa số đều bảo tồn lại liền ngay cả q u ò n thần dương thiên thành t r ỗ i trảm đại yêu mệnh thần thống cũng có mấy đạo tồn tại mà những n à y đại yêu thi hải tự nhiên là giấu tại chu tu vũ lồng m ạ c h nguyên triệu nguyên hàn g các loại ở lại chân quân trong tay bây giờ có bộ phận tự nhiên mà vậy liền lưu đến chu bình trong tay minh huyền cung chủ điện chu bình ngồi xếp bằng trong đó nóng nhìn tiên điện an tưởng nhạn phú nhị tử chu miền ai trong mắt tràn đầy tự ái thật lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt rơi vào hoàng đỉnh chuyển đến gấm lụa minh sách bên trên nhìn xem trên đó chữ cũng là thì thảo nói nhỏ lấy chỉ có thể lưu thứ ba mệnh thần thông bốn cố đại yêu thi hải ngược lại là có chút ra ngoài ý định lần này chiến sự hắn cùng chu tu vũ biểu hiện cũng không tính đột u ấ t mà chiến sự liên quan đến thế lực lại đông đạo tây nam bốn nhà hoàng tộc đạo diễn tông nam tiêu kiếm tông vi thị sơ nguyên thánh địa theo lý thuyết nhiều nhất chỉ có thể phân đến ba bộ đại yêu thi hải cùng thần thông nhất là còn có nhiều như vậy trần quân vẫn lạc muốn trấn an thế lực khắp nơi cực khả năng ngay cả ba bộ đều không được chia mà bây giờ so với hắn mong muốn còn nhiều hơn một bộ ngược lại để hắn có chút không tưởng được nhưng nghĩ tới lập tức tây nam thế cục mà tự mình lại gần như là tây nam đ ệ trụ cũng là có thể là khích lệ tốt gọi tự mình chống lên cái này nam cơn ư g tình huống nhiều như vậy số định mức vậy nhưng được thật tốt tổng cộng tổng cộng chương 371, chỉ nguyện vì nhân tộc ta quản lý chương 371, chỉ nguyện vì nhân tộc ta quản lý đại yêu thi hải từ chu tu vũ lộng b ạ c h nguyên đám người l i ệ u trong đó có tám tôn lưu đến chu bình trong tay mà hoàng tộc nói liền là đem bên trong bốn ngẫu đại yêu thi hải cùng năm đạo mệnh thần thông đưa trước đi mà ở trong đó muôn đạo cũng đủ để chu bình ngầm thao tác dù sao hoàng tộc chỉ là nói nói giao ra nhiều ít cũng không từng nói qua giao ra nào đại yêu thực lực mạnh yếu lại có yêu cầu gì các loại thậm chí có thể nói triệu thanh truyền đạt mệnh lệnh này xuống tới chính là cho liệm đại yêu thi hải thế lực khắp nơi một cái tiện nghi q ề lực tốt để bọn hắn có thể tận lợi mà mưu dù sao đây đều là huyền đan thế lực lại còn liền ở vào biên c à n h chỗ nếu là có thể trình độ lớn nhất địa cất cao thực lực vậy đối cố thủ biên cương cũng là cực cao v ề phần sau khi chọn xong còn lại đại yêu thi hải không ra sao vậy cũng không có cái gì trở ngại v ô luận là hoàng đ ỉ n h đạo diễn tông vẫn là sơ nguyên thánh địa đều có tứ nghệ tổng sư tồn tại đủ để đem những n à y thi hải mệnh thần thông hóa thành cường đại bảo vật vị khí hoặc là phong tại đất giới hóa thành phúc địa hiện vực lấy tư các p ư ơ n g chu bình tiện tay bung lên liền có tám tôn khổng lồ cự thú thi hài từ hắn trong tay h áo bay ra cho dù lấy đạo lực cưỡng ép câu c h ó i hắn hình thể mỗi một bộ cũng chừng ba trượng lớn nhỏ tung bay lơ lửng giữa trời cũng là để đại điện lộ ra phá lệ chen trúc những n à y đại yêu mặc dù đều là đã vất lạc có chút càng là nhục thân tổn hại không được đầy đủ bộ dáng g i ữ tợn hung thần nhưng như c ũ tản ra cường hành yêu uy kinh khủng khí cơ tiêu tán lan tràn ép tới cung điện chấm ức lờ mờ càng có thu ảnh t à n g tại thi hài bên trong gào thét gấm thét nhưng lại bị mông lung bình c h ư ớ g i a n cầm trong đó chính là những n à y đại yêu mệnh thần thông chỗ. Ánh mắt quét cấm đem những n à y đại yêu thi hải trốn lộ ra khí cơ thu hết vào mắt tám tôn đại yêu bốn tôn làm t h ổ thuộc một tôn một trúc một tôn lôi thuộc hai tôn phong thuộc mà sở dĩ sẽ có nhiều như vậy t h ổ thuộc đại yêu tự nhiên là hắn sớm dặn dò qua chu tu h vũ lúc này mới đem bên trong bốn cũng không nhiều đường đất đại yêu đoạt không sai biệt lắm tinh tế cảm giác cái k i a bốn tôn t h ổ thuộc đại yêu khí tức chu bình trên mặt cũng nổi lên nồng đậm vui mừng sớm tại đại chiến mới bắt đầu hắn ngay tại những cái k i a đại yêu bên trong trông thấy qua kim bản đất vàng hai đạo thủ đức sở thuộc khí cơ mà bây giờ cũng xác thực không để cho hắn thất vọng cái kia hai yêu nghiễm nhiên ngay tại trong đó cũng không biết cái này hai thì m ệ n h thần thông có thể hay không đem đất vàng kiên bản cất cao là linh thể mặc dù nơi này chỉ đều có thứ nhất m ệ n h thần thông nhưng khi đó tiêu lâm tại tây nam chấn sát một tôn kiên bản đạo đại yêu đem tặng cùng chu ra mà chu hy việt cũng chấn áp một tôn cất vàng đạo lang yêu bây giờ đều giam cầm tại nhàn thủy đỉnh dưới đáy chưa đánh giết chỉ cần số phận tốt một chút cái này hai thì m ệ n h thần thông hoàn toàn có thể cất cao ra kiên bản linh thể đến dùng cái này tăng tốc ngày sau tu hành vậy phần đất vàng một đạo ngược lại không gấp tại cái này nhất thời một là không có tương ứng tu hành tài nguyên hai là tôn này đại yêu còn có thể tu hành dù là cực kỳ trầm t r ạ n g nhưng nhiều thiếu cũng là tiến bộ không đến mức náo ra hai thì mệnh thần thông đụng không ra thứ nhất hoàn chỉnh đạo tắc trò cười hệ thống chỉ điểm linh thể là cần hoàn chỉnh đạo tắc mà cái này nếu là số phận không tốt chưa chừng hai đạo huyền đàn tứ chuyển đại yêu mệnh thần thông đều điểm không ra một cái linh thể đến dù sao nếu như đem hoàn chỉnh đạo tắc ví von thành ghép hình cái tiêu mệnh thần thông liền là ghép hình mảnh vỡ nếu l à mảnh vỡ trùng hợp bộ phận quá nhiều mà lại có địa phương đều không có vậy dĩ nhiên là đụng không hoàn chỉnh thậm chí nếu như là hoàn toàn giống nhau như lúc tu hành đường xá tại không tu đến mũi chuyển tình hôn dưới cái kia đừng nói hai thì thứ ba liền xem như năm thì mệnh thần t h ô n g đều có đụng không gian hoàn chỉnh đạo t đến. t i ê n bàn, đến ạ đại o hai mình, tất nhiên cải i tôn tất bất đều yêu bỏ b là lực mà xem thâm, Đem m vàng là bàn, vàng, càng đất đại để đất đổ, đức, đẻ tất tiếp tục tinh tiến lại tinh tiến. Tiên tộc thổ thịnh. trong trên vui còn sống, nhiên hắn cũng cường sướng lòng xuống, bình lại cái kia chi yêu lưu chu ra dị là bởi vì cường tộc chấp trưởng chính quả không thể không hướng vô chủ con đường dựa vào nhưng ngay cả những n à y đ ạ i yêu đều có thể sửa đến cảnh giới nhất định cũng hoàn toàn nói rõ gì tộc đối với cái này đạo nghiên cứu chi sâu bởi vậy có thể nghĩ tại những cái kia cường tộc nội bộ tất nhiên tồn tại thổ đức đạo đại yêu chính khổ tâm tu hành lấy mưu cầu chính quả nói đúng ra những cái kia cường tộc không chỉ là mưu đồ thổ đức càng lập mưu tất cả vô chủ chính quả chỉ là chứng thực chính quả gian nan như lên trời không phải tư chất yêu nghiệt người không thể cầu chứng lúc này mới có không thiếu chính quả vẫn chống c h ố vô chủ mới có tôn vương vẫn lạc về sau h ắ n chính quả liền không kể đến sau tình huống phát sinh cho dù đối với dị tộc chứng thực thổ đức chính quả chu b ì n h cũng không cảm thấy lớn bao nhiêu khả năng nhưng dù nói thế nào cũng là uy hiếp nếu là cực cảnh về sau hệ thống vẫn không có công hiệu mới hoặc cái khác thủ đoạn đường đối chỉ sợ tu đến mười ba vòng ta liền không thể không chứng thực mười ba vòng chứng thực khả năng mặc dù không có mười bốn mười lăm vòng cao nhưng cũng là nửa chân đạm đến, đến chính quả bên trên lại thêm địa đức chính vị thuộc tính chỉ cần dị tộc không trở ngại chứng thực hy vọng có thể nói là cực lớn đem ý niệm này t ắ n đi chu bình ánh mắt tùy theo rơi vào m ặ t khác hai đạo thổ thuộc đại yêu trên thân trong đó k h í tức mặc dù hùng hậu cường thịnh nhưng lại cũng không phải là thổ đức sở thuộc lại cực kỳ lộ r a dương kỳ tính hiện như là mậu thổ sở thuộc liền là không biết là trong đó cái nào một quy tắc Giống những này có tôn có bình thường sinh linh muốn biết trong đó đạo tắc lý tính đều gần như là không có khả năng chỉ có thể từ tương ứng con đường đại yêu ra tay dùng cái này tới giải đợi xác định rõ trong đó hai tôn đại yêu chu bình ánh mắt cũng theo đó rơi vào mặt khác bốn tôn trên thân mà phong thuộc hai yêu chỉ là quét tước một chút liền bị hắn quả quyết bỏ qua dù sao phong đạo bốn phép tính ngoại trừ thiên hồ vương quản lý minh vi cái khác thứ ba nhân tộc tu đến huyền đ à n g cũng chỉ có chết bất đắc kỳ tử cái này một cái kết quả lấy ra điểm hóa linh thể liền là không không chịu chết lại tại cái kia lôi thuộc long yêu trên thân nhìn vài lần cũng rất nhanh liền bỏ đi bất quá vẫn là đem thi hải lưu lại cái này một đại yêu sở thuộc lôi đồng dạng là dị tộc quản lý chính quả nhân tộc không thể tu nhưng hắn nhục thân lại có thể ẩn nấp tại lôi trì lây tráng trong đó nội tình về phần sau cùng một đạo đại yêu hắn sợ thuộc ất mục nói mặc dù không phải chu ra tất cả nhân mục nói nhưng cũng là ất mục đạo sáu thì thứ nhất hiện tại thương long vương vẫn là triệu đình chỗ c h ấ n nhân tộc tại âm thầm lưu đ ổ ất mục coi như dị tộc cũng theo đó tính toán trong thời gian ngắn cũng rất không có khả năng phát sinh to lớn biến cố dị tộc trưởng ngự đạo này thì càng rất không có khả năng mà tự mình một đạo nội tình hùng hậu thiếu hụt chỉ là tương ứng pháp môn sau này khai thác cơ n ự c tương ứng tài nguyên cũng tất nhiên sung túc lưu lại cái này một bộ thi h ả i tất nhiên là vô cùng tốt chỉ nguyện ất m ộ t một đạo cuối cùng có thể vì ta nhân tộc quản lý chương ba trăm bảy mươi hai con đường làm thận trọng chương ba trăm bảy mươi hai con đường làm thận trọng tại xác định tốt về sau chu bình liền cũng không còn suy nghĩ cái khác đem còn lại mấy tôn đại yêu thi h ả i phong tồn giam c ầ m lấy thay mặt hoàng tộc tới lấy sau đó liền đem cái tiêu kiên bản đạo đại yêu mệnh thần thông câu đi ra hắn chính là một tôn huyền đ a n tứ chuyển gấu thuộc đại yêu thân thể cứng rắn như bản thạch liền ngay cả mệnh thần thông cũng là một đầu hung gấu bộ g á n g t h ạ c nham rơi trên mặt đất cũng là phát ra ngột ngạt tiếng vang đất đá tinh khối trong nháy mắt ký kết lan tràn g ra chu bình lại tiện tay vung lên lúc trước tiêu lâm chấn s á t tôn này kiên bản đạo đại yêu mệnh thần thông liền cung từ thiên điện rơi xuống trong tay hắn dư ữ i đạo ẩn hùng hậu đồng đọng cũng là tại trong cung điện hiện, hiện hiện rất nhiều dị tượng cảm thụ hai đạo mệnh thần thông ẩn chứa đạo cơ tại ngưng thần tại bảng bên trên chu bình trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười xem ra vận khí không tệ còn có thể kiếm ra một đường tới dứt lời cái kia hai phe mệnh thần thông giống như xương tuyết tăng g ã tựa như là bị thứ dị luyện hóa một dạng chậm rãi dung nhập chu bình trong cơ thể hắn khí cơ cũng theo đó của u vợ mặc dù không có cất cao nhiều ít lại trở nên càng thêm hùng hậu bằng bạn so với càng nhiều một phần nặng nề g h kia tính Đinh hỏa tư chất cực nguyên ngọc thạch hậu trạch kiên bản đạo hạnh huyền đan kiểu t r u y ệ n ngọc thạch nói hậu trạch nói địa đức đạo thần thông minh ngọc bản phương úc n ư ỡ n g càn nguyên thạch hậu duệ bảy bạn tám n g h n bốn trăm hai mươi mốt năm trăm bốn mươi ba cảm giác tự thân biến hóa vi diệu chu bình lại là không khỏi nếu mày hắn không nghĩ tới chính là đem tư chất cất cao đến kiên bản linh thể không chỉ có không có hắn dự đoán to lớn t h n g phúc ngược lại còn đối hậu trạch ngọc thạch hai đạo tạo thành yếu đất bãi xích liền tựa như thuộc tính thiên nhiên t r ò i nhau không thể cùng tồn tại một hướng dạng cũng chính là hắn đã đem ngọc thạch hậu trạch hai đạo tu được viên mãn càng thu liêm công hiện không phải chỉ sợ tu hành cái này hai đạo lúc đều sẽ bị cái này k i ê n bản linh thể ảnh hưởng tu hành tốc độ không duyên cơ chậm hơn một hai thành trái lại cái kia hai đạo linh thể tư chất cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng lấy cái khác con đường tu hành địa tái tu hành như thế nào hắn không biết nhưng kia bản đất bảng tu hành tốc độ tất nhiên sẽ giảm mất đi nhiều cũng là bởi vì thuộc tính tương đối bãi xích nhau nghĩ tới đây hắn trong lòng nổi lên vô minh nói chính đức chi vị chính là thành đạo chi phụ cơ cùng càn nguyên thạch vững chắc bình phục minh ngọc bản phương ố c n ư ỡ n g trong nháy mắt minh bạch nguyên do trong đó thiên địa v ă n vật đại đạo đường bằng t h ẳ n g đều là phân âm dương đều là cần điều hòa trải bước ta mặc dù địa đức tại thổ đức sau thì bên trong phổ thông trung dùng nhưng hắn liền như là điều tiết vững chắc đầu mối then chốt nếu là không có nó thổ đức sau thì liền tất nhiên sẽ mất cân bằng cầu đạo cũng trở nên gian nàn hiểm trở tựa như hiện tại mặc dù hắn đã thất cư thổ đức thứ ba linh thể nhưng giữa lẫn nhau lại là bài xích không dùng tu hành tự nhiên cũng đem nhận ảnh hưởng to lớn chỉ có địa đức tu hành viên mãn mới có thể ngăn chặn điều hóa các phương nếu là cất cao ra tương ứng linh thể vậy dĩ nhiên thì càng tốt những cái kia có thể huyền đ a n cựu chuyển d i ề n chứng được chính quản g ư ờ i tất nhiên đều tu được riêng phần mình đại đạo chính vị c ự c cảnh mười một mười hai chuyển có thể thành người cũng đều có thể có thể là như thế đem ý nghĩ này đại xuống chu bình đối tự thân linh thể chọi nhau tình huống này cũng không có để ý nhiều dù sao hắn hiện tại tu hành chính là địa đức linh thể bài xích đối lập tức tu hành ảnh hưởng không lớn mà đợi đến tu hành không phải một khi tu cùng tự thân linh thể tướng bài xích đạo tắc cái kia không chỉ có không phát huy được linh thể hiệu quả càng là khả năng ngay cả tám chín tấc cũng c â n g bằng Cái c này ở trong thức hải bảng bên trên. theo hắn đạo hạnh không ngừng cấp cao tư chất chắc tuyệt cần nói có thể thẳng nhìn lên trời địa đạo thì biên hóa thủ đức đạo tác càng là coi như cầu rồng lại nhìn lại cái này bẩm sinh hệ thống cũng ẩn ẩn nhìn ra chút hứa mánh khỏe hắn mông lung hư hảo nhưng lại cũng không phải là siêu nhiên tiên địa bên ngoài càng là có thể từ đó ẩn ẩn cảm nhận được một chút không hiệu cảm giác thân thiết nhưng không biết là hắn thực lực vẫn như c ũ không đủ vẫn là hệ thống quá mức đặc thù cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hắn tồn tại còn lại vẫn như c ũ là hoàn toàn không biết gì cả là đặc thù đại đạo vẫn là đại năng thú bút hoặc là thiên ngoại lại cẩn thận cảm giác trải qua vẫn không có đường thu hoạch chu bình cũng chỉ có thể đem ý niệm này đem thả xuống vô luận hệ thống này ra sao tồn tại phía sau lại cất dấu bí mật gì chí ít lập tức đối với hắn đối chu ra vẫn như c ũ là có lợi không còn suy nghĩ những n à y hắn chậm dãi đứng dậy một bước liền vượt qua sơn hà xuất hiện tại bạch khê núi giữa không trung tôi này lôi thuộc l o n g sương cốt tùy theo bay t ứ tung thẳng hướng rơi vào lôi tiêu phong chỗ sâu cũng là dẫn tới phong nhạc ở giữa lôi đỉnh bắn ra v a n h đánh rất dưới thiên lôi đ ỗ n g nhiên dày đặc kinh khủng gấp bội càng theo thời gian trôi qua mà càng dày đặc cường hành điên cuồng trắng đ ư ợ c lôi đỉnh khí cơ chu nguyên không đang chìm thấm trong đó tu hành bị bất thình lình lôi đỉnh thác nước mưa bừng tỉnh lại là không sợ ngược lại còn mừng trực tiếp đứng ở lôi chỉ bên trong lấy thân nhận lôi tôi thân đúc vừa bắn phách nắn thiết cường hành kinh khủng mà cái kia ất mộc đạo tôi ấm sợ thuộc đại yêu thi hải thì bị giấu tại mình linh vân nhị phong ở giữa, lấy tư doanh đựng trong núi một đạo khí cơ đương nhiên mệnh thần thông tất nhiên là giấu tại minh huyền cung cùng cái khác mấy trái mệnh thần thông mở dạng chuẩn bị bất cứ tình huống nào mặc dù dạng này trôn giấu đại yêu thi hải sẽ có hao hết bên trong linh cơ đạo h u ậ n nhưng có thể tráng đựng trong tộc hai đạo truyền thừa cũng là không tính quá lãng phí dù sao quay đầu còn có thể móc ra lấy luyện bảo vận bất thình lình to lớn biến hóa cũng là cả kinh trong núi sinh linh bạo động tất cả đỉnh núi đều có lưu quan hiển hiện trông thấy là tự mình lão tổ gây nên liền lại trở lại cản phong nhạc mỗi người quản lý chức vụ của mình mà chu mình làm xong đây hết thảy tại suy nghĩ một lát sau cũng là trở về minh huyền c u n g tiếp tục bế quan tiềm tu bây giờ đại yêu trong thời gian ngắn sẽ không ép q u a n hắn tự nhiên muốn thừa dịp thời cơ này hào hào tu hành một hai cất cao tự thân đạo hạnh tại trận pháp nhất đạo bên trên tiếp tục nghiên cứu sâu nộ như thế mới có thể giấu giếm được những tôn vương đó ánh mắt đối với tôn vương mà nói hướng xuống sinh linh liền như là tùy ý nghiền chết sâu kiến rất nhiều bí mật chỉ cần nhìn lên một hai mắt liền sẽ bị hắn nhóm xem tấu mà hắn muốn làm liền là che giấu cái này một hai mắt tùy ý q u nhìn dù sao hiện tại thông huyền nước hẹn đã định tôn vương h i ể n thế nhân b ự c số lần sẽ chỉ càng ngày càng ít nhiều lắm là liền là xa xa liếc nhìn vài lần mà một con kiến nếu là thường thường không có gì lạ tôn này vương tự nhiên cũng sẽ không c h ú mục lâu nhìn ngoài ra ngọc trân huyền nguyên pháp đạo thứ ba bí pháp đồng dạng muốn nghiên cứu khai sáng mà tại hàn b quan tiềm tu trước đó cũng ngưng tụ hai đạo ngọc phủ một đạo rơi vào những cái kia muốn lên giao cho hoàng tộc đại yêu thi hài bên trên để cầu duyên thọ kéo dài tính mạng chi pháp về phần một đạo k h á c linh phủ thì bay về phía minh ngọc đô lấy cáo hồ lệ để hắn thay mặt mà tìm kiếm siêu lộc bí cảnh tung tích chu huyền ai chu thừa minh hắn nhưng tử chưa quên đi tội chương ba trăm bảy mươi ba mua b á n ý nghĩ chương ba trăm bảy mươi ba mua b á n ý nghĩ minh ngọc đô bách tu cắt nhìn qua treo tại trước mặt ngọc phủ hồ lệ biến thành thiếu niên lang bỗng nhiên từ trên g h ế xích đu ngồi dậy đến một đôi con ngươi đen tuyền không ngừng đ o q u anh nhìn chung quanh sau đó liền đem ngọc phủ thu nhập trong tay á o một lần nữa nằm sẽ trên g h ế xích đu giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng cái này mấu chốt bản tọa cho dù có nhàn rỗi cũng không dám giúp ngươi nhà đi tây phương a vẫn là đi man liêu trêu chọc cái tia quỷ đồ vật chờ qua trận này bản tọa lại đi thiếu niên lang thì thào nói xong cũng là lắc đầu liên tục kháng cự cũng không phải nó không nguyện ý giúp chu ra chuyện này mà là đại chiến sơ nghỉ mặc dù những dị tộc kia tạm thời không có điều động đại yêu tiếp cận nhưng nhìn chăm chú nơi đây ánh mắt cũng tất nhiên không ít nhân tộc bản thân thì càng là chim sợ c ả n h cóng hết sức căng thẳng ở thời điểm này nó chạy tới man liêu cổ quốc khu vực đó cùng muốn chết không có cái gì hai loại v ô luận là bị dị tộc dòng nhìn vẫn là nhân tộc phát hiện đều chỉ có chửa từ đạo tiêu cái này một cái kết quả nó lại thế nào có thể x é đi liền ngay cả đến minh ngọc đô cũng bởi vì biết có người nói che đậy dị tộc không gặp qua nhiều dòng nhìn lại thêm b ố n tại trong núi là thật không thú vị lúc này mới đến đây tranh thủ thời gian hắn thành t ư ơ i ngồi tiện tay biến đổi liền có phạm tục mỹ thực xuất hiện trong tay lấy cung cấp hắn nhấm n h á t lại tại lúc này trong thành lại là vang lên trận trận bạo động càng có to thanh â m chuyển đến dẫn tới hồ lệ thần n i ệ m dòng nhìn thân n i ệ m tìm kiếm liền trông thấy tại cách xa nhau vài dặm thành đông khu vực rất nhiều phạm nhân tu sĩ hội tụ một khối chừng mấy trăm người đều kích động ước mơ có khác rất nhiều xe ngựa nô thú kéo dài lấy rất nhiều hàng hóa lương theo cầm đầu mấy cái luyện khí cao trọng tu sĩ hô to hạ lệnh tri đội ngũ này cũng là đ ố n g nhiên lên đường chậm dài hướng ngoài thành chạy tới không biết muốn đi hướng phương nào hồ lệ mặc dù là mấy ngày trước đây mới hồi minh ngọc đều tranh thủ thời gian dĩ nhiên đã gặp qua đến mấy lần tình hình như vậy biết đây là c h ấ n nam quận quốc dân gian tự phát xây dựng nam thác đội ngũ đồng dạng đều từ luyện khí tu sĩ dẫn đầu tiểu gia tộc gia người xuất lực dùng cái này tổ kiến đội ngũ xuôi nam đồng mưu thổ địa lợi ích lại tinh tế cảm giác mấy lần hồ lệ cũng không khỏi có chút hâm mộ luận thực lực bọn chúng đại dong núi so toàn bộ tây nam thêm một khối đều cường đại hơn trong đó lớn nhỏ yêu vật phong phú nhưng ở cái này mênh mông thế gian lại là đều không có những p h à m nhân này tiểu tu tự do tùy ý có thể đi phi ngựa k h ố n đất đã định cương b ự c nếu như bọn chúng đại dong sơn ra đến như vậy vừa ra chỉ sợ bên ngoài mở đất này đó liền bị nam cương những yêu tộc kia liên mà hủy diệt bao quát thiên hồ vương đều có thể bị cái kia mấy tôn dị tộc tôn vương c h ấ n áp ma diệt nhìn qua đội ngũ từ từ đi xa hồ lệ trong lòng cũng không khỏi nổi lên một cái điên cuồng ý nghĩ nếu để cho ta đại dong núi yêu thuộc đến mạo xưng làm trấn nam quận quốc linh thú dạng này liên mà khai thác nhu lợi có phải hay không ta thiên hồ tộc cũng có thể chia lên một điểm nhưng sau mực khắc ý nghĩ này liền bị sự mạnh mẽ ép tán không còn hồi tưởng nửa phần dù sao tiểu yêu thực lực nhỏ yếu còn cực dễ dàng bị cường giả dòm nhìn ý nghĩ tùy tiện liền bại lộ lai lịch vì lợi ích l i ề u mạng quả nhiên là không muốn sống bất quá rất nhanh lại có một cái ý niệm trong đầu tại hồ lệ trong đầu hiện hiện càng là càng cường thịnh để hắn ánh mắt cũng vì đó minh sán lấp lóe có lẽ có thể đem một chút tư chất không tệ lại chưa khải linh thú nhỏ bán cho chu gia dạng này đã không bại lộ theo hầu nhu cầu lợi ích còn có thể cho trên núi gánh vác gánh vác đại dong núi mặc dù nam bắc tung hoành và dặm rộng hẹp trăm ngàn dặm núi vượt cực kỳ bao la nhưng lại thế nào bao la cũng cuối cùng có hạn trong đó có thể sinh tồn sinh linh tự nhiên cũng nắm chắc bọn chúng thiên h ồ tộc số lượng nhiều trong núi phụ thuộc tiểu tộc tự nhiên là thiếu đi mà vài thập niên trước triệu đình cổ hạ gấp rút tiếp viện man liêu tại đại dong núi chân núi phía bắc bộ u c phát đại chiến mặc dù trận chiến t i ê n là thiên h ồ tộc đồng nhân tộc là một vương kịch nhưng từ trận mấy vạn tiểu yêu tinh quái lại là chân thực tồn tại cảnh sơn quân các loại đại yêu vẫn l ạ bị chiếm cứ đại dong núi chân núi phía bắc cũng thật thuộc về nhân tộc cái này tự nhiên là từ mọi phương diện liên hồi trong núi yêu thuộc tình cảnh bán thành tiền tư chất còn có thể thú nhỏ cũng coi là biến tướng địa làm dịu trong núi thế cục dù sao một cái thú nhỏ nếu như khải linh thành tinh liền cần một mảnh lớn khu vực cung cấp nuôi dưỡng tài nguyên không đủ liền sẽ chấm giết tạo thành trong núi hỗn loạn cho nên coi như không bán ra đi đó cũng là trực tiếp đánh giết làm sơn lâm chất dinh dưỡng còn không bằng lấy ra đổi chút lợi ích hồ lệ trong lòng suy nghĩ l ấ y lại tiện tay từ bách tu các chỗ sâu mang tới một đống sớm chuẩn bị tốt mỹ thực lúc này mới phá vỡ trước mặt không gian hướng đại dòng núi bỏ chạy mà từ đầu đến cuối nhàn thủy đình ngồi xếp bằng cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh đều đem những này nhìn tại đ á y mắt nhưng không có quá để ý chỉ là tiếp tục trải v ố t bởi vì nam thác mà quần quận tráng được nhân đạo dòng lũ hắn uy thế cũng theo đó ngày càng hùng hậu rộng rãi viết hơi bí cảnh á minh cổ thụ đứng sừng sưng chính giữa bóng c â y che đậy phương biên trong trượng càng là cùng vượt khỏi trần gian minh lũ tướng cấu kết kinh khủng khí cơ tùy theo lan tràn bí cảnh đem bên trong chiếu dọi đến ảm đạm vô quang l i ê n ngay cả những cái kia dùng để cung cấp nuôi dưỡng á minh cổ thụ sinh cơ cỏ cây linh thực cũng tại cái này thẩm nghĩ khí cơ ăn mọi không ngừng khô h é o suy kiệt cũng may có không thiếu thiên hồ quản lý kịp thời từ ngoại giới đổi mới linh thực này mới khiến cái này l ờ mở bí cảnh vẫn như cũ bảo trì thương gốc chi s ắ c mà tại cái kia cao ngất cổ thụ dưới đáy thì ngồi xếp bằng mấy chục cái màu mực đại cáo đ ỉ n h đ ầ u đều là huyền lập lấy trắng đoan minh hoa mông lung quang huy bông xuống liền như là che chở bình chướng đưa chúng nó che chở trong đó càng đem cái kia cổ thụ tuân ra t ạ kinh khủng khí cơ tiến hành tịnh hóa trải b ư ớ c hóa thành yếu đuối khí cơ để bọn chúng lĩnh hội tu hành nơi đây minh hoa chính là chu văn cẩn chồng bội tịnh、linh、trưởng minh hoa từ hắn vung c ồ n g thành hình về sau thiên hồ tộc liền cũng có thể tự mình gieo trồng lúc này mới có hiện tại cái này trung cáo tu hành một màn khúc u quân ba tôn thầm nghĩ đại yêu chiếm cư ở trong tối minh cổ thụ trên cành cây đã là tại trên đó tu hành cũng là c h ấ n áp cổ thụ khí cơ để phòng h ắ n có di động dù sao cái này cổ thụ thế nhưng là cùng minh lữ tướng liên lụy bên kia không chỉ có rất nhiều đại đạo hiện hiện càng có minh tộc giấu kín trong đó cái này nếu là đột nhiên chui qua đến cái gì vậy cũng là to lớn tiến p h ư ớ c mà ở trong tối minh cổ thụ hơn mười t r ư i n g có hơn lại có một phương mẩu bực dây leo dao thoa tu hành biên chế thành bồ đoàn cái bản trên đó thì ngồi cái khí độ bình thường nam tử áo xanh mặt mày nu hòa tự nhiên ánh mắt bình tĩnh t h â n thiện chỉ là ngồi ở kia cái kia để cho người ta không khỏi tâm thần yên tĩnh hắn chính là chu gia nông mạch thiên tiêu chu văn c ậ n từ hắn buôn t r ồ n g gia tịnh linh trưởng minh hoa đã có mấy chục năm theo lý thuyết đã sớm có thể trở về nhà nhưng vì con đường lúc này mới ngưng lại ở đây khổ tâm nghiên cứu minh đạo mà thiên h ồ tộc là hoàn lại tình nghĩa cũng vì giao hảo tự nhiên là cho phép hắn tiếp tục đợi ở chỗ này càng là chỉ cần không phá hư á minh cổ thụ cái khác linh thực đều có thể lấy gốc nghiên cứu、Hô. tiếng h ô từ chu văn cẩn trong miệng truyền ra bốn phía dây leo cũng theo đó nhúc ních lan tràn chậm dại bắn ra sương ngủ, liền tựa như loại bỏ sợ tu tạp chất m ộ t dạng cặp kia bình tĩnh thân thiện con người cũng theo đó hiện hiện tinh mang nhưng cũng càng thâm thúy m ê n h ông liền phản phất hy vọng không phải đôi mắt mà là thương gốc phồn thịnh u mật cổ lông tại phương này ngăn cách bí cảnh nội tu đi nhiều năm như vậy đạo hạnh của hắn đã v i ê n mãn một đằng căn cũng cất cao đến nhị giai đình phòng liền ngay cả trên đó có cây đều có không thiếu là nhị giai gần như là đến hóa cơ cực h ạ n như thế đủ loại để hắn có hơn p â n nửa nắm chắc chứng thực huyền đan chỉ là chu thiến linh vẫn lạc tin tức còn tại bên hai để hắn không thể không vì đó thận trọng lúc này mới nơi này không ngừng lắng đ ộ n g rèn luyện dù là đã không có cất cao không gian hắn ánh mắt lưu chuyển sau đó nhìn về phía một bên khác dự định tiếp tục hoàn thiện sáng tạo phát m ô n lại tại lúc này hắn trước mặt không gian đột nhiên phá vỡ một vết nứt kinh động khúc cũ quân ba tôn từ đó hiện hiện xích hồng thân ảnh tiểu văn cẩn nhìn xem ta mang cái gì tới chương ba trăm bảy mươi bốn lập tức cùng tương lai chương ba trăm bảy mươi bốn lập tức cùng tương lai một cái trường châu nước lớn nhỏ xích hồng đại cáo từ trong đó trôi ra đôi cáo chập chẩn khẽ lấy sau lưng không g i a n kia vết rách liền trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu cái kia móng luốt lại tùy ý c ả mấy lần liền có phá vỡ vài vết rách từ đó rơi xuống ra rất nhiều nhân gian mỹ thực cũng là đem cái kia bản b ư ơ n g tử trải đến tràn đầy làm làm chính giữa thì là một phương chứa hai lúa phúc phụ cái này chính là nông công miếu sở cầu mặc dù không có nông công trúc phúc nhưng cũng nhiều thiếu là cái tưởng niệm chu văn cần mỉm cười không nói chỉ là yên lặng nhìn xem trước mặt mỹ thực cùng cái kia phúc phụ trong con ngươi h i ể n hiện phiền muộn hoài niệm mà đây cũng là hồ lệ cùng hắn n ư c định ở lại tại cái này ngăn cách biết hơi bí cảnh hắn không nhớ nhà tự nhiên là không có khả năng nhưng lại không thể tùy tiện rời đi dù sao hắn biết được cá minh cổ thụ tồn tại liền ngay cả một đằng căn đều thụ hắn ảnh hưởng muốn rời khỏi biết hơi bí cảnh nhất định phải xóa đi tương ứng ký ức không phải tùy tiện một cái huyền đan tồn tại đều có thể biết được trong đó nội tình nhưng này d ạ n g làm đối với hắn con đường lại chính là ảnh hưởng to lớn thực khả năng bởi vì xóa đi ký ức mà như vậy vô vọng huyền đan cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới một mực lưu tại biết hơi bí cảnh bên trong liền là nghĩ đến tại đại dông trong núi chứng thực huyền đắn cảnh sau đó rời đi trở về nhà đem cái k i a phúc phủ cầm lấy nhìn qua trên của hắn hạt tròn sung mãn h a i lúa thần sắc cũng là càng phức tạp phiên mượn nông công cầu phúc đại nhân làm sao đem cái này mang đến ha ha đây không phải đều nói ngươi là hắn t ặ n g tôn mà nhà bạn tọa nhìn cái k i a nông công miếu hương hỏa ứng định trong đó thần chỉ thanh minh cho nên liền cầu một đường tới x i n h hồ nghe vậy cười sau lưng b ô i cáo không ngừng chập trần đúng đưa trong này h a i lúa nghe đồn liền là cái k tàng tổ khí tức nghe được câu này chu văn cẩn cũng là cười nhạt vài tiếng sau đó đem phúc túi hợp tại trong lòng bàn tay bốn phía đen như mực dây leo bắn ra yêu đất thu quang hắn tự nhiên biết cái này phúc túi không có bất kỳ cái gì đặc thù nếu là thật có hồ lệ cũng sẽ không mang đến cái này đến nói lời nói này cũng chỉ là hy vọng hắn có thể cao hơn chút sau một khắc bàn tay kia chậm rãi mở ra cái kia sung man lắng động thai lúa đã mở ra hoa đến theo khí cơ quét sạch bỡ bỡ những n à y tiểu hoa trong nháy mắt tản mắt ra hoặc rơi vào dây leo bên trên hoặc rơi xuống tại đất có chút thì bay tới xích hồ trên thân cũng là dẫn tới hắn vui cười á n minh cổ thụ bên trên khúc u quân ba tôn liếc nhìn ở đây thấy không có bất cứ gì thường nào sau đó liền lại lần nữa nhắm mắt ngưng thần luyện hóa khí cơ lấy tráng đựng đạo hạnh hồ lệ mặc dù là thiên hồ tộc thiếu chủ nhưng từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị thiên hồ vương định là tộc đàn kéo dài vị trí khai sáng cũng lớn mạnh bí cảnh coi đây là bọn chúng thiên hồ nhất tộc sinh tất chỗ mà đây cũng là là nhất học khả năng tính toán dù sao một khi tại ứng long tộc phong đạo chủ thức tỉnh hoặc là thiên hồ vương thọ tận vẫn l ậ trước thiên hồ tộc đều không có chứng thực đến thẩm nghị chính quả tộc quân kia liền đem triệt để biến thành huyền đan yêu tộc tại chỉ có là q u y ề n mã làm nô tài bi thảm kết quả đến lúc đó một phương bí ẩn lại khổng lồ vũ đạo bí cảnh cũng nhiều thiếu có thể vì nó nhóm thiên h ồ tộc lưu lại hy vọng cũng nguyên nhân chính là như thế vô luận là thiên h ồ vương vẫn là h ồ tộc cái khác đại yêu đều chưa hề đốc xúc qua hồ lệ tu hành càng là dung túng hắn đi tới đi lui hai địa phương một là để kỳ đồng nhân tộc thế lực giao hảo lấy để đường rút lui hai liền là không muốn hắn bởi vì tu hành mà chậm trễ mở rộng bí cảnh cương ngực hồ lệ tư chất liền bày ở cái kia xem như không sai nhưng nhất định rất không có khả năng chứng thực chính quả loại tình huống này để hắn khổ tâm tu hành liền là lãng phí thời gian còn không bằng cứ như vậy thu thập tài nguyên mở rộng bí cảnh nếu là bí cảnh mở rộng đến hơn trăm dặm lớn nhỏ cái kia cũng không biết có thể nuôi sống bao nhiêu ngày cáo là ngày sau lưu lại nhiều thiếu hy vọng mà khúc cú quân các loại thẩm nghĩ thiên hồ thì tới khác biệt bọn chúng là thiên hồ tộc lập tức hy vọng nhất định phải chăm chỉ khổ tu thật sớm ngày chứng đạo cầu toàn đúng là như thế mới đưa đến hồ lệ cùng thiên hồ tộc cái khác hồ yêu so sánh lộ ra có chút k h á c loại tàn mạng mà tại một bên khác hồ lệ cũng đem đoạn thời gian trước nhân tộc phản công một chuyện đều nói cho chu văn cẩn cũng là để cái sau tâm lo gửi treo đại nhân nhà ta lão tổ t r ư ở n g bối bọn hắn nhưng có sự tình yên tâm những tôn vương đó lúc ấy đều là đỉnh cao bắt nhà ngươi lão tổ cẩn thận sớm liền thuộc về nhà tất nhiên là bình an không được gì s i n h hồ nói liên miên lại ngải nói xong không chỉ có nhà ngươi lão tổ không chết bao quát nhà ngươi những người khác cũng đều là không có hung hiểm bản tọa nghe trong thành những cái kia nghe đồn ó i tây nam bốn nhà giống như liền võ sơn môn chết cái huyền đan gia hỏa chính gia cùng thanh văn môn Thì thương trọng, tổ, nghiêm không Nghe Chu là láo lời này, đạo đi. được người quan còn cũng quan nói ra, ra bế bế có vậy ă n cẩn là tốt rồi mặc dù lao tổ đạo thương nghiêm trọng càng là đến bế quan chữa thương tình trạng nhưng chí ít bình an sinh t r ư ở n g ở bọn hắn chu ra cũng không có bất luận kẻ nào mất mạng hắn mới đang nghe đại chiến thắng thiết liền ngay cả huyện đan tồn tại đều bỏ mình trên trăm tốt lúc thế nhưng là dọa đến kinh hồn k ó định thật sợ loại sự tình này rơi vào bọn hắn chu ra trên thân nói như vậy đại nhân quận quốc hiện tại đang bận đối ngoại khai thác sao s i n h h ồ nghĩ đến những cái kia xuôi nam hành trình rất nhiều đội ngũ cũng là nhẹ gật đầu không kém bao nhiêu đ â u dù sao đi về phía nam tiến phát đội ngũ không ít khiến cho minh ngọc đô đều vắng lệnh không thiếu bản tọa cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ quay đầu liền đi hỏi thăm một chút nói xong hắn liền lười biếng ngồi vào cái kia bàn gỗ trước nắm lên trên bản đồ ăn liền ăn bắt đầu hồn nhiên không nhớ những này là nó là m ộ t tu mang tới chu văn cẩn cũng không có để ý những này chỉ là an tọa dây leo bên trên t r o n g mắt suy tư bây giờ dị tộc lui tránh cương bực trong chỗ chính là khai cương thác thổ lấy tráng thế lực thời điểm gia tộc nếu là có thể nhiều một vị huyền đan tất nhiên có thể ở trong quá trình này nhiều chiếm một mảnh địa bàn chắc chắn vì gia tộc phát triển cung cấp càng lớn trợ lực từ đó không ngừng trợ thế mà dạng này thời cơ tốt qua lập tức ngày sau chỉ sợ cũng khó khắc gặp thậm chí mấy chục năm đều có thể không có dị tộc liền lại ngóc đầu trở lại nghĩ tới đây trong lòng của hắn cũng có ý nghĩ hồ lệ lướt qua cũng hiểu biết hắn suy nghĩ ồn ào nói xong muốn cầu chứng huyền đan bầm đại nhân văn cẩn đạo hạnh đã toàn tiến không thể tiến khẩn cầu đại nhân chuẩn bằng cẩn chứng thực huyền đan chứ ba trăm bảy mươi lăm hồ tộc bản tính chương ba trăm bảy mươi lăm hồ tộc bản tính đại dòng núi phong nhạc minh nga thương quốc liên miên kỳ cảnh quái thạch thú giống chim hót mà ở tại chân núi phía đông tới gần triệu quốc một phương bằng phẳng thung lũng giờ phút này thì huyền lập v à i đạo thân ảnh thú thân thể đôi cáo chập trần sinh uy chính là thiên hồ tộc nhung minh quân hồ lệ các loại ba yêu chu văn cẩn an t o à chính giữa ngưng thần tụ khí mà đối đ a i chứng thực h i ệ t n a n không bao lâu có bốn bóng người từ ngoài núi bay tới từ đó hiện hiện thân hình một đạo kim hoàng minh huy t e trở thân tre cho chính là chu hy viện hóa thân chỗ một vị tăng thương hóa thương nhan t ó c trắng thương hỏa nguyện lực n g ư n g tụ tại quải t chợ bên trên chính là thần chỉ nông công về phần hai vị khác thì là cầm quyền tộc lao chu tu dương cùng nguyên cảnh vũ quân chu tu vũ chu văn cẩn chứng thực huyền đan thiên h ồ tộc tự nhiên là tán thành càng là đã sớm muốn cho lúc nào đi chứng thực dù sao hắn nếu là chứng thực thành công liền có thể đem biết hơi bí cảnh ký ức đều xóa đi c h ố n g dứt thai hoàng ẩm nếu là chứng thực thất bại kia liền càng là như thế nhưng ngay sau đó hắn dù sao còn biết tình hình cụ thể và thị mị cho nên coi như chứng thực h u y n đan cũng chỉ có thể trong núi chứng thực mà không được trở lại tri h ạ nhiều lắm là liền làm ờ i người chu ra đến đây quan sát lấy đó tôn trọng nhìn qua ngồi xếp bằng thung lũng chính giữa chu văn cần nông công ánh mắt lấp lóe tự đ á c thái huyền tiên môn thần đạo tu hành pháp hắn có thể trải bớt ư hương hỏa nguyện lực mặc dù không thể làm đến bản ngã thanh minh nhưng cũng nhiều thiếu còn có bản thân ý thức chẳng định không đến mức hoàn toàn hóa thành hờ hững vô tình thần trị hắn q u ả i trượng sự địa đang muốn hướng về phía trước đặt đi lại bị hồ lệ ngăn lại chiếm cứ chỗ cao nhung minh quân các loại đại yêu cũng rủ xuống nhìn phòng bị ở đây có khác gió nhẹ khí cơ du tẩu trong núi cho dù uy thế không hiện nhưng cũng để mấy người thần n i ệ m khó hướng ra phía ngoài gió tiểu văn cẩn cùng ta tiên h hồ tộc có biết chưa bị liền chớ tiến lên đợi hắn chứng thực về sau lại đi đoàn tụ t ố t không cái k i a xích hồ lung lay cái đôi hướng phía chu hy việt đám người cười sang sảng lấy nông công nghe vậy hơi n h u lên lông mày liền tựa như một sầu khổ lo lắng lao nhân ra, à chấm ngâm một lát thấp hỏi cái này miền đan không phải chứng thực không thể sao thế thì cũng không phải mà là tiểu văn cẩn muốn chứng hồ lệ thán vừa nói lấy bản tọa cũng khuyên qua hắn nói nói ở trong đó h u n g hiểm nhưng hắn vẫn là một lòng muốn cầu chứng mà xa xa chu văn cẩn mặc dù bị tức cơ bao phủ thần nghiệm không được dòm nhìn theo b ô n phía nhưng như cũng có thể nghe được mấy người nói chuyện với nhau thanh â m cũng là cao dọc la lên lao tổ tông chứ bị chùm bối không phải thiên h ồ tôn tộc bức bách mà là văn bối tâm thần bố trí muốn lên cao cầu đạo lấy trả minh tiền đường nghe được câu này nông công muốn nói lại tôi h cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng một bên chu tu dương mặc dù cũng theo đó lo lắng nhưng cũng nổi lên vui mừng trong lòng càng là không khỏi mặc sức tưởng tượng gia tộc bốn chân quân cường t ị n h tri huống về phần chu hy việt chu tù vũ hai người ngược lại là không có bao nhiêu biến động chỉ là đem chú ý rơi vào những thiên hồ tộc đó đại yêu trên thân n à y thiên hồ tộc có thể cho phép chu văn c ẩ n chứng thực lại không để cho trở về nhà còn như thế nghiêm phòng tử thủ hiển nhiên là một tu biết bộ tộc này cái gì đại bí mật không thể không như thế đem ý nghĩ này đẻ xuống hai người cũng không còn suy nghĩ dù sao nơi đây thế nhưng là có một tôn yêu vương nghi tiếp nữa bị một trưởng vô chết cũng có thể hồ lệ lại nói liên miên lại nhải nói một chút sau đó liền dẫn mọi người đi tới trong vòng hơn mười dặm có hơn dùng cái này quan sát chứng thực ngoài ra còn có phiêu m i ệ u thanh phong tập cấp trong núi h ơ i h i thương gốc c ỏ cây càng đem mấy người thân hình che đậy không hiện chứng thực động tĩnh quá lớn tránh không được bị đến ngoại tộc tồn tại d o nhìn cách tới gần cũng sẽ ảnh hưởng nhỏ văn cẩn cầu đạo vẫn là ngay tại cái này nhìn qua thuận tiện lấy thiên h ồ vương tôn vương vĩ lực muốn che đậy một người theo hầu cầu đạo tự nhiên là không có vấn đề nhưng cầu chứng huyền đàn cần cấu kết thiên địa lạc thì cũng ở tại phía trên rơi xuống v ấ n k ý quá trình này đưa tới thiên địa dị tượng nó che không được che liền chứng thực không được cũng nguyên nhân chính là như thế thiên hổ vương mới từ chưa giút người tộc che lấp chứng thực qua loại chuyện này bị quá hóa l i ề u một hai trở về tốt một khi nhiều lần nhân tộc bên kia không hiểu thấu tung ra một đống cừng giả mà thiên h ồ tộc đại yêu vẫn như cũng là giải rác mấy tôn đây không phải là rõ ràng nói cho dị tộc liền là nó trong bóng tối giúp người tộc tộc diệt núi tre đều là tất nhiên khổng lộ như thế phong hiểm thiên h ồ tộc như thế nào lại đi bước lên có hôm nay như thế một lần vậy cũng là trường hợp đặc biệt thuận tiện nghĩ đến cùng cái này bạch khê chu thị giao hảo một chút dù sao hiện tại nam thác sự t ì n h đã thành kết cục đã định chu ra tất nhiên sẽ đem lại g i n g sơn tây nam thậm chí nam cảnh toàn chiến xuống tới trở thành ngoài núi tre chợ bình chướng đến lúc đó bọn chúng đại dông núi cũng có thể càng a n một chút lại có hồ lệ là ở giữa cầu đối nói không chừng còn có thể cùng chu thị đôi bên cùng có lợi nếu là cái này chu văn cẩn lại chứng được người đàn vậy dĩ nhiên thì càng tốt một bên khác theo một đám tồn tại toàn bộ t á n đi chu văn cẩn k h í tức cũng theo đó phát sinh biến hóa vi d i ệ u trở nên càng tự nhiên bình thản g ánh mắt không gợn sóng bình tĩnh ở tại trong b ụ n g lại có đen như mực dây leo lốn lượn mọc ra thướng về bốn phía không ngừng lan tràn sinh t r ư ở n g cùng có cây thạch n a m v ù n đất dao xoa quấn xen lẫn mà ở tại trong cơ thể dây leo thì càng thêm tinh tế liền tựa như vô số tơ sợi thuận huyết n ụ c kinh mạch chậm rãi lan tràn dần dần bao trùm trong đó mỗi một t ấ c máu thịt càng là thay thế kinh mạch leo lên hải cốt phong phú đan điền nguyên phủ xa xa nhìn lại h ã n ngoại trừ vẫn như cũng là nhân hình có thức h ả i ý thức bên ngoài còn lại liền cùng một tôn m ụ c nhân không có gì khác nhau dây leo lan tràn phương v i ê n mấy trăm t r ư ợ n g địa v ự c bộ dễ cảnh như ký sinh cắm sâu tại những cái kia cỏ cây trên thân điên cuồng hấp thu trong đó sinh cơ chất dinh dưỡng dùng cái này trả lại tráng được mộc tu khí tức cũng là để mạng lớn cỏ cây khô héo suy mại cái kia đen như mực dây leo không ngừng chập trần lượn vòng、lấy. đem chu văn cẩn ôm trọn trong đó liền tựa như một phương to lớn một kén càng có âm vũ khí cơ chậm rãi hiện lên tráng được u ý thế theo thời gian trôi qua cái kia phương một kén bên trong dựng rục khí cơ càng n ồ n g đậm cường thịnh c ỏ cây sinh cơ sinh lộ ra thương úc càng là dẫn tới hoàn vũ đột nhiên dị động chỉ nghe thấy một đạo minh mông đạo âm từ thiên k h u n g chuyển đến chật liền mỗi ngày màn bỗng nhiên l ờ mở không ánh sáng hiện thị do thương úc hủ lục c h i sắc giữa thiên điệu c ỏ cây khí cơ cũng theo đó tấn manh nồng đậm, đậm thúc đẩy đến trong núi cỏ cây cất cao sinh trường liền ngay cả những cái kia khô héo cỏ cây cũng bị tân sinh trồi non chỗ rào sát hóa thành trong đó phân bón. nhưng vị dị chính là những ngày mới mọc r a cỏ cây nảy sinh cũng không phải là xanh biếc ngược lại hạt đen một mảnh bộ dáng cũng bằng phẳng thấp vẽ liền tựa như âm vú ở b ớ c nơi hẻo lánh mọc r a cỏ cây trông thấy một màn này xa xa chu tu vũ đám người không khỏi ngưng trọng bắt đầu bởi vì ở trong đó dị tượng cùng bích sinh lộ r a thúy nhân mục hồn nhiên không hợp h i ệ n nhiên là một đạo sở thuộc cái khác đạo tác hơn nữa còn là cực kỳ khuynh hướng âm tính đạo tác là một đẳng căn lý tính có biến vẫn là văn cần con đường chết đi mặc dù chu văn cần tu chính là thanh thương nhân mục trải qua nhưng bọn hắn đều biết hắn lấy một đẳng căn thay thế đạo tham đã sớm không phải công pháp có hạ con đường chân chính tu cái gì đạo t á c hoàn toàn là nhìn một đẳng t ă n lý tính mà không phải cái kia đã chỉ có kỳ biểu không tại nghiên cứu pháp môn điểm này từ hắn sáng tạo trường một gõ minh cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe nghiên cứu cũng không phải là nhân mục mà là hoàn toàn khác hẳn với chính thống linh thực thay mặt tham tu đồ nhìn qua càng ám trầm màu xanh sấm thiên cung nông công tâm bên trong thần sắc lo lắng cũng là càng ngày càng nặng nhưng lại không biết nói cái gì dù sao cậu đạo chính là tu sĩ tâm chỗ hướng nhất là con đường đang ở trước mắt lại có ai có thể chống cự lúc này nếu là ngăn hắn chứng thực cái kia thật sự là cùng đoạn đạo không thể nghi ngờ mà tại đại dông núi c h â sâu thiên h ồ vương chiếm cư trong đó thanh phong b u é t núi đem chu văn cẩn tình huống nhìn đến nhất thanh nhị sở càng nhìn chăm chú lên dị tượng quần quận hiện hiện m ê n h mông thiên cung thiên h ồ tộc trói buộc trong núi này cần hướng ra phía ngoài tự cứu thầm nghĩ như thế vũ đạo như thế cái khác vô chủ con đường tự nhiên cũng là như thế mà chu văn cẩn linh thực hợp tu bí pháp liền cực kỳ nhập hắn mắt nếu như hắn cuối cùng kiểm chứng là ất một mục đức hai liền nói đồ vậy chúng nó thiên hổ nhất tộc chưa chắc không thể theo á minh cổ thụ bắt trước dạng này coi như thẩm nghĩ đi không thành cũng có thể nhiều một con đường sống nhưng nếu là cái k h á c m ộ t đạo chính quả sở thuộc vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể bỏ qua trốn tránh ất mục là các tộc trung tranh đạo đ ồ ta thiên hồ tộc tiềm tu còn tốt nếu là đi tranh cao nhất định là thiêu thân lao đầu vào lửa mà nếu là là một ước một đạo thế thì có thể tạm làm t h ở dốc kéo dài vị trí chương ba trăm bảy mươi sáu đạo tranh nên như vậy chương ba trăm bảy mươi sáu đạo tranh nên như vậy theo thời gian trôi qua thiên cung liền tựa như bị ngăn cách bình t h ư ớ n g bách mực sắc trời chiếu rọi mênh n ô n g trong núi có cây đều sinh trưởng tốt cất cao cái kia phương dây leo sen lẫn kết một kén càng khổng lồ trong đó một đạo khí cơ cũng là đồng đậm cường thị chỉ gặp một cây lớn bằng cánh tay dây leo từ một kén r u ộ i ra xanh tươi xinh đẹp chỗ sâu càng d à i lấy phi hồng hoa văn vị dị liền tựa như một tay nắm hướng lên trời k h u n g chậm rãi kéo dài tìm kiếm hắn môi hướng lên kéo dài một trượng cái kia một kén bên trên ký sinh có cây linh thực liền nở rộ một đó mà thiên khung đen như mực bích quăng cũng theo đó càng d à i đặt một điểm xa xa nhìn lại liền tựa như một gốc linh đằng muốn lên trời trả khung mà cái kia phá vỡ thiên mạc huyền quang dị sắc quần quận biến đ o liền như là có c mê ngông dị tượng bao phủ phương viên hơn mười dặm liền ngay cả nguyên bản hơi có vẻ hoang vu đại dong sơn đông lộc sất g ố c cũng tại khí cơ này ảnh hưởng dưới đẫu nhiên thương úc liên miên giống như đặt mình vào ưu ưu cổ l â m càng có rất nhiều cỏ cây bộ dễ tung hoành đại địa như điệu long lan lộn băng đến đất đá vỡ tan vỡ vụn tại quanh thân khu vực hình thành rắc rối khó gỡ khổng lồ sợi dễ như thế dị động tự nhiên cũng dẫn tới ngoại giới thế lực dòng nhìn chỉ gặp một đạo thần bí tồn tại đột nhiên từ cương không xuất hiện thần n i ệ m nhanh chóng quét lướt xuân phương đang nhìn thấy là trong núi tinh quáy chứng thực một đạo huyền đan mà không phải người tộc ch liền nhanh chóng bỏ chạy không dám có chút lưu lại cho dù ở lại quan sát cũng là dấu tại cương không chỗ sâu hồn nhiên không dám áp quá gần dù sao dù nói thế nào thiên hồ tộc cũng là một phương đại tộc có tôn vương chấn giữ vương tộc sau lưng nó thế lực cố nhiên không sợ thậm chí có thể chèn ép thúc đẩy thiên hồ tộc nhưng không có nghĩa là nó cái này đẩy tớ cũng có thể cái này nếu là tới gần quá đại dông núi trêu đến tôn này phong đạo tôn vương không thích đem nó chấn sát ở đây vậy nó đều chỉ có thể tự nhận mệnh tiện t h ô n huyền nước hẹn định là đồng nhân trong tộc tôn vương không thể hạ trảng cũng không phải vạn tộc ở giữa tôn vương cũng không thể hạ trảng tôn ti cao thấp s â m nghiêm như ngục một bước cũng không thể vượt qua cũng có triệu đình cường giả cùng thanh vân môn tu sĩ bay lượn đến tận đây lại đều là xa xa quan sát thiên địa khí cơ biến hóa sau đó liền làm bỏ chạy cũng không biết là ẩn vào chỗ tối hay là thật rời đi thiên hổ vương chiếm cứ đại dông núi chỗ sâu tự nhiên cảm giác đạt được cái kế ẩn đ ộ i đại yêu tung tích nhưng cũng không có chút nào để ý chỉ là ngóng nhìn thiên khung mênh ngông dị tượng hoàng hổ con ngươi lộ ra vẻ suy tư la thanh mục ất mục vẫn là mục đức hắn mặc dù tồn thế lâu vậy biết được thế gian không thiếu bí văn nhưng quản lý dù sao cũng là phong đạo minh vi đối với những khác con đường liền là khác nghề như cắt núi nhiều lắm là biết trong đó một chút mà không thể thấy được toàn cảnh đồng lý c h ú n g tộc khác đối minh vi biết cũng không nhiều cho dù bị cường tộc nhân tộc bức bách có phải hay không không v ô n g ra hạn chế để cái khác tồn tại tu hành cũng chỉ có trong đó bốn phép tính đạo tắc là ngoại giới biết lại cực kỳ phân tán về phần mặt khác hai đạo vậy dĩ nhiên là bị hắn che đến từ sâu dù sao giống hắn dạng này độc lập tôn vương diện tộc sát cơ cũng không chỉ là đến từ long tộc nếu như cái khác cường tộc tại minh vi con đường thượng tu ra cử cảnh vậy cũng sẽ đem hắn t r ấ n ứ n diện tốt cho hậu nhân bay lên k h ô n g tử từ đó ngưu cầu phong đạo đại đạo chi tranh tàn khốc đến cực điểm chỉ có người chết ta sống liền không còn gì khác giống hắn dạng này nhất định sẽ tiêu vong hoặc thọ tận hoặc đạo vẫn bây giờ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi hắn liền như vậy ngắm nhìn sáng chói bích quan g m ê n h mông hoàng n ũ khổng lồ thân hình thì theo thanh phong tồi đến chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa bên cạnh hôi k h i u đem nhúc ních thân thể đầy người gai nhọn giống như cương trâm cái mũi người người sau đó liền phối hợp bỏ lại xảo huyện của mình xem như có thể hào hào ngủ một giấc quay đầu tình ngủ lại nên ăn cái gì đâu cảnh sơn tên kia đi, cái này núi bên trên đều không thú vị không thiếu một bên khác dây leo sinh trưởng đến càng tấn mãnh giống như thông thiên minh dây leo thẳng đến t i ể u tiêu trên đó rực rỡ hoa đua n ở phong phú có cây sen lẫn ký sinh trên đó ở giữa thiên địa hình thành một đạo đặc thù cầu đối mà cái kia phương một kén cũng đã nở rộ ra dây leo sen lẫn liền như là to lớn liên hoa một đạo thanh bạch thân ảnh an toàn ở liên hoa chính giữa da thịt huyết n ụ c tận là một ủ y khuôn mặt cũng nhược thành một điêu khắc bộ dễ dây, dây leo leo lên hắn quanh thân mỗi một t ấ c càng có một gốc nảy sinh từ hắn trong bụng trụi da tựa như là thai n é n tân sinh Hoàng vũ chỗ vũ vẻ lộ trong h i cái kia ê n tượng càng nồng địa đậm, dị ộ n g dãi đ ạ tắt c ũ theo đó hiện hiện, đó dây lúc e leo o Trong hướng lên không ngừng leo lên, dùng cái này khắc họa lên ngừng lên, dùng này ơn l ký. cái nhất thời vô luận là chu hy việt hồ lệ các loại tồn tại vẫn là trong núi thanh p h o n g cũng vì đó liền ngừng không biết nhiều thiếu đạo ánh mắt đều hội tụ đến cái kia thon dài thân ảnh trên thân lấy nhìn theo chứng thực việt n a n dây leo sen lẫn c h i ế m cứ hướng b ề kia sen vào hư thực ở giữa thiên địa đạo thì không ngừng quân quanh mềm dẻo diệp thân ma sát trên đó làm ẩn ký mà phía dưới đạo thân ảnh kia cũng theo đó rung động bắt đầu rộng rãi đạo l u n trống rỗng ở tại trong cơ thể hiện lên càng là như sâu mọi điên cùng xâm nhiễm lấy hắn thân hồn hết thảy tức là đạo thực chứng thực việt nam làm nhận đạo tắc thực uy linh quang được người đồng đạo thì thân thiện nơi đây quá trình ngắn lại thuận tất nhiên là tùy tiện vượt qua mà linh quang rong giả đồng đạo thì tương xa nơi đây quá trình liền dài lại gian thường thường liền cần cường đại tâm thần ý chí mới có thể sống qua cửa này cũng đã là luyện tâm tất yếu chỗ chu văn c ầ n một lòng c ầ n bồi có cây càng là hơn trăm năm như một ngày không thay đổi khiến cho hắn tâm tính mặc dù tính không được đặc biệt tốt nhưng cũng xem như kiên định tượng g a i bây giờ vẫn làm ư u lợi cầu đạo. để một đ ẳ n g căn thay mặt mà thụ chi tự nhiên cũng cực đại đền bù hắn trời sinh không đủ theo thời gian trôi qua dây leo sen lẫn đến càng chặt chẽ mà cái kia hư thực giao ánh thiên địa đạo thì bên trên cũng chậm rãi hiện hiện cực giống một đ ẳ n g hư ảnh đặc thù ấn k ý cũng là để một tu khí tức điên c u ồ n g trắng l ư ợ n g càng hướng về t ầ n g thứ cao hơn không ngừng t h ế biến một màn như thế cũng là để các phương vị đó k i n h hỉ nhất là chu tu dương hồ lệ cả hai càng là vui vẻ cười to bắt đầu nhưng vào lúc này cái kia mênh mông tiên không hiện, hiện thiên địa đạo thì bỗng nhiên buộc phát rộng rãi đạo uy chiếu rọi mênh mông cũng may thanh phong quét sơ lĩnh lúc này mới không có đối tứ phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng này đã tại đạo tắc bên trên kết thúc ấn ký lại đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tiêu tán liền tựa như bị một t r ư ờ n g vô hình bàn tay lớn cưỡng ép xóa bỏ đồng thời hắn không chỉ có là xóa đi ấn ký càng thuận cái kia ấn ký phản vệ mục tu thân hồn nguyên bản dâng trào phồn thịnh dây leo tựa như là bị đoạt đi sinh cơ trong chớp mắt khô h é o suy bại mục tu càng là tại chỗ nổ nát vụn tản mát đời đất đây hết thể phát sinh quá nhanh nhanh đến chu hy việt đám người đều không có kịp phản ứng liền đã không thể thay đổi không tốt hồ lệ hai mắt màu đỏ tươi liền muốn nào về phía trước mà quét núi thanh phong càng nhanh trong nháy mắt đem thiên khung dị tượng cưỡng ép tội tan càng đem một tu h ả i cốt t u nạp câu c h ó i lấy đạo lực đem phong cấm ngăn cách cùng lúc đó tại thú vực một phương thương úc trong cổ lâm một tôn xanh đen viên hầu chiếm cứ ngủ say cảm giác thổi đến mà đến thanh phong bốn phía thương m ộ t chấn động trong nháy mắt liền đem thanh phong tuyệt tán nguyên lai、like、là minh hơi láo hồ ly kia cũng dám ngấp nghe ta nói quả nhiên là muốn chết bất quá vì sao là một đằng chứng thực còn trộn lẫn một chút thiên mệnh cái này thần bí thanh vượn chậm rãi mở ra hai mắt nó h ắ n n h ớ mang máng thiên h ồ tộc bị phái đi chống cự nhân tộc vài thập niên t r ư ớ c còn tại nhân tộc nơi đó đến mùi thất bại tử thương không thiếu sâu kiến không phải là lão hồ ly lấy nhân tộc là tài muốn b u n t r ồ n g ra tam giai linh thực chương ba trăm bảy mươi bảy cùng nhau trở về chương ba trăm bảy mươi bảy cùng nhau trở về thấy lại nhìn chính quả tình huống như thế nào cái này thanh vượt liền cũng không còn suy nghĩ một lần nữa chìm vào sau l ư n g thương một bên trong nồng đậm bích quang tùy theo hiện hiện tại bốn phía hóa thành rất nhiều dị tượng cũng là để phụ cận thương một cỏ thực c à n g doanh đựng là một đạo đình phúc chi đ i ể lão hồ ly ta tha cho ngươi lần này nếu là còn dám ngấp ngẽ Ta định chấn đại chấn dòng núi. mặc dù nhìn trời hồ tộc ngấp nghẽ thanh mục có chỗ tức giận nhưng đại d n g vùng núi chỗ nhân tộc biến cảnh hắn tự nhiên không muốn đi t r e o trọng còn nữa vậy cũng là không được cái đại sự gì dù sao cái kia chứng thực tồn tại đã bị hắn mẫn diệt thân hồn cái này sẽ đi qua tiềm đoán không chỉ có lây không nhiều làm thiếu chỗ tốt còn chậm trễ hắn thời gian tu hành thanh mục sắp thành cũng nên phái tộc thuộc đi s i ê u tập cái khác m ộ t đạo tư lương cái này sau này là tu mục đức vẫn là tu ất mục đâu thôi thôi cái kia nửa chết nửa sống lao long cũng không biết khi nào quy t i ê n còn có nhiều như vậy tồn tại nhìn chằm chằm Ất một, ta v ẫ núi núi gì gì. nông công đứng sừng sự xử bất động nhìn qua đầy đất gỗ mục bại nhánh cùng cái kia phương cháy đen cũ nát phúc phụ cũng khoan thai phát lên buồn cảm giác lại tại hương hỏa nguyện lực ảnh hưởng dưới cỗ này cảm xúc không ngừng hướng bốn phía lan tràn liền ngay cả khoải trượng bên trên thai lúa cũng vì đó suy bại khô cắt điều thưa thất đ g h i ệ p cần nhi c a n g tổ không có chiếu cố tốt ngươi một bên chu tu vô cùng chu hy việt trong lòng thì là ngũ vị tạp trần như thế nào cũng không nghĩ tới cái này đều cầu chứng thành công vậy mà lại đụng vào trong truyền thuyết tôn vương xóa bỏ ẩn ký càng không có nghĩ tới chu văn cần con đường thế mà lại từ ất m ộ t n ả y đến một đạo cái khác chi nhánh đi lên vẫn là chính quả có chủ con đường lại nghĩ tới thiên hồ tộc hành động không cho chu văn cần rời đi đ ạ i d ô n g núi càng không để cho bọn hắn tiếp xúc trong lòng cũng lần lần có đáp án chỉ sợ đạo này đổ rời đường liền là nhận thứ gì ảnh hưởng lại vật kia cực kỳ trọng yếu hai người nhìn nhau đối mặt đem ý tưởng này đẻ xuống vô luận sự t ì n h đến tột u cùng là g i ả m gì lập tức cũng không thể làm này m ớ n thanh phong quét phong nhạc sân lĩnh đem chu văn cẩn hải cốt mảnh vỡ chậm rãi đặt trước mặt mọi người càng có phong xoáy vởn quanh che đậy lấy để trong đó khí cơ không tiết ra ngoài ngoài ra còn có một đạo mông lung h ư ảnh mơ hồ có thể trông thấy là một đầu khổng lồ hồ ly hắn hiện hiện đ á y mắt thiên địa khí cơ bỗng nhiên phát sinh to lớn biến hóa liền t ự a n h ư một tôn vĩ nạn siêu nhiên tồn tại g á n g lâm ở đây nhu phong giống như vũ vẽ cướp tất cả tồn tại thân thể cũng làm cho bọn hắn tâm thần có thể an ủi chu hy việt ba người lúc này cung kính túi đầu tâm thần thủ nhất không dám suy nghĩ lung tung bài kiến tôn vương liền ngay cả nông công vị này thần trị cũng đồng dạng túi đầu lấy đó kính sợ chu văn c ẩ n thân hồn mặc dù đã tiệt diệt nhưng một đạo sinh cơ kéo dài hắn cái này linh thực cẳng là như vậy ta che chở ở hắn một chút hải cốt các ngươi mang về lấy một đạo thủ đoạn thích đáng an trí có lẽ có nhìn bắt đầu sinh mầm non cái kia minh mông c á o ảnh hành thanh nói xong chu hy việt đám người liên tục gật đầu đáp ứng mà hô lệ biến thành xích h ồ thì liền trực tiếp út sấp hư ảnh trước mặt rên dỉ tiêu thảm lao tổ cái kia cái kia tiểu văn c ầ n còn có thể trở về sao còn có thể sống tới sao cái kia h ư ảnh cũng không đáp lại chỉ là móng nuốt tại xích hồ trên thân nhẹ lạc nhất dưới làm c h â n an sau đó liền tiêu tán ở trong thiên địa hắn tuy là tôn vương nhưng chu văn c ầ n kiểm chứng là hắn đạo huyền đàn càng là lấy tính mệnh tại đạo tắc bên trên khắc họa ân khí ý cái c này bị n cưỡng ân h chi chủ quả ép xóa bỏ ký, liền xem như hắn cũng khó có thể cứu vãn có thể đem hải cốt bảo trụ càng làm cho một xương cốt có để lại chút hứa sinh cơ đã là kết quả tốt nhất chúng ta t ạ tôn vương chu hy việt đám người hướng phía thiên địa không người thở dài lấy đó tình ý, ý ánh mắt cũng theo đó rơi vào cái kia tàn căn bại trên cảnh tôn vương đã có nói vẫn là mau mau trở về an trí đi nói không chừng còn có thể bảo trụ sinh cơ chu tu vũ trầm giọng nói xong lồng lộng núi tuyết tùy theo hiện hiện t h i ê n địa, đ e m cái kia là gió xoáy che đậy một xương cốt ôm trọn trong đó hiện tại chu văn cần đã thân t ử lạc tiêu tuy nói là bị những dị tộc khác bôi đạo mạ tuyệt nhưng nhiều thiếu cũng cùng thiên hồ tộc có quan hệ đây cũng là đại dông vùng núi giới tất cả tồn tại đều là trong lòng còn có phòng bị hắn tự nhiên không muốn ở đây tiếp tục lưu lại mấy người khác tự nhiên cũng là đồng giả ý nghĩ nhất là nhục thân hóa cơ chu t u dương h ắ n thực lực vốn cũng không mạnh đến lại do n vùng n ú i giới nói là như vào xài hồ hùng địa đều không đủ lại thế nào khả năng không sợ nguyện ý tới này cũng là bởi vì hắn là cầm quyền t ộ c lão càng chờ đợi gia tộc có thể bước phát triển mới c h â n quân hiện tại kết quả đều như vậy h ắ n tử không muốn lại đợi một lát thương lượng thỏa làm về sau chu hy việt cũng là dừng một chút hướng phía cái k i a xích hồ trầm r ọ n g nói ra hồ đạo h ư u chúng ta liền trở về đạo hữu yên tâm ta chu ra hết lòng tuân thủ hứa hẹn dựa theo ước định nơi đây phát sinh hết thể định không truyền ra ngoài cáo tử vân vân đợi một chút sinh hồ từ trên mặt đất chậm rãi b ò lên đôi cáo buông xuống cái động lông tóc bên trên càng là dính đầy rất nhiều vụ n mặt mảnh gỗ vụn m ả n h mỡ bàn tọa cùng các ngươi cùng nhau trở về nghe được câu này chu hy việt đám người vì đó khẽ giật mình lần này sự tỉnh xuống tới nếu là nhìn trời hồ tộc không có hàm khí cái tia tất nhiên là không thể nào nhưng đ ố i làm quen hơn hai trăm năm hồ lệ lại là không có nhiều thiếu giận chó đánh mẹo chỉ ít ngày xưa đủ loại bọn hắn đều nhìn ở trong mắt cùng chu văn cẩn truyền lại thư nhà cũng đều là hồ lệ từ đó đi tới đi lui bao quát những cái tia nắm hắm mang về nhập giai linh thực hắn cũng không có nửa điểm tham ô đều đều cho chu ra điều này thực oán không dạy nổi đến dù sao thiên h ồ tộc là có tôn vương chấn áp dân g tộc mà bọn hắn chu thị chỉ là nhân tộc một phương huyền đan thế lực nếu như thiên h ồ tộc thật đem chu văn cẩn bắt đi như vậy nốt bắt đầu bọn hắn cũng cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào tiểu văn cẩn là bản tọa mang đi bản tọa cũng đáp ứng sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa trở về là bản tọa nốt u lời làm hại hắn chết trong núi bản tọa còn đáp ứng hắn đai hắn chứng thực huyền đan liền giút hắn mở bí cảnh chương ba trăm bảy mươi tám lấy bổ h y náy bổ canh một chương ba trăm bảy mươi tám lấy bổ h y náy bổ canh một theo chu tu d ư ơ n g đám người trở về nhà chu văn cẩn thân t ử đạo tiêu tin tức cũng theo đó tại chu gia nội bộ truyền ra nhưng trở ngại cùng tiên hồ tộc cất định chu gia cũng chỉ có hóa cơ trở lên tu sĩ mới hiểu nhưng vẫn như cũng không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ mà bởi vì chu văn cẩn thân hồn câu diện chỉ còn một đống m ộ t xương cốt m ả n h mỡ không dễ dàng cho mai táng tại tri phong để tránh ảnh hưởng cái khác p o n g xương cho nên cũng chỉ ở trên núi dựng lên mộ trôn quần áo và di v ậ t làm t ế tự về phần những cái kia mộc xương cốt mạch mỡ thì trôn vùi tại linh vân phong sơn e o một chỗ khí cơ hội tụ chi đ i ệ c à n cùng minh phong giáp giới tương ứng từ chu thiến linh đột phá thất bại đã qua đi một hai chục năm nhiều năm như vậy t u ế n g u y ệ t tẩy lễ đủ để san bằng hết thẻ thương tích cũng làm cho rất nhiều thứ có thể tái hiện lâu binh tử kim đẳng chính là một cái trong số đó mặc dù lúc trước chứng thực thất bại b ổ đến cái này linh đẳng đoạn hủy tuyệt sinh nhưng dễ của nó quá mức khổng lồ bao trùm bạch khê núi không biết nhiều thiếu phong ngọn núi cho dù lúc ấy tịch diệt hơn phân lửa cũng vẫn có một chút bộ dễ ư ơ n g ngạnh tồn tại nhiều năm như vậy chậm chạp sinh trường dưới cũng là để hắn tái hiện sinh cơ mặc dù phẩm giai vẫn như c ũ là nhị giai lại so chi lúc trước càng thêm hùng hậu cấu kết trong núi có cây lấy tụ Kết minh quả. Mà chỉ á i này cũng kiên o Phong doanh vào trong đó cây bảo Minh núi lần nữa thành ngưng bạch khê chỗ, thể h trở kết vật. cỏ cây được có cỏ cây c đó là không có chu tiến linh khống chế hắn không cách nào lại giống như trước như thế hao phí trên dưới trăm năm ngưng tụ trái cây làm hóa cơ bảo v ậ t mà là một cách tự nhiên năm năm nở hoa năm năm kết quả tên là tử kim minh quả mặc dù hắn trái cây công hiệu không có từ lúc trước cường đại lại thắng ở sản lượng sung túc lại đối khải linh luyện khí hai cảnh có lợi ích rất lớn trực tiếp phá cảnh đột phá đều có thể mà phạm nhân p ụ c v cũng có thể duyên thọ khử bệnh bây giờ cũng là vì từ trên xuống dưới nhà họ chu chỗ vui thiên hồ vương nói như lấy một đạo thủ đoạn an trí còn có n ẻ mầm sinh cơ khả năng mà chu ra một đạo tu sĩ thực lực còn m ỏ n g cạn cảm thấy khó khăn trải bớt an trí lúc này mới an trí tại như thế khu vực lâm tiếp minh phong căn nhận từ kinh đẳng linh vân phong s ư n núi một cái thân mặc nhạt trắng trường bảo đạo nhân đứng sừng sức bất động nhìn qua cái kia mới lật bùng đất ánh mắt lấp l o é lưu chuyển chờ mặc hồi lâu cũng chỉ có thể gọi ra đen bốc bình dùng cái này chút xuống đường đất linh cơ trắng được nơi đây p h nhiều bật tính ở sau l ư n g hắn chu huyền chu thừa minh mấy cái lão nhân gian nan đường đấy đ ề u mặt lộ vẻ buồn cảm giác thật tốt hải tử nói thế nào không có liền không có chu huyền ngai bi thương liên tục nhưng vẫn là cưỡng chế cảm xúc t hướng phía chu bình buồn hỏi phụ thân chẳng lẽ m ộ t đạo liền thật tu không được sao hắn bởi vì sinh cơ suy bại ngày thường đều chỉ có thể dựa vào trụ đạo pháp trận kéo dài tính mạng sớm đã già đến không còn hình dáng giờ k h ắ c này ở buồn cảm giác đan sen l ê n d ư ớ i cũng là thân thể ngăn không được địa dung dày gia tộc tuần tự bởi vì cầu đạo vẫn là hai vị dòng chính còn đều là mục đạo cái này khiến hắn làm sao không lo sinh sợ nếu như m ộ t đạo thật lặng yên không một tiếng động ở giữa trở thành thủy đạo đồng dạng thai hoang lầm cái kết lại hướng lên tu hành chẳng phải là không không chịu chết nghe được nhị tử nói chu bình than nhỏ khẩu khí được tôn vương xóa bỏ ấn ký mà ngăn đường loại sự tình này hắn cũng chỉ nghe qua chưa bao giờ thấy qua mà m ộ t đạo rất nhiều chính quả nào có chủ nào vô chủ lại có nào chán ghét nhân tộc nào thân cận nhân tộc hắn đều là hoàn toàn không biết cái này khiến hắn cũng khó hôn lại tự yêu cầu chỉ có thể khẽ lắc đầu m ộ t đạo còn có con đường phía trước chỉ là nói đồ biến hóa khó dò ở trong đó khả năng cũng khó định nói lại trấn an chu mười hai chu thừa minh mười hai chu bình ánh mắt cũng theo đó rơi vào cái kia phương đất màu mở chỗ sâu một xương cốt bên trên trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ đã có đối chu văn cẩn con đường biến hóa cùng nhìn trời hồ tộc bí ẩn suy đoán cũng có sự kiện này phát sinh sau tạo thành ảnh hưởng lặp đi lặp lại tự định giá không biết bao lâu hắn lúc này mới tán đi suy nghĩ trong lòng chỉ là đem thanh m ộ t hai chữ am ký trong lòng cũng tại lúc này hai đạo lưu quang tự đứng ngoài bay tới một đạo là hậu trạch đạo t i ê n kêu chu c ả n t i ê n về phần một đạo khác thì là hồ lệ biến thành thiếu niên lang nhìn qua hồ lệ đến chu huyền nhai đám người nhao nhao bình phục b u ồ n cảm giác tại tiểu bối cùng đi quay trở về minh huyền cùng chỉ để lại chu bình hồ lệ cả hai nhìn xem đứng sừng sững trước mặt chu bình hồ lệ cũng là thần sắc phức tạp hãy này nói nhỏ chu lạc hữu thiểu văn cần sự t ì n h bản toản hắn chưa nói xong liền bị chu bình đánh gãy cái này cũng không trách người đại đạo chi tranh tàn khốc tiệt sinh là văn cần số mệnh không tốt tu sai con đường tại hạ muốn hận cũng là hận vị kia chấp trưởng chính quả tôn vương thanh em không nhẹ không nặng lại như t r ọ n thạch nệ ở hồ lệ trong lòng để hắn thật lâu không được ngôn ngữ dù sao nó cùng chu gia kết duyên cũng không phải là chu văn cẩn mà liền là trước mặt vị này đạo nhân khi đó nó đều vì tiền bối nói một cách khác bây giờ chu gia tử đệ đều có thể xem như vãn bối của nó vô luận là chu minh hồ vẫn là chu thường nguyên hoặc là chu hy v i ệ t cùng về sau chu văn cẩn ở trong mắt nó đều là văn bối mà bây giờ chu văn cẩn liền như vậy chết tại đại gió núi càng là nó tự mình mang đến nếu như không phải nó nghĩ đến vôn chồng tịnh linh trưởng minh hoa có lẽ chu văn cẩn hiện tại còn sống đồng thời còn có thể sống cực kỳ lâu mà không phải hóa thành một phương phân mộ thấy lại khuôn mặt mong muốn chu đạo hữu hồ lệ trầm giọng nói xong muốn nói thêm gì nữa nhưng lại không biết từ chỗ nào nói lên chỉ có thể hướng về phía trước đem một chùm tiểu hoa cắm ở đất màu mỡ bên trên lại đưa tiếp theo phương bị vũ đạo linh cơ phong ấn h ộ gỗ sau đó liền hóa thành ảm đạm rời đi về phần cái kia phương h ộ gỗ trong đó chứa chính là h ồ lệ từ hư không thu thập tới không minh hư thạch các loại bảo vật hắn đã từng đã đáp ứng chu văn cẩn đợi kỳ thành liền huyền đan về sau liền vì hắn mở bí cảnh mà bây giờ m ộ t tu mặc dù đã vẫn nhưng hộ lệ như trước vẫn là đi hư không hái vật lấy bổ chu ra cũng đền bù hắn trong lòng n y náy nhìn qua cái kia phương h ộ gỗ chu bình ánh mắt lấp lóe cũng chỉ phát ra khẽ than thở một tiếng cùng lúc đó ở ngoài sáng kinh cựu trọng trong cung điện triệu thanh hoành ngồi tại đại vị bên trên mặc dù tự trọng sáng tạo về sau hắn có thể bổ dưỡng điều hòa không ít nhưng sinh cơ hao tổn vẫn như cũ cực kỳ nghiêm trọng cho nên nhìn qua vẫn có mấy phần tăng thương cao tuổi mà giờ khác này hắn lại là nắm u ố t một phương quyển sách không ngừng nhìn qua đem trong lòng nội dung đi lại sau đó linh lực chút xuống cái kia phương quyển sách liền bỗng nhiên hóa thành cho tản nguyên lai、like、là chu gia từ chứng thực ngược lại để chấm có chút ngoài ý mới chương ba trăm bảy mươi chín thần lĩnh chỉ chương ba trăm bảy mươi chín thần lĩnh chỉ mặc dù đại dông núi đồng nhân tộc đối lập càng là bế nuôi không già nhưng hắn đều bị nhân tộc thế lực khắp nơi nhanh bao thành đầy trọn lại có nhiều như vậy tình q u á i tiểu yêu nhân tộc cường giả muốn tìm hiểu trong đó tình huống tự nhiên cũng không thể coi là khó khăn đối với biết hơi bí cảnh đại dông núi minh động r a tôn t r ỗ các loại bí ẩn nhân tộc cố nhiên tìm hiểu không đến nhưng trong núi những cái kêu bình thường phong nhạc tam sơn tám lĩnh mười bốn cốc các loại bên ngoài địa vực nhưng gần như là rõ như lòng bàn tay mà chu văn cẩn chứng thực ngay tại trong núi mà không phải bí ẩn chỗ còn có không thiếu yêu vật trông thấy t r i ệ u đình cũng có cường giả tiến về nhìn về nơi xa rất nhiều tình báo hội tụ tại một khối muốn thăm dò chân tướng tất nhiên là cực kỳ dễ dàng đương nhiên cái này cũng không có thể nói rõ nhân tộc liền thắng qua những cái kia cường tộc vương tộc mà là bởi vì tình cảnh không giống nhau đối đ ã i tình huống tự nhiên cũng có chỗ khác biệt đại dông núi ngay tại nhân tộc phụ cận càng như như lưỡi dao đâm vào nhân tộc cương vực nội bộ vô luận hắn bên ngoài như thế nào ở nút n âm thầm lại cùng người tộc nhiều thân cận giao hảo dân tộc đều khó có khả năng đối với nó thản nhiên yên tâm dù sao một khi đại dông núi bạo động trong nháy mắt liền có thể ảnh hưởng n h â n tộc ra phương cái này đại giới quá lớn n h â n tộc không chịu được nổi nhất định phải đem cái này một nguy hiểm khống chế lại cũng nguyên nhân chính là như thế thanh vân môn tiếng tông nhóm thế lực đều là tại tây tuyến đồn chú tu sĩ cho đến ngày nay tuy có biến thành động tiếng tông nằm đi thế lực k h á c hưng suy lên xuống đóng quân tây tuyến quân ngũ cũng vẫn không có triệt tiêu mà trái lại những cái kia cường tộc vương tộc bọn chúng đủ cường đại lại cách đại dông núi quá xa t sôi nếu như là trong núi cài nằm vùng cái kia ra quá lớn cũng hoàn toàn không cần như thế dù sao chỉ cần đại dông núi có di động hoặc là đầu nhập vào nhân tộc mấy tôn yêu vương hàng thế trực tiếp đem chọn ngọn núi cao đều hủy diệt đi cái nào cần giống đối phó nhân tộc như thế dùng nhiều như vậy thủ đoạn đợi cho tàn phiêu tán không còn triệu thanh đang muốn la lên tống lão nhưng cũng nhớ tới tống công minh đã vẫn trên mặt cũng lộ ra b u ồ n s á c bình phục một lát lúc này mới thúc khiến người đạo h ư n g lưu không bao lâu liền có một bóng người l ạ g yên xuất hiện ở trong đại điện hán khuôn mặt tuổi trẻ ổ trọng k h í tức cũng hùng hậu phong mang chính là cái huyền đàn tư chuyển tân tấn trân quân tên là triệu thản là triệu thị hoàng tộc tử đệ cũng là triệu tự thất tử triệu thanh hoàng minh t â thi nhưng triệu t trên i thực tế triệu quốc tuần tự hai về tỉnh lại bảy vị lão tổ trong đó có bốn vị là họ triệu bên ngoài thống ngự mười bảy vị huyền đan c h â n quân cũng có bốn vị là triệu thị xuất gia có thể nghĩ triệu thị nội tình sao mà kinh khủng mà triệu tự chố riêng hơn mười vị trí tự trong đó có tư chất người cũng có năm người triệu thản liền là trong đó kẻ cao nhất tiên thiên linh quang tám tấm một bằng không cũng không tranh nổi triệu thị cái khác tự đệ thành t i ự u huyền đan c h â n quân bây giờ tống công minh thân tử đ ạ o tiêu triệu thanh cũng làm không được thống ngự thiên hạ đồng thời xử lý các phương sự vụ thế là triệu thản liền từ đầu tiên lên ra trở thành mới ngự tiền tổng quản triệu thanh vây tay một sẵn đem triệu thản đỡ dậy hoàng huynh miễn lễ người ta vì huynh đệ sau này tới đây cũng không cần d ạ n g này là bệ hạ triệu thản tuy là nói như vậy nhưng như cũ cúi đầu thắt xuống lấy đó tô thi đối với triệu thanh bị đệ đệ này hắn tất nhiên là tính nề rất triệu thanh tư chất cũng không cao không bằng hắn cũng không bằng lúc t r ư ớ c tam hoàng tử triệu nguy bản thân liền không có cái gì tranh bên trên tâm tư chỉ muốn làm cái nhàn tản q u y ề n quý sở dĩ sẽ bị đẩy lên hoàng v ị chỉ là bởi vì lúc ấy nhân đạo tiền đồ đục ngầu như hắn cùng triệu nguy tiếp nhận vậy liền uổng phí hết tư chất mà triệu tịch triệu vũ tư chất lại quá thấp cho nên mới bị đẩy đi lên mà bây giờ hắn mặc dù tại nhân đạo gia chỉ dưới đạt đến huyền đan c ự u truyền trở thành t h i ê n quân phía dưới đệ nhất nhân nhưng hắn cũng không chút nào hâm mộ dù sao ở trong đó hung hiểm gánh nặng tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt nhân đạo có thể thành tựu huyền đan là triệu thanh khai sáng khơi dòng lại phong v ư ơ n g hầu hương người quan nam trinh mang gì, bên ngoài công mở đất thổ chấn lục đại yêu tính toán dị tộc cái này phát sinh đủ loại để hắn làm sao không kính nghệ cam tâm tình nguyện vì đó thúc đẩy hoàng minh cảnh sơn giải tiêu bọn hắn nhưng có dị đạo vài thập niên trước triệu đình cổ hạ hoàng triều cùng đại dòng núi một trận chiến có ba tôn đại yêu vì đó vẫn lạc sau tại bí pháp cải tạo dưới cảnh sơn quân trường tiêu quân mặc dù đạo hạnh tiêu giảm nhưng cũng như vậy biến thành nhân tộc càng là chém giết vũ tộc đại yêu dùng cái này ném tên bất quá bởi vì triệu thanh sợ cái k i ê u bí pháp ngăn không được dị tộc dòng nhìn hơn nữa đối với cảnh sơn giải tiêu còn có chút không yên lòng cho nên phản công một chuyện cũng không đem cái này hai tôn phái đi ra bao quát lôi thương cùng một vị khác hồ tộc đại yêu phong tức quân các loại đều kiềm chế tại động thiên bí cảnh bên trong hoặc mượn chúng nó lực lượng vùng chồng tu sĩ hoặc nghiên cứu phía sau đạo tác dù sao đều không từng h i thế bẩm bệ hạ cũng không cảnh sơn bọn hắn càng là cả ngày là động t i ê n tu sĩ giảng đạo lấy minh đạo đồ nghe được câu này triệu thanh k h ẽ n bất cảm suy nghĩ một lát nói đã như vậy cái k i a chuyển châm ý chỉ thiết tây nam đô hộ p h ụ đảm nhiệm dài tiêu là phụ chủ c h ấ n nam hầu thanh huyền tử thanh viễn hầu lê vân hầu bốn người làm phó phụ chủ làm khai cương thác thổ cảnh sơn quân trường tiêu quân mặc dù đều là đã chuyển hóa làm nhân tộc nhưng cái trước vẫn có bắt chuyển đạo hạnh mà cái sau chỉ vì ngũ chuyển mà vừa mới kinh lịch thảm thiết đại chiến cái này nếu là đột nhiên tung ra một cái bắt chuyển đại trân quân dị tộc lại thế nào khả năng không nghi ngờ ngược lại không bằng phái trưởng tiêu quân tiến đến đã tính không được thu hút cũng có thể cân bằng tây nam bốn nhà tình huống nói đến đây triệu thanh dừng một chút nói tiếp khác điều hại an hầu là tây nam đô hộ phụ tư mã thống ngự trong đó quân ngũ để khai thác công việc điều hại an hầu triệu vũ nhập tây nam h ắ n tự nhiên không phải là vì cho mình đệ đệ mạc v à n g cũng không phải vì khống chế phương chủ yếu vẫn là vì điều tiết dù sao hiện tại đại yêu điêu linh khai cương thác thụ không cần huyền đan chân quân xuất thủ chủ lực liền là tầng dưới chót tu sĩ cùng phạm tục quân ngũ quân tốt mà tây nam bốn nhà ân đoán có định h u y ề n đ a n chân quân ở giữa lẫn nhau đều biết đại cục điều động trường tiêu quân lại thêm triệu nguyên hẳn t ử t r ú c cả hai liền có thể an nhiên ổn định nhưng tầm dưới c h ó t không giống nhau hắn không chỉ là lâu ngày ân đoán càng trộn lẫn lây cực kỳ phức tạp lợi ích tranh l u ậ n s ộ n nếu là không có thí sinh thích hợp đến thống ngự đây hết thạy tất nhiên sẽ tại nam thác quá trình bên trong bộ c p h á t không biết nhiều thiếu ân đoán chấm giết làm không tốt mấy nhà treo lên đến cũng có thể mà loại chuyện này phía trên chân quân cũng không tốt ra mặt càng không tốt tiến hành không chế cũng không thể vì đại cục liền lệnh cưỡng chế gia tộc dưới chướng nội bộ không công ă n thiệt thòi a nguyên nhân chính là như thế hắn mới chịu phái hoài an hầu triệu vũ tiền đến l u ậ n thân phận hắn chính là hoàng hoàng t h ầ n quốc tích h trụ l u ậ n thực lực lại vừa vặn là hóa cơ định phòng dùng để thống ngự nơi đây mâu thuẫn tất nhiên là không thể tốt hơn triệu thản không người xuống thở dài cúi đầu cung kính thần lĩnh chỉ chương ba trăm tám mươi mà đối đãi đại yêu t r ư ơ n g ba trăm tám mươi mà đối đãi đại yêu theo cái này một mạng lệnh chuyển đến tây nam cũng là để tây nam rất nhiều thế lực vì thế mà chấn động tuần chính bốn nhà ở giữa quần quận sóng ngầm làm ngư đồ mà những cái kia là bốn nhà thúc đẩy hoặc l vì hắn nhà khuyến mã trước cửa dung tốt hơi không cẩn thận liền có thể chết bỏ mình gia tộc môn phái cũng là chi là út mà có người từ đó đ i ề u tiết cái kia giữa lẫn nhau mâu thuẫn tất nhiên sẽ yếu đi rất nhiều dù sao cũng hơi bảo hộ không đến mức ăn bữa hôm lo bữa mai trấn nam quận quốc định nam đạo quân ngũ bảy trận như v ầ n tinh kỳ theo gió hô hô rung động k i m qua thiết mã hung hãn lệnh thấu xương túc sát khí cơ chấn động tâm thần lôi tướng hoành ngồi tại hung sói trên s ố n g lưng cầm trong tay một đạo truyền tin chính là thiết lập tây nam đô hộ phủ chỉ lệ mà tại bên cạnh người chu văn h i ể n lười biếng nằm tựa ở một đầu d ự c thân rắn bên trên chu văn sùng thì an tọa ngạc quy ác nô giáp lưng ngoài ra còn có chu cảnh hồng chu cảnh hoài tư đồ bạch phong hàn thế nhạc l i u di bạch d ư đại hải hạng yến phùng xuyên các loại hóa cơ tu sĩ khống chế linh thu hành lập một ph mà cái này tự nhiên chính là c h ấ n nam quận quốc xây dựng nam thác đội ngũ làm khai cương thác thổ cày tận ngàn dặm yêu tả liếp nhìn lôi tướng trong tay phong thư chu văn hiển cũng là cười nhạt vài tiếng đối với thiết lập tây nam đô hộ phủ tin tức bọn hắn biết đến tự nhiên muốn so tin tới sớm hơn một chút thiết lập đô hộ phủ cũng tốt miễn cho thanh vân môn đám người kia trong bóng tối quay phá cũng mất đi một phen công phu quay đầu các loại cái k i a hoài an hầu đến sau này chiếm cứ cư cương vực cũng có thể có cái định số không đến mức làm rối loạn không rõ hắn thanh âm không nhẹ không nặng nhưng cũng bị những này hóa cơ tu sĩ nghe được rõ ràng h o ặ khuôn mặt tươi cười tương、ứng. hoặc mặt lộ vẻ vui mừng mặc sức tưởng tượng tương lai tình huống lôi tướng thuận thế đem tin thu vào trong lòng ho nhẹ một tiếng bốn phía lập tức yên t ĩ n h n g a n nhiên nhất là những cái kia phụ thuộc tu sĩ càng là ánh mắt tụ vào đến lôi tướng chiến thân không dám chút nào rời dù sao mặc dù đại chiến lắng lại cũng có non nửa tháng thời gian bọn hắn những thế lực này cùng những cái kia p h ả m tục thị tộc phần lớn đều nam t h ắ t chiếm một chút khu vực nhưng chúng quy là tiểu đà tiểu náo không ra gì càng còn không có chính thức đạt được vận quốc chính thức tán h à n h mà lần này tập kết quân ngũ nhưng chính là thật địa khai thác c ư ơ n g vực bao quát bọn hắn đã chiếm những địa phương kia cũng đều là sẽ tính vào trong đó chỉ cần qua lần này đây mới thực sự là kết thúc cửa vào túi nam thác sự tình chắc hẳn chư vị đều biết hắn trọng yếu lợi hại bản tướng ở đây liền không lại nhiều lời lôi tướng thân mang trắng bạc áo giáp áo giáp như vảy dòng rú tẩu có khắc cầm tú áo tơ che k h o á t vai trái khống chế hung thần lang thú cầm trong tay cản lôi sóc đi lôi ngự a điện uy thế l ệ n h thấu xương hung t u y ệ t để cho người ta nhìn qua sinh ra sợ hãi lạnh mình bản tướng chỉ có một lệch chỗ đến yêu ta đều là diện không thể có một người còn sống càng không thể có một chỗ thai h ỏ a ngầm lưu lại các ngươi có thể minh bạch chúng ta c ầ n t u â n Tốt, đại quân xuất phát theo thứ nhất âm thanh ra lệnh sau lưng h ừ n g h ự c đại quân khí thế bỗng nhiên biến đổi lớn liền tựa như ngủ say cự thú một khi khôi phục túc s á t khí thế chấn n h i ế t tứ phương đập đến đại địa rung động chim thú sâu kiến sợ hãi lọt trốn đại quân một đường hướng nam chỗ đến nhân thú đều là đều nhất là những cái kia tự phát xây dựng nam thác đội ngũ càng là trốn tránh hoặc là lui đến p ụ cận đối đầu run dậy không dám nhìn mà bước g a định nam chính gốc giới đại quân cũng l à bỗng nhiên phân bạc c phân tây nam đông tam cái phương hướng xuôi nam tam quân cách xa nhau hơn bốn trăm dặm dùng cái này đến chiếm cứ cương n ự c mặc dù làm như vậy sẽ dẫn đến chấn nam quận quốc cương n ự c cực kỳ quái dị nam bắc dài độ bắc hẹp bất lợi cho t r ị ngự nhưng dị tộc sớm muộn cũng sẽ ngóc đầu trở lại mà thiên nam quan đi về phía nam cương n ự c như hình q u ạ n nếu là chiếm cứ quá rộng cái kia những nhà khác đều phân không nhiều lắm thiếu cương n ự c sau này chống cự yêu thai thú chiều cái gì chủ yếu áp lực liền toàn rơi vào tự mình cũng nguyên nhân chính là như thế chu gia nam thác mới chỉ chiếm bốn trăm dặm rộng dù sao rộng một điểm hẹp một điểm cũng không đáng kể đầy đủ d à i làm theo có thể đền ngủ. mà cái này bốn trăm dặm rộng nếu là một mực đi về phía nam kéo dài vừa v ẫ n có thể đem hồ lệ phân chia đại dông núi chi mạch di tích trong đó hai đạo ô m g trọn bảy t á m phần cũng coi là âm thầm chiếm cứ bảo địa lấy mưu tương lai chu văn sùng chu văn hiển hai người xuất lĩnh đội ngũ chính là tam lộ đại quân bên trong đông pân đi theo cũng đều là liễu di bạch hạ n g y ế n các loại thực lực bình thường lại chung với chu gia chỉ hạ thị tộc tu sĩ cái này đi về phía nam trăm ngàn dặm cũng không biết có thể đụng tới nhiều thiếu yêu tả lấy cung cấp ta tàn sát độc tu dựa vào rực rắn bên trên thành thơi hài lòng kỳ thực ở tại phần bụng lại có mấy viên viên đan dược là linh lực chỗ câu mà đối đại luyện hóa những cái kia viên đan dược chính là linh tê trán g mệnh đan mà cái này như thế gây nên cũng chính là phòng ngừa gặp bất c h ắ c một bên chu văn sùng an toàn ngạc quy lưng nhắm mắt n g ư n g thần càng thỉnh thoảng có sâu kiến linh quang từ hắn ống tay áo bay ra lưu chuyển thiên khung hướng lên trời điệu tứ phương bay đi làm trinh sát cảm giác nghe được độc tu nói hắn mỉm cười nói nhỏ người muốn ngay ở phía trước lời này vừa nói ra sau l ư n g gia tu đều vì đó kinh hãi mà độc tu thì mắt bút kỳ quang càng la hóa thành bích quang phiêu tán mà đi mà đợi chu văn liền khi trở về lại là không hưng lắm ngoại trừ trên thân nhiều yếu đớt mùi huyết tinh còn lại liền lại không dị thường sau đó đem mấy quả trứng rắn ném cho chu văn s ủ n g cũng là hùng hùng h ổ h ổ ta liền biết ngươi để cho ta đi không có ý tốt ngay cả điểm ấy sống đều muốn ta đi làm mới hắn tiến về cổ tu trinh sát chỗ hoàn toàn chính xác phát hiện yêu tả dấu kín nhưng lại cũng không phải là phúc kích mà là một đầu dấu tại chỗ tối ưu rắn hổ mang tinh độc tính cực kỳ khủng bố thực linh b ạ i mệnh luyện khí tu sĩ một khi bị tắn tính mệnh có trả liền ngay cả hóa cơ tu sĩ chủ quan cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn mà độc tu phát hiện u rắn hổ mang trứng trong nháy mắt cũng minh bạch h u n h trưởng là muốn đem ấp t r ứ n g làm luyện ngũ cổ bên trong rắn cổ lúc này mới chạm rắn l ư u trứng đương nhiên cái kia u rắn hổ mang cũng không có lãng phí độc tố đều bị luyện hóa trở thành huyền độc luyện một bộ phận ha ha ha đây không phải thực lực bọn hắn nhỏ yếu u rắn hổ mang độc tính vừa kinh khủng thiếu chút phong hiểm mà cổ tu đem trứng rắn thu nhập vạn cổ bảo hạc người sang sảng liên tục một lần nữa nhắm mắt ngưng thần lấy dò xét tứ phương tình huống một màn như thế cũng là để độc tu giận không chỗ phát tiết nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể đôi bốn phía ra tu qu đem một đội nhân mã từ bắc hướng nam cho bản chân nhân đều tốt cày một lần liệu đô q uý hạng phó tướng quý phó tướng các ngươi liền có thể nằm đi c h ỗ đến bản chân nhân không muốn lại nhìn thấy một đầu hóa cơ yêu v ậ t chúng ta tuân mệnh đội ngũ hùng dũng oai vệ nam thắp thẳng xuống dưới mà trịnh r a thanh vân môn v õ sơn môn ba nhà cũng không kém chút nào dưới trướng tu sĩ thị tộc như thú bị nhốt suất l ồ n g điên cuồng buôn tập huyết trương thổ tại thiên nam quan ngoại tứ phương thế lực quân ngũ liền như là chạy xiết dòng sông không ngừng gọ rửa vết thương hoang vu man hoàng nam cương cùng lúc đó tại tây nam phòng t i ế n ngay phía trên cương khung bên trong một bóng người đứng sừng sững bất động thân hình nguy nga khôi ngô huyết hồng lân phiến giữ tận kinh khủng sau lưng đôi rồng giống như lợi roi nhưng này kim hoàng sáng trói sừng rồng lại là lộ ra có chút không hợp nhau hắn chính là tiêu lâm hắn chỉ là đứng ở hoàn vũ bên trong cũng không thi triển bất kỳ huy át cường đại khí cơ liền ép tới thiên mạc c h ầ m ức tựa như lồng lộng nặng ngọn núi đấu đá chân cố cái kia một đôi vô cùng băng lãnh màu đỏ t ư i mắt rồng nóng nhìn nơi xa chấm rãi đem tự thân khí tức thân hình che lấp mà đối đãi dị tộc đại yêu giáng lâm chương 381, áp chế chương áp chế tại chu văn hiển lôi tướng các loại tu sĩ dẫn đầu dưới lại thêm c h ấ n nam quận quốc mấy vạn tu sĩ phàm nhân toàn bộ nam thác công việc tiến triển được cực kỳ thuận lợi b ấ t quá ngắn ngủi nửa tháng liền hướng nam đẩy vào trọn vẹn hơn bảy trăm dặm gần như cùng đại dông núi đầu nam cân bằng trong đó mặc dù cũng tao nộ một chút yêu vật tinh quái liền ngay cả hóa cơ yêu vật đều có vài đầu phàm l à tục chim thu thành tinh quái đại yêu cũng là bởi vì cương vực bao la nhỏ yếu vạn tộc số lượng khổng lồ ngạnh sinh dựa vào cơ số tích tụ ra tới mà nam cương chi bắc mặc dù bao la nhưng đây chỉ là một phần trong đó lại nhiều lần kinh lịch thiên thai kiếp nạn trong đó khải linh thành tinh yêu vật số lượng tự nhiên cũng không nhiều tại các phương khai thác đội ngũ c h ấ n sát dưới tất nhiên là không chịu nổi mức kích theo hầu còn có thể người là đại thế lực nô dịch làm linh tú nô bột còn có thể mạng sống như bình thường ngu ác mọi người thì là đánh giết luyện đan chế khí lấy tận hắn lợi đủ nam lĩnh một phương bia đá ẩm vang đứng sừng sững ở sơn lính v ế t đá thuận bia bài hướng tây nhìn lại còn có thể trông thấy tại chỗ rất xa cái kêu mông lung mơ hồ lồng lộng sơn nhạc hình dáng chính là đại dòng sơn nam lộc phong lĩnh chỗ độc tu đứng ở trước tấm bia đá nhìn qua trước mặt trừng ư cao một trượng to lớn bia đá dùng chân ép ép xác định không mảy may rời về sau cũng là cười văn nói lúc trước nghe t ổ học viện trưởng bồi nói trong tộc tiền bối khai cương t h á t thổ mỗi đến một chỗ liền sẽ tại trên đó lập bia m ì n h d ư ớ i xây đình ép núi không nghĩ tới ta chu văn h i ệ n bây giờ cũng có thể bắt t r ư ớ c tổ tiên c h u y ệ n xưa nơi này nam cương lập xuống địa địa lấy cung cấp hậu nhân đường sáng b i ế t địa đại nhân thực lực cường đại mang bọn ta thế như t r ẻ tre một đường sôi nam bảy trăm dặm mà không ngăn mảy may quả nhiên là dũng mãnh phi thường vô xong một bên liếu diệm bạch không người hướng về phía trước cười làm lành nói nhỏ hoang vu như vậy khu vực chắc hẳn lúc trước không người đến tận đây mà sau này liền vì quận quốc chống ngự vạn dân sinh hơi thở lấy mở cương đại nhân dung manh phi thường không bằng tại bên trên lưu danh sau này cũng có thể làm hậu thế nhân chiếm ngưỡng nghe được câu này độc tu cũng là cực kỳ hưởng thụ hoan nhưng vung tay áo liền có bích quang xâm phụ đến cái kia bóng loáng trên vách đá tại bên trên thực ra hai cái chữ nhỏ huyền hiển hắn hôm nay chi thành thiệu đều là bắt nguồn từ huyền độc luyện cái kia tất nhiên là cắt lấy một chữ làm lưu danh đại nhân anh minh liễu diệm bạch không người thở dài tất cung tất kính hồn nhiên không có nửa điểm xấu hổ khuất đ ủ trong lòng càng là tính toán như thế nào đem tự mình thiên t i ê u liều y ý ỉa g ả vào chu gia g ả cho trong đó cái nào một tông dùng cái này rút ngắn cùng chu gia liên hệ mặc dù hắn chắc gái liều ý ỉa tiên tiên linh quang bảy t ấ c bảy có huyền đan chi tư nhưng cũng chỉ là có mà thôi tiên tiên linh quang thượng phẩm thiên t i ê u mặc dù hiếm thấy nhưng ở khổng lồ cơ số chống đỡ dưới cũng vẫn có không ít bao quát trấn nam vận quốc cảnh nội đều có bốn năm người như trương chi chiết hàn thế nhạc liều ý ỉa dương sa mới tào chính đức l ư còn những ngày này yêu luận tư chất tự nhiên đều có huyền đan chi tư nhưng cuối cùng có bao nhiêu người có thể thành cựu lại chỉ là ẩn số dù sao huyền đan đại quan khó khăn tu hành tài nguyên k h ó cầu nếu là số phận rất nhiều nói không chừng có thể thành một hai vị nếu là số phận kém toàn bộ gãy vẫn đều không kỳ quái đây cũng là nhân tộc các nơi thái độ bình thường hắn tự nhiên cũng không cho rằng tự mình chắc gái có thể thành cựu huyền đan mà bây giờ đã không đi kỳ vọng biến tưởng vậy dĩ nhiên liền muốn coi trọng lập tức hắn còn muốn lại lấy lòng định nọt bài câu liền gặp cổ tu từ nơi xa trong núi bay tới côn trùng kêu vàng gào t h t rung động đâm vào quanh mình tu sĩ màng nhĩ đau nhức chớ lại nhìn đến tiếp tục nam tha ca đi về phía nam còn có không thiếu sân lĩnh đều là chờ ngươi đi lập địa định giới hạn thanh â m kia bình tĩnh đến cực điểm liệt t ự a n h ư ưu cốc chuyển đến phong thanh lại là để liễu diệp bạch đám người vì đó e ngại không dám nói n ư ơ ngữ n g chu văn h i ể n chê cười gãi đầu một cái sau đó liền hóa thành bích quang đang m u ố n hướng nam tiên bay đi lại tại lúc này tại chỗ rất xa thiên mạc đột nhiên bắn ra chuyển đến một tiếng nổ vàng lôi đình điện quang oanh bổ bộ phát đem cái kia thiên khung như bãi tơ xé mở từ đó chui ra một tôn u mực lôi lòng uy thế chấn động mênh n ô n g huyền đan thất chuyển mà ở tại long trào khống chế lôi đình bên trong lại có gần trăm con chim thú yêu vật thân thể hung hành dữ tợn không có chỗ nào mà không phải là hóa cơ tồn tại quần quận long uy đấu đá minh ông ép tới chu văn điện các loại tu sĩ thân hình chìm ngược lại thân hồn vì đó kinh hại sinh sợ mà ngồi hạ linh thú thì càng là sao động sợ hãi nhất là những cái k i a nhiễm long tộc huyết mạch rắn mãng các loại yêu vật càng là phụ phục co do nhai g i n g lộ ra hùng tại huyết mạch làm kính sợ càng là đều có vệ chủ xu thế bất thình lình đại yêu trong nháy mắt quấy đến các phương rối loạn dung chuyển chu văn sùng chu văn、Hiển、đứng sừng sững ở một khối Quyền độc c b í dù sao nó là lôi long nhất tộc chân long huyết mạch cao quý con đường rộng lớn vô hạn mà trên mặt đất những cái kia tồn tại lại chỉ là tùy ý nghiêm chết thọ như chim luông sâu tiến nếu là bởi vì chấn sát bọn hắn mà bị khả năng giấu tại trong đó tỏa linh trận châu phản khệ đó thật là quá không có lời nếu như không phải những cái k i a tiện tộc nô bộc u chết quá nhiều trong thời gian ngắn tổ kiến không dạy nổi phòng tuyến nó mới không muốn tới đây chống cự nhân tộc bất quá mặc dù cường tộc trong thời gian ngắn tổ kiến không được phòng tuyến nhưng cũng không thể nhìn xem nhân tộc thuận lợi không trở ngại địa cường thịnh coi như muốn gánh bắt thiên mệnh cũng là để tinh dư tình như thế vô vọng đạo chủ tồn tại thành t i ể u thiên quân mà không phải người tộc tầng dưới chót cường đại một khi nhân tộc đạt được đại lượng tài nguyên t ầ n dưới chót thiên tiêu có tư lương cung cấp nuôi dưỡng cái tia chưa trừng liền sẽ giống quả cầu tuyết một dạng ư thế không ngừng mở rộng mà đây đối với thiên mệnh hiệu quả còn không có một người chứng thực thiên quân rõ rệt cường tộc tự nhiên muốn ngăn cản chí ít trong vòng năm trăm năm không thể để cho nhân tộc tráng đ ư ợ c q u ả lớn nghĩ tới đây cái tiêu câu trói rất nhiều hóa cơ yêu vật lôi đỉnh liền đột nhiên tàn đi trong đó yêu vật như mưa rơi thiên thạch rơi xuống bao la m ê n h ông chống tự nhân tộc quân ngũ phệ nhân tịnh nhất người nhưng phải tạo hóa lôi minh nhầm ầm rung động nhưng không đợi hắn ngừng một cái khổng lồ kinh khủng huyết hồng l o n g c h ả o liền đột nhiên từ hư không tập ra đem s á c trời đều che lệ chương ba trăm tám mươi hai thần dị chỗ chương ba trăm tám mươi hai thần dị chỗ lòng trào bức không kinh khủng hung y đem mênh mông hoàn vũ đều ép tới sụp đổ vỡ tan huyết hồng dị quang xâm nhiễm thương mang thiên cung mà cái kia lôi long chiếm cứ giữa không trung long y đều vẫn như cũ bàng bạc hung hành nhưng thân hình khổng lồ lại phản phất bị lồng lộng sơn nhạt đầu đá lưới dao chạm xuống lưng chỉ nghe thấy một tiếng rên r ỉ long khiếu vang lên hắn nục thân liền đ ỗ n g nhiên đứt gây mấy đạo đ ư ơ n g theo lấy long huyết rơi hướng mênh mông cực lôi điện quang tàn phá bừa bãi trên dưới linh lực như chạy ra chút xuống chu văn sùng đám người cho dù cách xa nhau cách xa mấy chục dặm cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bạo ngược khí cơ thừa dịp long uy yếu bất thời khắc cũng là lôi cuốn lấy quân ngũ liền hướng bắc địa trốn chạy nếu là thực sự mang không đi cũng chỉ có thể để bọn hắn tự sinh tự diện bất quá mặc dù cái kia lôi long bị tiêu lâm cái này đột nhiên tập sắt đánh cho trở tay không k ị p phát thân vì đó thương tổn thảm trọng nhưng hắn dù sao cũng là huyền đan thất truyền thuần huyết c h â n long tính mệnh đạo hạnh cao thâm cường hành như thế nào dễ dàng như vậy vẫn là chỉ gặp đẩy trời lôi đình anh bổ rung động từ điện mực lôi quét sạch vân hải minh n ô n g một đạo khổng lồ long ảnh hiện hiện giữa thiết đ i ệ chấn động tư phương cũng làm cho cái kia k i n khủng lòng lòng cũng là để cái kia lôi long đầu lâu có thể t r ố n xa hướng về nam thiên cương cùng kiệt lực bay tập huyết long ta định sẽ không bỏ qua ngươi tiêu lâm thân hình khổng lồ hiện hiện chân trời cảm nhận được lợi trảo truyền về cường đại lực cản cũng là h u n g quan g đại tác long t r ả o bắn ra rào rạt huyết hải hướng về lôi long oanh tập mà đi những n à y cường tộc huyết duệ thật đúng là khó g i ế t yêu quái tầm thường theo hầu bình tương h thấp có thể tu hành đến huyền đàn cảnh giới liền đã là đánh vỡ huyết mạch gông cùng x i ề n xích là c h ủ tộc người mạnh nhất cái này cũng dẫn đến bọn chúng ngoại trừ tự thân chỗ ngưng thần thông bên ngoài liền hiếm có cái gì khác thủ đoạn cho dù có cũng phần lớn bụng bề không có gì lạ cũng không bằng thần thông y thế đại đây cũng là vì sao tại giới cảnh giới ngang hàng nhân tộc chân quân thường thường đều có thể lực gáp dị tộc đại yêu nguyên nhân chỗ ngoại trừ thiên mệnh uy hiếp đạo tham tu hành pháp tạo nghệ cũng muốn thắng qua tuyệt đại đa số dị tộc huyết mạch theo hầu chiến lược tự nhiên là muốn mạnh hơn một chút mà cương tộc vương tộc hậu duệ tình huống không giống nhau bọn chúng coi như thành t i ể u huyền đan cũng không phải tự thân truyền thừa huyết mạch cuối cùng không chỉ có chiến lược cường đại sống lại đến liền c ó rất nhiều thần dị chỗ như vũ tộc bản mệnh vũ long tộc vải ngược linh tộc thiên linh tri tâm các loại mà đây vẫn chỉ là cường tộc phổ biến nhất thần dị chỗ tại các bộ trong tộc còn có cái khác một chút thần dị che chở mà cái này lôi long chỗ lộ ra chính là cực lôi long tộc thần dị chỗ trái lại nhân tộc mặc dù cũng có đạo thai cảnh trí cực giả rất nhiều thông huyền thiên quân nhưng quật khởi thời gian ngắn ngủi càng là đại đa số thời điểm đều tại vô cực t i ê n giang co tự nhiên không có nhiều thiếu nhàn lỗi đi suy nghĩ huyết mạch c h u y ể n thừa tri pháp duy nhất ở phương diện này có chỗ đến cũng chính là c ổ hạ hoàng triều đại hạ vương một mạch trưởng ngự minh hoa mấy ngàn năm trải qua hai đời tôn vương vu quả vị càng thêm lấy tai đoạn khiến cho hắn thị tộc hậu duệ tiên t i ê n đối minh hoa có chỗ thân thiện dùng cái này đến làm chính quả kéo dài nhưng đại giới chính là cái này một thị tộc đối với những khác con đường tiên tiên bài xích rất khó nhập môn lên cao thì càng là khó mà người bên ngoài cái này cũng mang ý nghĩa một khi minh hoa chính quả truyền thừa khắc t h ư ờ n g như tôn vương vẫn lạc chính quả là dị tộc c n g chứng vậy cái này tiên tiên ưu thế liền sẽ biến thành to lớn hai hạ cũng nguyên nhân chính là như thế nhân tộc những thiên quân kia cho dù có nhàn hạ cũng cực thiếu sẽ ở huyết mạch truyền thừa bên trên suy nghĩ dù sao nhân tộc hàng đầu mục đích là cầu mạnh tất nhiên là muốn trăm đạo đua tiếng chống cựu v ă tộc chỉ có đợi thiên mệnh kết thúc với nguyễn trưởng ngự một hai mét khối đ ạ o thống mới giống cường tộc như thế không có sợ hai địa nghiên cứu huyết mạch truyền thừa dùng cái này cầu ổn long trào v ú t không giao r t huyết h ả i chút xuống của quận hướng về kia lôi long đầu lâu tấn manh tới gần huyết quang càng là đều g ọ t tới hắn trên lân phiến không ngừng ăn mòn hắn huyết nhục tinh khí nhưng sau một khắc b ê n m ô n g cương khung liền bỗng nhiên phá vỡ rất nhiều vết rách từ đó hiện lên mấy đạo khí tức cường đại chính là các đại cường tộc thuần huyết hậu duệ lại không có chỗ nào mà không phải là vâng anh cường đại yêu v i đấu đá tứ phương cùng cái kia rào rạt huyết hải tương giao phong b a chạm trong nháy mắt buộc phát kinh khủng dư vi, chấn động thiên địa thương mang vân hải quần quận tiêu tán sơn nhạc sụp đổ luân hãm đại đ ị a chấn động liên tục những cái kia chim thú tinh quái chạy trốn chậm chạp phản tục quân ngũ tại cái này kinh khủng dư vi chấn động dưới cũng là hóa thành máu nghịch thịt nát thậm chí là trực tiếp hóa thành huyết vụ mà độc tu lập bia đá tự nhiên cũng đứt gậy vỡ vụt là vách núi đá vụn c ũ may chu văn sùng các loại tu sĩ đã sớm trốn xa rời đi cách chiến trường cách xa nhau rất xa tự nhiên cũng không có thương vong、gì. về phần lôi long mang tới những hóa cơ đó yêu thú vốn là để mà chống cự nhân tộc khai thác giờ phút này lại là cực kỳ bất hạnh bị dư vi đánh chết tươi không ít đem sơn l ĩ n h rừng r ẫ m đều nhiễm làm huyết hồng h â y nang g khắc đ ồ n g nhìn người ai cũng sợ mất mật huyết long ngươi nhất định phải chém giết không thể cảm thụ phía dưới yêu vật không ngừng chết cầm đầu khê hoài long ngâm gà o khét vang vọng tiên cung nếu là như vậy cái k i a chúng ta liền cũng lấy lớn hết nhỏ lục ngươi nhân tộc sâu kiến nghe được câu này tiêu lâm biến thành huyết long uy thế tăng gọn so với bình thường cựu chuyện còn muốn cường h à n h hơn một chút Cường đại hung đại uy làn là phương vậy t tử thương thẳng trọng. v ậ bản tọa ngược lại muốn xem xem các ngươi có dám hay không tàn sát huyết long đại gào một tiếng sau đó liền lôi cuốn huyết hải hướng về đông đảo đại yêu đánh tới dù là những cái kia đại yêu thêm một h ố i thực lực muốn vượt xa hắn hắn cũng không sợ chút nào trái lại khê hoài các loại cường tộc đại yêu nhìn qua tập sắt mà đến tiêu lâm lại là kiềm kỵ sinh ra sợ hãi càng có chút không dám tới gần dù sao gia hỏa này trên người có thiên mệnh che chở thực lực lại phải thắng qua bọn chúng bên trong bất kỳ một tôn một khi chém giết bắt đầu bọn chúng không dám lấy mệnh l i ề u mạng nhưng tiêu lâm lại có thể không kiêng nghệ gì cả cái này nhất định là ăn thiệt t h i không lấy l ò n g làm không tốt còn có thể bởi vậy vẫn lạc nghĩ tới đây một đám cường tộc đại yêu cũng là hung bì bắn ra rất nhiều thần thông hiện hiện thiên địa lôi đình như thác nước mưa lạnh từ mệnh có khát hào quang b i ể n lửa nguy sơn lợi tức các loại dị tượng sát chiêu hướng huyết long đánh tới làm áp chế huyết long bị rất nhiều sát chiêu đánh kích thân hình khổng lồ bỗng nhiên dừng lại huyết nhục lân phiến điêu linh thế thảm nhưng anh v ố t thân thể lại như hưng binh dễ như t r ở bàn tay đem những n à y đều phá b ỡ không ngừng hướng đại yêu tới gần dầm dầm dầm đại yêu liên cùng chém giết lấy cường đại hung u y chấn động tiên h c u n g n h ậ t n g u y ệ t vô quang không gian cũng vì đó vết rách sụp đổ v y quyệt dị quang tràn ngập tất cả khu vực khí cơ linh hoa cũng vì đó hôn loạn bạo ngược phương v i ê n hơn mười dặm khu vực càng là tan hoang sơ sác chim thú tinh quái tuyệt sinh không còn lớn như thế chiến vẫn là tiêu lâm khí lực chống đỡ hết nổi k h a n h thân tràn đầy đạo thương mới lấy kết thúc không phải cũng không biết muốn chém giết tới khi nào vết thương đầy người hết u y long từ bầy yêu vây khốn bên trong tranh thoát trong miệng càng ngậm lấy một đoạn cự thú hải cốt quay đầu nóng nhìn một đám đại yêu sau đó liền hướng mặt đất bao la đánh tới dự định đem vẫn rơi lại địa lôi long hết u y đ ụ c hải cốt mênh mông cùng nhau mang đi gặp tình huống như vậy những cái kia đại yêu tự nhiên muốn ngăn cản nhưng chu tu vũ du vân đồng mạch nguyên ba v ị chân quân đã tới triệu nguyên hẳn tử trúc cũng hướng nơi đây đổ đến cũng là để bọn chúng bỏ đi ý nghĩ này nao nhao trốn vào cơ cung dù sao tiêu lâm liền ở đây một khi chu tu vũ các loại thực lực yếu đối nhân tộc chân quân muốn lấy mạng đổi mạng vậy chúng nó muốn kh huyết long đem cự thú hải cốt nuốt vào luyện hóa nhìn qua ẩn vào cường khung rất nhiều cường tộc đại yêu cũng là cuồng vọng cười to một đám tham sống sợ chết xuất sinh